t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy địa linh thủy sinh tử luân hồi chi mục t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy địa linh thủy sinh tử luân hồi chi mục sương mù màu trắng không phải khác chính là trương linh sơn tâm phủ bên trong tích chứa màu trắng đám mây này đám mây chính là lấy tâm phủ chỉ toàn hóa vụ giới sương mù đọc được chính là thánh dược chữa thương ngay cả trương linh sơn cường đại như vậy nhục thân đám mây đều có thể chữa thương có thể thấy được hắn chữa thương hiệu quả cường đại cỡ nào giống xả chính danh dạng này thân thể muốn khôi phục chỗ tốn hao đám mây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi cho nên trương linh sơn trực tiếp đem đám mây đánh thành sương mù nhường hắn luyện hóa miễn cho dược hiệu quá mạnh xà chính danh ngược lại chịu không được một lát đi qua trong đầm nước chuyển đến một cơn chấn động tiếp lấy một người mặc áo trắng văn khí nam tử liền xuất hiện tại trường linh sơn trong thần thức đa tạ tiền bối văn khí nam tử tất cung tất kính nói không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này sương mù màu trắng cường đại dựa theo hắn tính ra mình chỉ ít còn được trăm năm thời gian mới có thể tại đầm nước phụ trợ dưới đem thương thế khôi phục từ đó lại lần nữa hóa hình nhưng là bây giờ vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi thương thế của mình liền đã triệt để khỏi hẳn có thể thấy được cái này sương mù màu trắng chữa thương hiệu quả đến cỡ nào người thiên mà như thế nịch thiên đồ vật trước mắt cái này nhìn t u ổ i không lớn lắm thanh niên tiện tay đem ra một chút đều không đau lòng dạng này người nếu như không phải tiền bối vậy ai là tiền bối xa chính danh cũng không dám lại s ư n g hô đối phó tiểu huynh đệ hắn cảm thấy mình không có tư cách này c ù n g người ta trèo huynh đệ không có việc gì chỉ là nhìn ngươi người này cũng không t ệ lắm tiện tay giúp ngươi một chuyện thôi trương linh sơn thẳng như nói lại nói đã ngươi đã khôi phục cái này tắm rửa a u liền đưa cho ta đi tiền bối không chê đấm nước này chính là tiền bối s à chính danh vội vàng từ trong đầm nước ra rơi xuống trương linh sơn một bên trương linh sơn nói t ố t vậy n g ư ơ i giúp ta hộ pháp ta ngay ở chỗ này tu luyện một hồi vâng s à chính danh trọng trọng gật đầu nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút đầm nước này mặc dù đối chữa thương có phụ trợ tác dụng nhưng là so với tiền bối tiện tay đưa ra tới sương mù màu trắng tới nói tác dụng coi như quá kém nhưng tiền bối hết lần này tới lần khác đối đầm nước này có hứng thú vì cái gì là đầm nước này có mình không có phát hiện chỗ khác thường à s à chính danh nghi ngờ trong lòng liền hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đầm nước chỉ gặp làm trương linh sơn tiến vào đầm nước về sau trong đầm nước b ọ t khí trở nên càng thêm kịch liệt giống như trương linh sơn chính là một cái lò lửa trực tiếp tiến vào trong đầm nước tiến hành làm nóng đem đầm nước nước đều bốc hơi thành sương mù tràn ngập tại toàn bộ trong đ ộ u tuần chỉ là cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu bởi vì trương linh sơn ngọn lửa trên người khí tức càng ngày càng m n h liệt kia bốc hơi mà ra sương mù trong nháy mắt liền bị hóc khô nhưng theo thời gian trôi qua bốc hơi trình độ càng ngày càng nhiều trong đầm nước nước nhưng không có giảm bất chút nào không đúng xa chính danh ánh mắt bỗng nhiên tụ hắn phát hiện nhưng ư ớ c trong đầm này đầm k ô n đồng dạng, giống n g h trở ê n、so、sền sệt được nhiều. hồn trình hiện nước n so sệt sự suối trước Tựa thửa tại thật rơi, được dư lưu mới bốc đó độ ó hơi lại, là là bị tinh hoa. Nhưng hoa. vì cái gì trình độ bốc hơi rơi về sau trong đầm nước chất lỏng vẫn là như vậy nhiều đó là bởi vì đầm nước này dưới đáy có một cái con suối thời khắc không ngừng cấp nước đầm bổ sung trương linh sơn hiện tại làm thì tương đương với cho cái này con suối c h ế t xuất đem trình độ toàn bộ bốc hơi rơi lưu lại toàn bộ đều là trong con suối phun ra ngoài tinh túy về phần những này tinh túy chất lỏng sền s ạ c là cái gì xa chính danh không biết trương linh sơn cũng không biết nhưng không quan hệ dù sao c h ỉ cần có thể hấp thu luyện thể là được rồi làm gì nhận biết chỉ gặp trương linh sơn ngồi xếp bằng tại đầm nước trung ương cũng chính là con suối vị trí sau đó điên cuồng vận chuyển thất bảo lưu ly công công pháp này chính là luyện thể p h á p môn chính thích hợp dùng để hấp thu luyện hóa nơi này tinh túy theo trương linh sơn bắt đầu luyện hóa bốn phía thiên địa linh khí cũng giống như đạt được triệu hoán bắt đầu điên cuồng phun trào mà tới xa chính danh b i ế n sắc trong lòng giật mình biết trước mắt vị này tu luyện công pháp chính là nhất đ ẳ n g tuyệt đỉnh công pháp và không sẽ không khiến cho thiên địa linh khí bạo động mà lại đầm nước này bên trong tinh túy cũng tuyệt đối không đồng dạng là có thể gây nên tiên h địa linh khí sao động b ạ o vật nghĩ tới đây xa chính danh biết đây là cơ hội của mình không nói hai lời lập tức ném ra một thanh lân thiến đem cửa hàng phong bế cũng tiến vào trong tu luyện không phải là vì cướp đoạt trương linh sơn thiên địa linh khí hắn biết mình đoạt không qua sở cầu chỉ là có thể c ó một chút là một chút bởi vì dưới mắt trọng yếu nhất đã không phải là thiên địa linh khí mà là trương linh sơn trên thân cùng trong đầm nước phóng thích ra nhân vân chi khí những khí tức này nhường hắn có rõ ràng cảm mộ cảm giác nhục thân của mình chi đạo ngay tại trong đó cho nên tuyệt đối không thể bỏ lỡ đối với xà chính danh động tác trương linh sơn cũng chú ý đến nhưng cũng không thèm để ý chỉ cần không k h o y dày đến hắn tu luyện là được thời khắc này trương linh sơn đã đem thất bảo lưu ly công vận chuyển kích phát đến c ự c h ạ n thân thể phản phất mở một cái đại lỗ thủng liên cùng đem thiên địa linh khí cùng đầm nước tinh túy đưa vào trong đó không biết qua bao lâu bốn phía thiên địa linh khí rốt cục khôi phục bình ổn trở nên m ỏ n g manh lại nhìn trong đầm nước tinh túy thì đã dốc hết kia con suối đều đã khô kiệt ngay cả một g i ọ t chất lỏng đều không thể đưa ra tới nơi này có thể nói là bị trương linh sơn triệt để hút khô hút sạch dễ chịu trương linh sơn tán thưởng một tiếng sau đó xem xét bảng chỉ gặp có một cột có biến hóa thất bảo lưu ly công đại thành không một nghìn điểm báo màu đỏ không có sử dụng bản thêm điểm thất bảo lưu ly công liền trực tiếp đột phá đến đại thành tiết kiệm trọn vẹn một trăm điểm báo điểm năng lượng không thể tưởng tượng nổi bởi vậy có thể thấy được đầm nước này bên trong kia tinh túy đến cỡ nào c h â n quý chính là thế gian khó được nhất đẳng bảo vật không phải là địa linh thủy trương linh sơn trong lòng âm thầm suy đoán sở dĩ mình vừa tiến đến cũng cảm giác đầm nước này không là bởi vì chính mình hấp thu trọn vẹn ba viên sơn thần tri tinh thân phụ sơn thần áo giáp có thể hấp thu lớn tinh khí muốn nói trên đời ai cùng đại địa thân mật nhất hãn trương linh sơn t u y ệ t đối tính một cái vừa v ặ n bởi vì như thế cho nên chính mình mới có thể trước tiên cảm giác được này đầm nước bất phàm dù là không nhận ra địa linh thủy cũng có thể cảm giác được hắn đối với mình hữu dụng về sau càng là có thể thoải mái mà đem địa linh tùy hấp thu hết luyện hóa bản thân nếu là đặt những người khác t ỷ như xà chính danh c h i ế m cứ nơi đây không biết dài bao nhiêu thời gian kết quả cũng chỉ có thể dùng một chút nồng độ thấp địa linh tùy ao nước căn bản là không có cách thuận lợi hấp thu luyện hóa mặc dù một mặt là bởi vì xà chính danh lục thân không được nhưng một phương diện khác cũng nói hắn cùng đại địa không đủ thân mật cho nên mới bỏ qua nhiều như vậy địa linh tùy bất quá hắn b ậ n khí còn không tính quá kém gặp hắn trương linh sơn chí ít còn có thể cỏ một chút nếu là đội những người khác nhìn thấy đất này linh tùy chỗ nào sẽ còn cho xà chính danh đường sống chúc mừng tiền bối xuất oan đa tạ tiền bối xa chính danh nhìn thấy trương linh sơn đứng dậy lập tức không b ì n h hành lễ trương linh sơn nói ta không có người lớn tuổi không cần xưng ta tiền bối vô duyên vô cớ g i ả đi ta gọi trương linh sơn xa huynh nếu là nguyện ý chúng ta có thể gọi nhau huynh đệ sơn huynh đệ nói như vậy ta nếu là giả mổm đó chính là không cho sơn huynh đệ mặt mũi xa chính danh lập tức đ ổ i giọng lưng cũng có chút đứng thẳng lên hắn muốn là không thích cùng đúng càng không thích cùng nhiều người giao lưu cho nên một người trốn tới đây cũng chính là trương linh sơn chữa thương cho hắn đối với hắn có lại ân bằng không hắn đã sống chạy lẫn mất xa xa miễn cho tại trương linh sơn trước mặt không được tự nhiên hiện tại trương linh sơn không cho hắn xưng tiền bối nguyện ý cùng hắn ngang hàng từng dao xà chính danh lập tức liền thoải mái hơn cảm giác cả người lòng dạ đều biến thuận trên mặt đều có mỉm cười trương linh sơn nhìn thấy xà chính danh biến hóa cảm thấy người này rất có ý tứ chính là chân thành người cho nên sẽ không che giấu mình tâm tình mà lại người này thực lực cùng thiên phú đều là nhất đẳng lại cọ sát nơi này địa linh thủy tương lai thực lực còn sẽ có t i n tiến nhân vật như vậy có thể làm hắn trương linh sơn bằng hữu tương lai cũng có thể giúp đỡ mình trương linh sơn nhưng lại không biết xà chính danh tương lai tiền đồ vô lượng cũng không phải bởi vì hắn cọ đến địa linh thủy mà là bởi vì hắn cọ đến trương linh sơn trên người nhân ân chi khí cái này vì xà chính danh nhục thân đại đạo chỉ rõ phương hướng chỉ cần xà chính danh làm từng bước tu luyện hắn nhục thân sớm m u ộ n biết tiến vào một t ầ n g thứ mới chỉ là chính xà chính danh đối với cái này đều mù tị không biết chỉ biết mình có đại thu hoạch cũng không biết mình đã được đến thuế biến nhưng hắn đối trương linh sơn là thật bội phục lại muốn báo đáp trương linh sơn ân tỉnh nhịn không được nói sơn minh đệ người con mắt này là bị tổn thương sao ta chỗ này có minh linh thần h ả o đối tử p h ụ thị lực có trợ giúp nói không chừng có thể để ngươi con mắt khôi phục h í n h xà chính danh đều mở ra lung phủ mà hắn nhìn không thấu trương linh sơn thực lực tự nhiên cho rằng trương linh sơn cũng mở ra phủ i ấ u chính là phủ tàng cảnh cao thủ t ầ n g thứ này cao thủ coi như không có mở ra tử phủ hắn thị lực cũng cùng chúng khác biệt có thể coi là tử phủ thị lực mà minh linh thần thảo vừa vặn liền đối tử p h ụ thị lực có hiệu quả chẳng những có thể lấy chữa thương thậm chí còn có nhất định cơ hội giúp người mở ra tử phủ chỉ là bậc này cơ hội rất xa lời cho một vạn người không nhất định có một người có thể dùng minh linh thần thảo mở ra tử phủ dù là như thế minh linh thần thảo cũng là đ ỉ n h tiêm bảo vật xà chính danh có thể tiện tay lấy ra đưa cho trương linh sơn có thể thấy được cũng là có ơn tất báo người trương linh sơn tiếp nhận minh linh thần thảo phát hiện cỏ này cây cỏ dáng dấp cũng có chút giống con mắt mà lại tích chứa trong đó có quen thuộc tử phủ chi lực dù sao cũng là mở ra hai nghìn ba trăm mẫu tử phủ cường giả trương linh sơn nếu là không hiểu tử phủ chi lực chỉ sợ không ai có thể nói hiểu hắn phát hiện minh linh thần thảo tích chứa tử phủ chi lực không nhiều nhưng đối với con mắt già chỉ thị lực lại không ít vật này đối ta hữu dụng đa tạ xà minh trương linh sơn một mục đem minh linh thần thảo an bảo nhưng là hắn cũng không phải là dùng thứ này khôi phục thị lực cũng không cần dùng nó đến mở ra tự phủ hắn hiện tại làm là đem minh linh thần thảo thị lực ra chỉ bao trùm đến ánh mắt của mình phía trên tương đương dùng minh linh thần thảo chi lực thay thế mình con mắt mặc dù không bằng ánh mắt của mình nhưng tốt xấu có thể thấy vật không phải sao dưới mắt một mực che vải đen làm một cái mù l o à trương linh sơn cảm giác rất khó chịu mà bây giờ chẳng những nục thân tăng lên còn có minh linh thần thảo hắn nhịn không được liền muốn thử một lần vận ký không tệ nói không chừng thật có thể để cho mình mở to mắt xa minh ngươi thối lui một chút miễn cho một hồi ngoại ý muốn nổi lên làm bị thương ngươi trương linh sơn nói lại trở về trong đầm nước ngồi xếp bằng xuống xà chính danh nghi ngờ trong lòng bất quá chỉ là phục d ụ n g minh linh thần thảo mà thôi sẽ có cái gì ngoại ý muốn còn có thể làm bị thương hắn xà chính danh hắn xà chính danh vừa mới đi theo trương linh sơn tăng lên một thân cảm giác mình mạnh đáng sợ sao lại dễ dàng như vậy liền làm bị thương đâu chỉ là sơn h u n h đệ đã nói như vậy liền nhất định có đạo lý của hắn thà rằng tin là có không thể tin là không s a chính danh liền trung thực nghe lời lui ra phía sau đến nơi xa nhưng không có đi qua xa mà là đứng yên ở bên kia cảnh giác quan sát cũng coi là cho trương linh sơn hộ pháp mạnh chỉ gặp trương linh sơn ném tới che mắt miếng vải đen sau đó mở hai mắt ra s a chính danh trong lòng chấn động mạnh một cái rõ ràng khoảng cách xa như vậy nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được trương linh sơn trong mắt có nhận nguyện c h i luân mặt trời là dương dương sinh mặt trăng là âm âm chết đây là sinh tử c h i đạo sinh tử luân hồi tri mục xa chính danh trong lòng hét lên kinh ngạc hãn tuổi thọ kéo dài mặc dù không thích cùng nhiều người giao lưu nhưng người sống một đời sống lâu như vậy ai còn không có mấy cái bằng hữu mà trong đó có một cái đến từ cực nhạc sơn bằng hữu nể tình xà chính danh cứu hắn một mạng liền nói cho hắn thuật qua một đoạn thời gian sinh tử chi đạo cho nên hắn biết cái này sinh tử luân hồi chi mục h ỉ là này mắt cho tới nay đều là c h u y ê n thuyết cái k i ê u cực nhạc sơn bằng hữu cũng nói chưa từng thấy sinh tử luân hồi chi m ụ nhưng là hôm nay hắn xà chính danh liền hết lần này tới lần khác gặp được không thể tưởng tượng nổi cái này sơn huynh đệ đến cùng là cái gì biến tuổi con trẻ chẳng những có được cường đại như thế luyện thể chi đạo còn có có thể nhẹ nhõm chữa thương sừng trắng sống lại ra sinh tử luân hồi chi m ụ v ự c này nhân vật xuất hiện hẳn là biểu thị thiên địa phải lờ biến xà chính danh trong lòng chấn động không thôi nhịn không được làm ra như thế suy đoán không trách hắn miên man bất định rung động không hiểu chỉ vì từ cổ trí kim lịch sử kinh nghiệm đều là như thế phang thiên địa đại biến tất có kỳ nhân xuất thế hắn xà chính danh trong lúc rảnh rỗi liền vui l ọ c sách đối các loại truyền thuyết thuộc như lòng bàn tay mà trước mắt vị này rất rõ ràng chính là loại kiệp hay thiên địa kỳ nhân trẻ tuổi như vậy như thế n g ư ờ tiên không nghĩ tới hắn xà chính danh lại có thể cùng dạng này người xương huynh gọi đệ cái này hẳn là chính là hắn xà chính danh cơ duyên xà chính danh trong lòng nhịn không được kích động dù hắn tính tình ôn hòa gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh giờ phút này cũng bình tĩnh không xuống phan tu lượn người ai không muốn tiến vào t ầ n g thứ cao hơn nhưng cựu châu đại lục quy tắc hạn chế nhường hắn chỉ có thể lưu tại nơi này không cách nào tiến thêm một bước nhưng bây giờ mình có sơn huynh đ ệ dạng này kỳ nhân bằng hưu chỉ cần đi theo bên cạnh hắn cùng một chỗ quái thiên địa lo gì không thể tiến thêm một bước thiên đệ một khi bị quái tác tất nhiên liền sẽ có biến hóa nói không chừng Như như m nhưng l i là rất n nhanh hắn liền phát hiện cái này uy áp cũng không phải là hướng về phía tới mình mà là hướng về phía đầm nước chính giữa trương linh sơn mà đi xà chính danh trong lòng hoảng hốt hẳn là cựu châu đại lục uy tắc phát hiện sơn huynh đệ cái này kỳ nhân dị loại muốn sớm đem sơn huynh đệ chấn áp để tránh hắn quái thiên địa mình chỉ là thân ở tại khu vực biên giới h i ệ t lực vận chuyển công pháp đều bị ép tới kém chút không t h ở nổi không thể không nhanh chóng bước lui lại đến càng xa xôi mà sơn huynh đệ thế nhưng là ở vào thiên địa uy áp chính giữa hắn có thể gánh vắt được sao coi như có thể gánh vắt được chỉ sợ cũng phải bị ép tới biến hình mình đầy thương tích đi xa chính danh không khỏi vì trương linh sơn cảm thấy lo lắng hai mắt nhìn chừng chừng lấy trương linh sơn tay phải thì rời khỏi trong túi chữ vật hắn đã làm tốt chuẩn bị vô luận như thế nào cũng phải đem trương linh sơn cứu được dù là bị ép thành bánh thịt mình cũng có bảo vật cứu mạng mà chỉ cần cho sơn h i n h đệ lưu lại một hơi sơn h i n h đệ liền có thể dùng k i a sương mù màu trắng khôi phục thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi tám bá vương động địa đồ huyết v ư ơ n g thú chương ba trăm bảy mươi tám bá vương động địa đồ huyết v ư ơ n g thú a làm xà chính danh chuẩn bị xuất thủ cứu người thời điểm h ắ n đột nhiên phát hiện trương linh sơn trong mắt nhật nguyện không thấy ngược lại thay thế là một đôi thường thường không có gì lạ con mắt nói là thường thường không có gì lạ đều là khen ngợi bởi vì này đôi mắt có chút ngốc trệ mà lại vô thần thật giống như dán một đôi giả mắt không có một tia linh khí có thể nói bất quá khi đôi mắt này xuất hiện về sau thiên địa bốn phía kinh khủng uy áp liền bắt đầu chậm rãi lui tán không còn gây sự với trương linh sơn thật là lợi hại xà chính danh trong lòng sợ hãi thang phục lấy kiến thức của hắn trong n g á y mắt liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra rất rõ ràng vừa mới trương linh sơn sinh tử luân hồi chi mục đưa tới thiên địa uy áp nhưng hắn dùng minh linh thần thảo sinh ra một đôi g i ả mắt che đậy mình sinh tử luân hồi chi mục lừa qua cựu châu đại lục thiên địa quy tắc thế là thiên địa uy áp cứ thế biến mất không thấy nhưng biết vậy biết n ư ờ n g hắn xà chính danh đi làm hắn xà chính danh tuyệt đối làm không được bởi vậy có thể thấy được kỳ nhân chính là kỳ nhân người tài ba chỗ không thể mới gọi kỳ nhân chúc mừng sơn h u y n h đệ hai mắt khôi phục nhìn thấy trương linh sơn đứng dậy xà chính danh cười nói trương linh sơn cười nói còn muốn đa tạ xà h u y n h nơi này địa linh thủy để cho ta nhục thân tăng lên một cái cấp độ bằng không liền xem như có minh linh tần h h ả o ta cũng kiên trì không xuống a địa linh thủy xà chính danh s ữ n g sở thì ra là cái này trong con suối chính là địa linh thủy khó trách có thể đối với mình thương thế có chữa thương hiệu quả đáng tiếc năng lực chính mình không đủ có được địa linh thủy lại không cách nào luyện hóa chỉ có thể dùng để ngâm trong b u ồ n tắm phụ trợ c h ữ a thương nếu không phải gặp trương linh sơn mình đất này linh thủy sớm muộn biết dẫn tới người mạnh hơn mình hoặc là chủ động tránh đ í n ra hoặc là bị người ta giết cướp đi địa linh thủy mà loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút dù sao hắn xà chính danh cũng coi là thiên địa dị t r ù n g vô luận là g i ế t đan thịt vẫn là luyện khí luyện đan đều là đỉnh t i ê m vật liệu người ta đã đến đập đất linh thủy chắc chắn sẽ không bỏ lỡ hắn cái này tài liệu tốt nguy hiểm thật xà chính danh trong lòng thầm hô may mắn may mắn mình đầy đ ủ địa thấp mà lại không cùng người ta tranh phòng những năm này trốn đi cùng ngoại giới bình an vô sự nếu không một khi một cường giả tới phát hiện địa linh thủy hắn x à chính danh bao quát dưới tay cả đám người đâu có đường sống sơn huynh đệ còn tốt đất này linh thủy đã không có bằng không cũng là một cái thai hoàng ẩ m à. x à chính danh nhịn không được cảm thắn nói trương linh sơn nói xà huynh thương thế không có hồi phục trước đây là thai hoàng ẩ m nhưng xà huynh hiện tại thương thế khôi phục trên đời này hẳn là không nhiều ít người là xà huynh đối thủ xà chính danh nghĩ nghĩ lắc đầu nói trước kia ta cũng là nghĩ như vậy nhưng là về sau ta phát hiện nhân ngoại hữu nhân t i ê n ngoại hữu t i ê n mãi mãi cũng sẽ có người mạnh hơn xuất hiện tuyệt đối không thể tự phụ tự đại sớm muộn lật thuyền trong mương lời ấy có lý trương linh sơn gật gật đầu nói ta xem xà huynh cũng thông luyện thể chi pháp không biết có hay không đi qua bá châu bá vương động đi qua xà chính danh trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói bá vương động bị bá châu bá vương môn chiếm lấy muốn đi vào một chuyến không dễ dàng năm đó ta tuổi trẻ khinh cuồng nhất định phải đi tìm tòi hư thực mặc dù đạt được cơ c muốn sắp thực tiến vào bá vương động bên trong nhưng cũng bị bá vương môn người ngăn chặn nếu không phải thanh tiền tại thời khắc mấu chốt giút ta chỉ sợ ta đã chết rồi nâng lên xà thanh thiền xà chính danh lập tức đưa tay từ trong ngực lấy ra kiêm màu xanh đen lân tiến chính là bởi vì gặp được cái này xà thanh thiền lân tiến hắn mới coi trương linh sơn là làm bằng hữu nhường trương linh sơn dẫn người tiến vào mình d ắ n trong ngũ cốc về sau xảy ra tất cả đều là lấy cái này là điều kiện tiên quyết mà bây giờ nâng lên xà thanh thiền xà chính danh lập tức nhịn không được hỏi sơn m i n h đệ xà thanh thiền bình thường sẽ không cho người ta lân tiến nàng nguyện ý cho ngươi lân tiến đến một lần tín nhiệm ngươi thứ hai là không có cách nào nhưng không biết nàng gặp chuyện gì trương linh sơn nói theo xà thanh thiền lời nói nàng năm đó bị lê bất phạm đạt t h ư ơ n g vẫn luôn không có phục hồi như cũ hiện tại còn trốn ở trong hàn đạm chữa thương không dám gặp người lo lắng yêu minh bên trong có người gây bất lợi cho nàng cho nên nghĩ mời ngươi đi giúp nàng thanh thiền còn không có phục hồi như cũ xà chính danh hoảng sợ nói trương linh sơn kinh ngạc nói ngươi biết nàng thụ thương rồi xà chính danh nói vâng ta biết chính là bởi vì năm đó nhìn thấy lê bất phạm đem thanh thiền k c h thương ta mới cùng lê bất phạm giao thủ nhưng cũng bị lê bất phạm làm bị thương cho nên trốn tới đây chữa thương chỉ là lê bất phạm lúc trước cũng xuống dốc thật tốt căn cứ ta điều tra về sau hắn cũng không dám lại tìm thanh tiền p h i ệ t thức việc này coi như như thế đi qua nhưng không có nghĩ đến ta cùng thanh tiền thương thế của hai người thế mà vẫn luôn không có khôi phục trái lại lê bất phạm vẫn là c h ấ n ma ti đại nguyên soái thực lực thậm chí còn có tinh tiến x à chính danh một trận lắc đầu cảm thán thiên đạo bất công a thế mà nhường lê bất phạm loại rác rưởi này sống phong sinh t h ủ y khởi mà bọn hắn lại bị lấn ép trốn đi chữa thương nhớ ngày đó mình điên cùng phản đối thanh tiền cùng lê bất phạm tốt vì thế cùng xà thanh tiền đại xảo m ộ khung xà thanh tiền phẫn nộ đến cực điểm danh xưng cùng mình chết giả không cùng nhau quay về lại không nghĩ rằng xà thanh thiền dạng này kiêu ngạo cuối cùng cũng là chống cự không nổi thương thế mang tới nguy cơ phục n h u ễ n thế mà mời sơn huynh đệ tìm đến mình hỗ trợ luôn coi là thương thế của mình cũng chưa hồi phục nếu không phải sơn huynh đệ cho hắn đưa cho hắn sương mù màu trắng chữa thương mình làm sao cho người ta xả thanh thiền hỗ trợ đúng rồi sương mù màu trắng xà chính danh nhịn không được nói sơn huynh đệ người có kia sương mù màu trắng chữa thương không cần đến người ta vì sao không trực tiếp dùng sương mù màu trắng cho x à thanh thiền chữa thương hẳn là nàng thương thế quá nặng sương mù màu trắng đều không dùng n g ự a khí của hắn tràn đầy lo lắng trương linh sơn mỉm cười nói không phải chỉ là bởi vì ta gặp được s à thanh thiền thời điểm còn không có thu tập được sương mù màu trắng thì ra là thế s à chính danh lập tức nhẹ nhàng thở ra vui vẻ nói đó chính là nói chỉ cần sơn minh đệ trở về yêu minh liền có thể dùng sương mù màu trắng giúp s à thanh thiền chưa thương không tệ trương linh sơn gật đầu s à chính danh nói thế nhưng là sơn minh đệ kia sương mù màu trắng đủ hà đây là trí bảo dùng một điểm ít một chút nếu có những biện pháp khác chúng ta cần nghĩ những biện pháp khác thanh t i ề n tu hành chính là hàn băng hệ công pháp cần tìm kiếm hàn bằng t h u tính hắn tự mình níu mày nói nhỏ trương linh sơn phất tay đem hắn ngắt lời nói không sao ta kia sương mủ màu trắng còn nhiều đến lúc đó trở về yêu mình ta giúp xả thanh thiền chưa thương là được kia thật là rất đa tạ sơn huynh đệ xà chính danh vui mừng quá đỗi lập tức không mình hành lễ xà huynh quá khắc khí trương linh sơn tay phải có chút phất một cái nhường xà chính danh không cần đa lễ nói ta cũng có một chuyện mời xà minh hỗ trợ không biết chuyện gì cứ việc phân phó chỉ cần ta xả chính danh giút được việc việc k h ô n g chối tử xà chính danh nghiêm mặt nói trương linh sơn nói không phải cái đại sự gì ta bởi vì muốn đi bá vương động một chuyến dưới tay người mang theo không tiện nghĩ mời xà huynh giúp ta chăm sóc một hai như thế việc nhỏ bao trên người ta sơn huynh đệ cứ việc đi bá vương động chuyện nơi đây không cần lo lắng xà chính danh nói lại nhắc nhở chỉ là bá vương động bên trong mười phần quỷ dị sơn huynh đệ đi nhất định phải cẩn thận mà lại kêu bá vương môn cũng cực kỳ không đơn giản sơn huynh đệ tiến vào bá vương động trước đó nhất định phải tìm xong đường lui miễn cho bị bá vương môn người ngăn chặn dứt lời hãn tử trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản nhắc vào trương linh sơn trong tay nói đây là năm đó ta đi bá vương động khắc họa địa đồ hy vọng có thể giúp được việc sơn huynh đệ đa t ạ trương linh sơn vui mừng quá đỗi không nghĩ tới xà chính danh có lòng như vậy thế mà còn có đi bá vương động địa đồ hắn đơn giản dùng tần h thức quét một lần phát hiện bản đồ này bên trong chẳng những bao gồm bá vương động bên trong còn đã bao hàm toàn bộ bà châu trừ cái đó ra trong địa đồ còn có rất nhiều kỹ càng miêu tả ghi chép xà chính danh trong bá vương động gặp phải quái sự nghĩ đến xà chính danh năm đó ở bá vương m ô n ăn phải cái lỗ bốn đoán chừng muốn trở về lấy lại danh dự cho nên khắc họa địa đồ nhưng đằng sau bởi vì chuyện gì chậm trễ như vậy coi như tôi h chỉ đem địa đồ giữ lại v ớ i b ạ n lần này liền thuận tiện hắn trương linh sơn xà chính danh tin tưởng lấy trương linh sơn thực lực trở về bá vương đ ậ u nhưng so sánh chính hắn trở về bá vương đ ậ u càng có thể để cho bá vương môn những cái k i a phép lối ra hỏa để mắt xà minh vậy ta mội bội cùng bội phu còn có hoa lưu tâm t r ờ hoa ra người liền trông cậy vào ngươi trương linh sơn cùng xà chính danh đi ra hàn rắn cho xà chính danh đem mọi người giới thiệu sơ lược một chút sau đó chắp tay nói xà chính danh nói sơn minh đệ yên tâm cam đoan không cho bọn hắn thiếu một dễ lông tơ như thế ta liền cáo tử trương linh sơn dứt lời liền dẫn tiểu nhị lao đầu xé mở bộ ụ giới chui vào dẫn đường trương linh sơn đối tiểu nhị lao đầu nói mặc dù ánh mắt của hắn nhìn như khôi phục nhưng chỉ làm mượn minh linh thần t h ả o thị lực dùng cũng không dễ chịu cho nên trương linh sơn nhường tiểu nhị lao đầu dẫn đường nhưng tránh khỏi mình không ít phiền phức tiểu nhị lao đầu và trương linh s ơ n so kia là yếu có thể nhưng là cùng những người khác so liền thế mạnh hơn điểm phải biết thiên bảng thứ mười bảy triệu thái huyền tại người ta lao đầu trên tay đều đi chỉ l à mấy chiêu có thể thấy được lao đầu bản lĩnh hắn đi theo đỗ lao t i ể u nhiều năm như vậy còn có thể sống được sinh tồn thủ đoạn tự nhiên không kém đ ề u không cần trương linh sơn thúc giục hắn liền lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra một cái nhỏ h ồ lô đặt ở lòng bàn tay quay tròn xoay tròn thời gian m ấ y mắt nhỏ h ồ lô ngừng xoay tròn đem miệng h ồ lô nhắm ngay một cái phương hướng tiểu nhị lao đầu nói công tử bên này đi có thể thuận lợi đến ba châu rất tốt trương linh sơn lập tức đuổi theo hắn cũng không dùng lo lắng tiểu nhị lao đầu biết đuộ nghịch cái gì yêu thiêu thân đến một lần h ắ n không dám thứ hai coi như dám đuộ nghịch cũng không có ý nghĩa thứ ba mình cùng đố lao tiểu ước định cẩn thận đi bá vương động gặp mặt một tay g i a o người một tay g i a o thái huyền kinh tiểu nhị lao đầu chỉ cần nghe lời tự nhiên là có thể gặp đến đố lao tiểu thuận thuận lợi lợi cớ sao mà không làm cho nên chỉ cần hắn đầu góc không có ma bệnh liền tuyệt sẽ không làm yêu tiêu h thân tự tìm đường chết công tử tiểu nhân cùng nhà ta lão bản một cái họ công tử có thể gọi ta đố lao nhị cũng có thể gọi ta tiểu nhị tiểu nhị lao đầu đi ở phía trước một thoại hoa thoại nói trương linh sơn nói vậy ta gọi ngươi đố lao nhị đố lao nhị ngươi có mở ra phủ dấu sao hồi c ô n tử tiểu nhị ta mở ra một điểm lúng p h nhưng mười phần nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới đố lao nhị thành thật trả lời trương linh sơn nói nghe nói c h ấ n ma ti đại nguyên x o á y lê bất phạm chính là mở ra l u n g phủ ngươi cũng mở ra l u n g phủ hẳn là ngươi cùng lê bất phạm là thân thích công tử nói vừa ta l u n g phủ là lão bản giúp ta mở ra cùng lê bất phạm không hề quan hệ kia đố lao t i ể u là như thế nào mở ra l u n g phủ trương linh sơn lại hỏi đố lao nhị lắc đầu nói ta đây cũng không biết bất quá chúng ta lão bản năm đó cùng trấn ma tông có một trận chiến nghe nói trấn ma tông đánh tên tuổi nói là lão bản của chúng ta chột bọn hắn trấn ma tông công pháp kia công pháp đại khái chính là mở ra lung phủ công pháp đi ồ còn có chuyện như thế trương linh sơn kinh ngạc có thể thông qua công pháp đến mở ra lung phủ là công pháp gì lấy ra để cho ta nhìn xem đỗ lão nhị im lặng nói công tử ngài cũng đừng làm ta ta nơi nào có công pháp à mà lại kêu ý kiến chỉ là trấn ma tông đối phó nhà ta lão bản cớ mà thôi ai biết thật giả ta cũng không gặp lão bản dùng qua công pháp gì nếu như công tử có hứng thú có thể cùng lão bản của chúng ta trò chuyện chút tự nhiên muốn trò chuyện chút lần này ta mời đỗ lao tựu cùng một chỗ tiến vào bá vương động đối với hắn cũng có chỗ tốt ngươi cảm thấy thế nào trương linh sơn cười nói đố lao nhị nói công tử hào tâm ta thay lão bản đa tạ công tử không cần k h á c h k h í chúng ta cùng một chỗ tiến vào bá vương động ngươi tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ như thế cũng có thể đạt được lợi ích có phải hay không rất hưng phấn rất vui vẻ â đố lao nhị hoàn toàn không còn gì để nói vui vẻ cái d á m g a nếu là có thể rời xa ngươi ta đố lao nhị cái thứ nhất giờ hai tay hai chân rời xa đi tại trước người ngươi ta cảm giác mình tùy thời đều sẽ chết bất đắc kỳ tử áp lực như núi a chỉ hy vọng lão bản sớm ngày đem ta mang đi cũng không tiếp tục cùng ngươi cái này phun lửa q u á i thu ở chung một chỗ hai người một bên tiến lên một bên câu được câu không địa trò chuyện chủ yếu là trương linh sơn tra hỏi đố lão nhị phụ trách trả lời đông nhiên đố lão nhị biến sắc kinh ngạc nói công tử cẩn thận là huyết hương thú thứ gì trương linh sơn nhứng mày tay phải như điện soát đô ra một thanh nắm một cái mềm hồ hồ đồ vật nhưng vừa mới sờ đến cũng cảm giác một trận sệt sệt trong tay lại vô hình sinh ra một b ú n g máu mà kia mềm hồ hồ đồ vật thì biến mất không còn chút tung tích công tử không có sao chứ đố lão nhị cẩn thận từng ly từng tý hỏi trương linh sơn nói ta không có chuyện nhưng đó là thứ gì càng hợp từ trong tay của ta đạo tẩu đỗ lao nhị nói kia là huyết hương thú chính là máu tươi thành tinh thể có dị hương con thú này tới vô ảnh đi vô tung chỉ có thể thông qua hắn trên người mùi máu tanh cùng dị hương để phán đoán nhưng là làm nguyên nghe được hương vị thời điểm đại khái xuất đã tới đã không kịp nguyên lai là thứ này trương linh sơn nghĩ đến trước đó thương tiên sinh thương thiên b ạ c h cùng hứa trung ấn chính là tại vụ giới gặp thứ này mới làm t r ậ t vật như vậy mình trước đó từ hải châu yêu minh khi xuất phát hứa trung ấn còn nhắc nhở qua mình phải cẩn thận vật này bất quá khi đó tiến vào vụ giới cũng không có gặp được vật này không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có tránh thoát gặp gỡ ở nơi này vật kia làm sao không công kích ngươi ngươi không phải lại càng dễ hơn ta trương linh sơn nghi hoặc hỏi đố lão nhị cảm giác bị vũ đ ụ c nhưng hắn quen thuộc cười khổ nói hồi công tử mặc dù tiểu lão đầu ta s á t thực tốt hơn hút nhưng là trên người ta máu quá mức bình thường huyết hương thú chính là máu tươi thành tinh chỉ đối hữu dụng máu tươi cảm thấy hương thú máu của ta không cần chương ba trăm bảy mươi chín nuốt huyết hương thú đố lão nhị sợ hai chương ba trăm bảy mươi chín nuốt huyết hương thú đ ố lão nhị sợ hãi ngươi tốt xấu cũng là mở ra phủ dấu cường giả há có thể nói ngươi máu rất bình thường trương linh sơn khó hiểu nói đ ố lão nhị nói mặc dù ta mở ra phủ dấu nhưng là huyết mạch trong cơ thể cũng không có sinh ra chất biến cho nên vẫn là p h ạ m phu tục tử mà công tử thì lại khác công tử chính là người t r ư ơ n gia g trời sinh huyết mạch liền không phải tầm thường thêm nữa công tử đem huyết mạch khai phát đến c ự c hạn thực lực siêu phảm đối những cái kêu huyết hương thú tới nói chính là nhất c ự c hạn mỹ vị bọn hắn một khi phát hiện công tử liền sẽ điên cuồng nào đến không đạt mục đích thể không bỏ qua đỗ lão nhị cảm t h ắ n nói trương linh sơn nói vậy liền để bọn hắn tới đi ta ngược lại muốn xem xem những n à y huyết hương thú có cái gì điểm đặc biệt nói hắn dương lên trên tay sền sệt vết máu nói ta vừa mới bóp huyết hương thú một thành lưu lại những n à y máu ngươi biết có làm được cái gì sao đỗ lao nhị nói huyết hương thú thôn vệ đều là chân quý huyết mạch dung hợp về sau tự thân cũng chính là chân quý huyết mạch nghe nói hấp thu huyết hương thú máu có thể nhường tự thân huyết mạch cũng sinh ra t h u y biến nhưng là thật hay giả cũng không khảo chứng công tử vẫn là không muốn thử tốt nhất hắn trên miệng khuyên trương linh sơn không muốn nếm thử hai mắt thì nhìn chằm trương linh sơn trong tay vết máu Hắn biết, vô luận chính mình nói cái gì trước mắt vị này đều nhất định xén đếm thử hấp thu huyết hương thú máu tươi nếu là ngay cả chút điểm này đếm thử đảm lượng đều không có trước mắt vị này cũng không có khả năng tu luyện tới cường đại như thế tình trạng có thể nhường tự thân huyết mạch sinh ra thuế biến để cho ta thử một chút có hay không thần kỳ như vậy trương linh sơn trong lòng hứng thú lập tức vận chuyển vô lậu vô hà công mở ra tay phải lỗi chân lông nhường kia máu tươi rót vào trong cơ thể của mình chỉ gặp kia máu tươi tiến vào trong cơ thể về sau lập tức giống như sống bắt đầu dọc theo mạch máu bắt đầu du tẩu thẳng đến trái tim của mình mà đi tựa hồ cái này máu tươi có được linh trí biết cái gì gọi là bắt giặt trước bắt đua nhất định phải trước đem trái tim của mình cầm xuống đáng tiếc hắn tính sai trương linh sơn trái tim thế nhưng là trải qua mấy vòng thuế biến trái tim dù là không có mở ra tâm p h ủ cũng không phải cái này nho nhỏ máu tươi có thể cầm xuống càng đừng đề cập trương linh sơn tâm p h ủ đã mở ra trọn vẹn 999 m ẫ u x o ạ n nơi trái tim trung tâm khí huyết hỏa t r ù n g trong nháy mắt thiếu đốt đem tiêu đội vàng chạy tới máu tươi đốt chi chi gọi vậy t h a nhắm gì đỗ lão nhị lại cũng nghe được trương linh sơn nơi trái tim trung tâm truyền đến gọi tiếng lấy làm kinh hãi kinh nghi bất định nhìn xem trương linh sơn không có việc gì trương linh sơn khoát tay á o nói tiếp tục đi thôi vâng đố lao nhị ứng thanh tiến lên trong lòng vẫn còn rất hiếu kỳ trương linh sơn trong cơ thể đến cùng xảy ra chuyện gì bởi vì trương linh sơn trong cơ thể chi chi âm thanh vẫn còn tiếp tục chỉ là theo bọn hắn tiếp tục tiến lên kia chi chi âm thanh chậm rãi liền càng ngày càng nhỏ cuối cùng không tiếng thở nữa cái này máu tươi không đơn giản a thế mà để cho ta luyện hóa lâu như vậy trương linh sơn trong lòng kinh ngạc vốn cho là mình k h huyết hỏa chủ tùy tiện một đốt thứ này liền phải để tội lại không nghĩ rằng thế mà có thể kiên trì lâu như vậy không hổ là đã hấp thu không ít chân quý huyết mạch hình thành huyết hương thú nếu là có thể đem cái này hoàn chỉnh huyết hương thú toàn bộ thôn vệ hấp thu huyết mạch của mình coi như không sinh ra thuế biến cũng tất nhiên có thể để cho mình thể chất tiến thêm một bước đi nghĩ tới đây trương linh sơn liền không khỏi thả chấm bước chân nói đố lao nhị đi chậm một chút ngươi không phải nói kêu huyết hương thú không đạt mục đích t h ì không bỏ qua ai chở một chút bọn h ắ n a đây đố nhị không còn gì để nói người ta gặp huyết hương thú đều dọa đến chạy loạn ngược lại tốt Thế mà còn cho hấp thu nghiện. Quả nhiên, ta liền biết thuyết cho hấp nghiện. nhiên, phục mà còn liền ngươi vô dụng, ngươi Quả vô đố ầ u của người này không thể theo lão nhị đưa lưng về phía trương linh sơn con ngươi đảo một vòng nói ồ trương linh sơn hưng thú nói thứ gì lại có như thế kỷ hiệu đố lão nhị nói vật này chính là một dị thú hỏa kỳ lân huyết dịch năm đó nhà ta lão bản vì cho hắn mùi rượu hỏa diễm tìm kiếm hỏa diễm chuyên môn tìm một đầu hỏa kỳ lân đại chiến mấy ngày sau mới gỡ xuống như thế một bộ phận huyết dịch hắn lưu cho ta một b ì n h nhỏ m u ố n muốn cho ta luyện hóa đáng tiếc năng lực ta không đủ cho đến hôm nay cũng vô pháp luyện hóa đem hắn đưa cho công tử ta nghĩ vật này tăng thêm công tử bản thân huyết mạch tất có thể nhường tiêu huyết hương thu không kịp chờ đợi xông lên nói đến đây đ ố lao nhị lại nói nhưng là ta lo lắng vật này sẽ còn dẫn tới càng nhiều huyết hương thú lấy công tử một người nếu là ngăn cản không nổi chỉ sợ hắn ngữ khí lo lắng giống như thực v ị trương linh sơn suy nghĩ trên thực tế trong lòng hắn hung hát nói nếu ngươi thật không sợ huyết hương thú ngược lại hấp thu huyết hương thu tiến thêm một bước vậy ngươi liền nhận tỉnh của ta nếu ngươi bị huyết g ư ơ n g thú nuốt huyết mạch vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í thư cử dù sao vô luận như thế nào ta đố l a o nhị không lỗ trương linh sơn không biết đố l a o nhị ý nghĩ nghe vậy cười lớn một tiếng một tay lấy đố l a o nhị kêu một bình hoa kỳ lân máu tươi nắm bắt tới tay nói đồ tốt như thật hữu dụng nhớ ngươi một công công tử cẩn thận a đố l a o nhị vừa nói một bên vội vàng trốn đến nơi xa sợ số lớn huyết g ư ơ n g thú chạy đến đã ngộ thương chính mình không cần lo lắng cho ta mình tránh tốt là được trương linh sơn từ tốn ó i l ư ợ đố lão nhị một chút sau đó một tay lấy cái bình bót nát hoa kỳ lân máu tươi lập tức dính đ ầ y tay phải của hắn một máy mắt tay phải sinh ra một cỗ đau rát đau nhức làn da lại có chút phiếm hồng huyết dịch này không đơn giản a trương linh sơn trong lòng kinh ngạc không ngờ tới cái này hoa kỳ lân máu tươi lực sát thương như thế lớn nếu là hắn lập tức vận chuyển thất bảo lưu ly công này một ít thương thế căn bản không phải vấn đề c h ư ớ c mắt liền có thể khôi phục nhưng là vì hấp dẫn huyết hương thú trương linh sơn liền không có chữa thương ngược lại mặc cho hoa kỳ lân máu tươi đốt lên da của mình cùng huyết n ụ c hỗn hợp lại cùng nhau phóng xuất ra một cỗ dị hương đến rồi trương linh sơn trong lòng khé động biết cái này dị hương không chỉ là trong cơ thể mình chuyển đến càng là huyết hương thú xuất hiện tiêu chí bất quá hắn biết do huyết hương thú được kích nhưng ngược lại không n ú c ních mặc cho kia huyết hương thú chính tử trên tay phải lướt qua t trương linh sơn có chút hít vào một ngụm khí lạnh chính mình cũng bao lâu không có nhận qua thương thế như vậy cái này huyết hương thú không giống như a thế mà đem huyết đ ụ c của mình đều sẽ mở trực câu câu đem máu trên tay mình quặn đều giật ra một đường v ế t rách máu tươi đều hướng bên ngoài phun ra như thế lực sát thương đơn giản không thể tưởng tượng nổi thật không biết lúc trước thương tiên s i n gặp được cái này huyết hương thú là thế nào vượt qua tới nghĩ tới lúc trước thương tiên sinh thực lực còn yếu dẫn tới huyết hương thú hẳn là cũng không mạnh cho nên hắn mới có thể mang theo hứa trung ấn gắng gượng qua tới nhưng dù là như thế hai người đều bị trọng thương thương tiên sinh càng là đả thương căn cơ nếu như không có hắn trương linh sơn cho hải đ á m trúc ủy thương tiên sinh đều không có nhiều thời gian có thể sống bởi vậy có thể thấy được cái này huyết hương thú có bao nhiêu h u n g á c trương linh sơn hôm nay xem như thể nghiệm được nhưng hắn vẫn không có c h ữ a thương mặc cho máu tươi phún ra ngoài bắn sở dĩ làm như thế dĩ nhiên không phải vì chơi vui mà là vì hấp dẫn càng nhiều huyết hương thú mà tới nếu như mình đem cái này một đầu diện còn lại vết hương thú đều sợ hai đào tẩu mình còn thế nào thôn vệ những này ghê tởm v ậ t nhỏ nhất định phải khiến cái này v ậ t nhỏ nhóm nếm đến ngon ngọt bọn hắn mới có thể hô bằng gọi h ư u mình cũng có thể duy nhất một lần nuốt thống khoái hắn thụ thương đố lao nhị chấn động trong lòng từ nhìn thấy trương linh sơn bắt đầu đến bây giờ hắn đều chưa thấy qua trương linh sơn thụ thương lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng vẫn là thường tổn tới vết hương thú trong tay cái này vết hương thú không hổ là thiên địa dị chủ còn tốt hắn đ ố lao nhị trên thân không có cái gì đặc thù huyết mạch và không gặp huyết hương thú mình ngoại trừ đảo mệnh cũng căn bản gánh không được cá ha lại là một tiếng xe rách thanh â m v a n g lên đ ố lao nhị cảm giác mình lông tơ cũng vì đ ó đ ứ n g đấy k ê cả ra đầu mặc dù khoảng cách rất xa nhưng hắn cũng có thể cảm giác được cái này huyết hương thú tuyệt không phải một đầu nếu là mình lâm vào trong vòng đây chỉ sợ mình gánh không được một cái hô hấp nhưng là cái này trương linh sơn quả nhiên bất phạm thế mà liên tiếp gánh bắt năm lần công kích có thể thấy được hắn n ụ c thần mạnh mẽ đáng tiếc là hắn cũng dừng ở đây rồi hắn sát mặt đều trở nên tái nhuận thân thể lung lay s ắ p đổ cả người mắt trần có thể thấy trở nên suy yếu kế tiếp chạy tới huyết hương thú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cứ kéo dài tình huống như thế trương linh sơn hẳn phải chết không nghi ngờ ai vốn cho là hắn có thể gánh vác lao bản mùi rượu hòa diễm chính là bạn năm khó gặp bất thế chi nhân vật lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là thua ở vụ giới quỷ dị phía dưới đố lao nhị trong lòng t h ầ m than mặc dù hắn xuất ra hỏa kỳ lân huyết dịch có thoát khỏi trương linh sơn y tứ nhưng khi hắn thật nhìn thấy trương linh sơn thê thảm như vậy chết đi trong lòng không khỏi cũng sinh ra thọ tử hổ bi cảm giác Không đúng. đố ú n g đ lão nhị trong lòng đột nhiên động một cái mình dạng này tiểu nhị đều có không ít bảo vật người ta trương linh sơn trên thân biết không có tùy tiện xuất ra một kiện chí ít cũng có thể ngăn cản một hồi đi nhưng người ta hết lần này tới lần khác một kiện cũng không có lấy ra nói do cái gì nói do người ta căn bản chính là cố ý hẳn là hắn cố ý tụ t h ư ơ n g chính là vì hấp dẫn càng nhiều hết u y hương thú thật tham lam a liền không sợ l ậ t thuyền trong mương sao đố lão nhị âm thầm lắc đầu cảm giác trương linh sơn quá tự lại thật bị người ta hết h ư n g thú đem hãn diện là hắn biết hối hận vất quá cái này đều cùng hắn đ ố lão nhị không quan hệ tương phản nếu như trương linh sơn chết thật mình có có thể được hắn còn lại túi chữ vật kiếm lớn nghĩ tới đây đ ố lão nhị lập tức phóng bình tâm thái yên lặng theo dõi k ỳ biến chỉ gặp trương linh sơn vết thương trên người càng ngày càng nhiều khắp nơi đều là bị xé mở mạch máu máu tươi bốn phía phun tung tóe trên mặt đất đ ố lão nhị thậm chí có thể nhìn thấy có vô hình c h i vật tại liếm lắp trên đất máu tươi có thể thấy được trương linh sơn máu tươi cỡ nào có lực hấp dẫn dù là chính là rơi xuống trên mặt đất đều để vết ngưng thú chạy theo như v ị không nỡ một chút xíu lãng phí có thể trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ sau đó trên người hắn văng khắp nơi mà ra huyết dịch cùng nhau thành một tiếng bốc cháy lên trong nháy mắt sinh ra từng t ầ n g từng t ầ n g nặng nề đem người bao phủ màu đỏ sương mù cái gì đố lão nhị thấy cảnh này không hiểu cảm giác được kinh hồn tán đảm hắn có loại cảm giác nếu như mình thân ở tại cái này màu đỏ trong sương mù chỉ sợ mình trong nháy mắt liền sẽ bị thôn vệ thành hư vô mà tại đố lão nhị ánh mắt kiếp h sợ dưới cái này màu đỏ sương mù sinh ra vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi sau đó trên thực tế theo đầm nước lưu động bọn hắn ngược lại còn bị lôi kéo tới gần trương linh sơn thân thể đây là thủ đoạn gì những cái kia l a n lộn bong bóng liền đều là hết hương thú ở trong đó chìm nội sao đố lao nhị trận mắt hốc một nhìn trước mắt một màn này hắn không dám tin huyên l ư ơ n g t h ú không phải danh sưng hút máu người mạch sao làm sao ngược lại tiến vào người ta máu tươi bên trong không cách nào tự kiểm chế đến cùng là ai h a ai. trước mắt vị này đến cùng còn là người sao là yêu ma đi một cái nhân loại há có thể hình thành khủng bố như thế lĩnh vực đây là thuần túy lấy máu tươi của mình hóa thành lĩnh vực a hắn đ ố lao nhị chưa hề chưa thấy qua b ự c này kỳ di việc hắn bình sinh gặp qua mạnh nhất lĩnh vực cũng chính là lao bản đ ố lao tiểu mùi rượu mùi rượu lĩnh vực nhưng vậy theo dựa vào là cũng đều là ngoại lực là khí lưu là rượu là gió như trương linh sơn như vậy toàn bộ nhờ tự thân máu tươi hình thành lĩnh vực đây không phải yêu ma là cái gì ha ha ha ha chợt nghe đến trương linh sơn phát ra cười to tóc dài quần áo da thịt mạch máu tại trong biển máu bay múa bộ dáng càng làm cho đỗ lao nhị cảm thấy sợ hãi yêu ma nhất định là yêu ma vụ giới huyết g ư ơ n g thú tại dạng này yêu ma miệng bên trong tính là cái gì chứ a mình thế mà dám can đảm xuất ra h ỏ a kỳ lân huyết dịch muốn á n t o á n người ta mình thật sự là ăn tim gấu g a n báo Bịnh. cho dù trương linh sơn đắm chìm trong dùng hồng hà lĩnh vực luyện hóa huyết hương thú bên trong căn bản hoàn mỹ để ý tới đỗ lao nhị nhưng đỗ lao nhị vẫn không chịu nổi mình nội tâm áp lực nhịn không được đối trương linh sơn bên này quỷ giảm xuống đất hắn chỉ hy vọng mình thành tính sắm á hối có thể đổi lấy mạng sống vê anh ẩm ẩm hồng hà trong lĩnh vực từng đạo hỏa diễm đột ngột thiêu đốt mà lên đem từng cái ra sức dây r ù a h u y ế t hương thú đều đốt chi chi tế thảm bong bóng chậm rãi thu nhỏ mà trương linh sơn hồng hà lĩnh vực cũng bắt đầu co vào nghiêm trình mà nói hẳn là áp xúc áp xúc đến cuối cùng hỏa diễm cường độ liền ra chỉ đến lớn nhất đem từng cái huyết hương thú đều cùng nhau đưa vào trái tim bên trong nhường khí huyết hỏa trùng quả thích t i ê u đốt t u ậ n t h ẳ n g đến đem tất cả huyết hương thú đều luyện hóa thành rừng đây là một cái mài nước công phu dù sao bất kể nói thế nào những n à y huyết hương thú cũng không phải phàm tục chi vật duy nhất một lần muốn luyện hóa nhiều như vậy chí ít cũng phải hai canh giờ trương linh sơn liền yên lặng vận chuyển thất bảo lưu ly công đều không cần lãng phí tâm phủ bên trong tồn đám mây chữ a thương chỉ một lát sau không đến trên người tất cả vết thương liền không còn sót lại chút gì tiếp lấy hắn vận chuyển vô lậu vô hà công đem trên người lỗ chân lông triệt để phong bế không cho phép một tơ một hào huyết hương thú thoát đi chi chi chi trong cơ thể từng đầu v u ế t hương thú tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn bọn hắn hiển nhiên đã tuyệt vọng phát ra tuyệt vọng gào ghét thanh em này hỗn loạn ồn ào đinh hay như góc nhiều nơi xa quỷ trên mặt đất đố lao nhị đều tê cả ra đầu run l y bẩy đi thôi quỷ trên mặt đất làm cái gì ngươi thế nhưng là lập công lớn ha ha ha trương linh sơn thay quần áo khác đi đến đố lao nhị bên người cười to nói đố lao nhị run lợi hại hơn hắn hoài nghi mình ý nghĩ bị trước mắt cái này yêu mà xem xấu người này cười coi là thật làm người ta sợ hãi cho cái này hắc á m âm trầm bụ giới bên trong càng tăng thêm kinh khủng bầu không khí t r ư ơ n g ba trăm tám mươi vu gia câu bá thể quyết bá đạo chi thế t r ư ơ n g ba trăm tám mươi vu gia câu bá thể quyết bá đạo chi thế công tử ta sai rồi ta cũng không dám nữa đỗ lão nhị run r ộ n g nói trương linh sơn cười nói cái gì không dám ít nói lời v ổ ích nhanh dẫn đường rõ đỗ lão nhị cũng không biết trương linh sơn có phải hay không nhìn thấu mình trước đó ác ý nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không dám lại nói nhảm lập tức ở phía trước dẫn đường kế tiếp trên đường liền bình t i n h nhiều t ự ợ hồ phụ cận huyết hương tú đều biết trương linh sơn lợi hại cũng không dám lại chạy tới tự tìm đường chết rất nhanh chính là hai canh giờ đi qua trương linh sơn n g ư ợ c bên trong chi chi âm thanh rốt cục biến mất ngược lại biến thành ảnh thông ảnh giống như bồn u chồn giống như thanh âm đỗ lão nhị trong lòng rung động không hiểu mặc dù không biết trương linh sơn trong cơ thể phát sinh biến hóa gì nhưng có thể khẳng định cái này yêu ma nhất định trở nên càng cường đại như hắn sở liệu trương linh sơn trong cơ thể trái tim phanh phanh này lên mà theo mỗi một lần này lên để ép ra máu tươi đều chảy ra quang mang nhàn nhạt, nhạt máu tươi tựa hộ như là phỉ thúy mà lại tự sinh hỏa diễm chi quang đem phỉ thúy giống như máu tươi chiếu g i i đủ mọi màu sắc chống rất đẹ mắt trương linh sơn nội thị bản thân phát hiện lần này biến hóa trong lòng không khỏi kinh ngạc đây coi là cái gì không phải là nhục thân thuế biến một tầng khác máu như phỉ thúy đáng tiếc bảng bên trên cũng không có thu nhận sử dụng cái danh xưng này xem ra chính mình thể chất cũng không hề hoàn toàn thuế biến còn phải cố gắng bất quá phải đợi lần sau lại đến hấp thu hết u y hương thú trương linh sơn trong lòng t h ầ m than hắn đoán chừng uy danh của mình đã bị may mắn thoát đi những cái tiêu hết hương thú quyết tán ra ngoài trong thời gian ngắn không có hết hương thú đến tìm cái chết mà xuống một lần tiền đến những vật nhỏ này đ á n chừng liền quên đi đã từng bị mình chi phối sợ hãi mình liền có thể lại hấp thu một đợt công tử bá châu đến đỗ lão nhị nhìn trương linh sơn đang chầm tư cẩn thận từng ly từng thì nói trương linh sơn lấy lại tinh thần nói từ nơi này xuống dưới là bá châu chỗ nào đỗ lão nhị lấy ra một tờ địa đồ chỉ chỉ một cái phương vị nói công tử đại khái chính là chỗ này vu ra câu vậy thì đi thôi trương linh sơn không có hai lời cũng không có đ á n trách đối phương vì sao không trực tiếp đi bá vương động bởi vì dựa theo xà chính danh ngọc g i ả n trong địa đồ lời nói bá vương động phụ cận địa phương đều bị bá vương môn cao thủ nghiêm phòng tự thủ lại bố trí đại trợ p h ò n g chính là có người từ vụ giới thẳng đến bá vương động mà đi cho nên muốn từ vụ giới trực tiếp đi bá vương động là không thể nào trước hết từ vụ giới địa phương khác ra sau đó tìm cơ hội tiến vào bá vương động bên trong xa chính danh ghi chép lúc trước hắn chui vào bá vương động phương pháp nhưng này đã là trước đây thật lâu chuyện về phần còn có thể hay không dùng đến làm rõ ràng hiện tại tình trạng về sau lại n h ì n công tử ngươi nói chúng ta trực tiếp nên ngang từ vụ giới rơi xuống tiến vào vu ra câu vẫn là tìm một chỗ trước rơi xuống lại tiến vào vu ra câu bên trong đỗ lão nhị cung kính hỏi trương linh sơn nói tự nhiên là phải khiêm tốn một điểm miễn cho đánh cỏ độc rắn vâng đ ố lão nhị cầm trong tay một mặt gương đồng trong miệng tự lẩm bẩm sau đó phun ra một ngụm máu rơi xuống mặt kính phía trên hoa chỉ gặp trên mặt kính lập tức xuất hiện c ử u châu đại lục tình cảnh người bên trong này trương linh sơn cũng không nhận ra nhưng hắn thấy được ba chữ to v u giá câu t ố t bảo vật trương linh sơn khen lớn một tiếng vật này có thể quan sát được bên ngoài có thể so với mình thiên nhãn thông cùng từ phụ thị lực đáng tiếc mình tử phụ mở ra quá lớn nếu là điều động tử phụ thị lực xem xét bên ngoài liền sẽ dẫn xuất vụ giới thủ hộ giả thật sự là quá mức phiền phước nói cách khác mình cái này không thể sử dụng tử phụ thị lực còn không bằng người ta cái này gương đồng bảo vật công tử nếu là thích ta liền đưa cho công tử đố lao nhị một mặt lấy lòng nói trương linh sơn cười nói đã ngơi hào phóng như vậy vậy ta liền không k h á c h k h í ha ha ha đến không đồ tốt không cần t ỷ phí coi như mình tương lai không dùng được giao cho mình mọi mọi mấy người cũng có thể phái bên trên công dụng a công tử ngài thích liền tốt đỗ lão nhị nhìn thấy trương linh sơn nhận lấy trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra sau đó nói vị trí ta đã xác định rõ công tử đi theo ta được trương linh sơn theo sát phía sau chỉ gặp đỗ lão nhị tìm tới một chỗ sau đó tay nắm một thanh màu đen nhánh loa nao hướng phía không khí liền bùng c h ả mà rơi、Xoẹt. một vết n ư ớ c lập tức bị vẽ ra không cần đỗ lão nhị nói nhảm trương linh sơn cũng đã đi theo hắn nhảy ra ngoài hai người cùng nhau rơi xuống đất chính là một mảnh tĩnh m ị c h trong rừng rậm bốn phương tám hướng chỉ có côn trùng kêu bang t r gọi không hề g ấ u chân người đây là địa phương nào trương linh sân hỏi đỗ lao nhị nói t h ư ợ n h ư là kêu cái gì bách điều lâm nói hắn xuất gia la bản phân biệt ra được đông nam tây bắc sau đó chỉ một cái phương hướng nói dọc theo cái phương hướng này đi thẳng bên kia chính là vu gia câu công tử nói phải khiêm tốn ta đề nghị chúng ta thay đổi trang phục b á châu danh s ư n g một châu chỉ có một tông môn không nghe điều cũng không nghe tuyên tông môn chính là bá vương môn mà b á vương môn tông môn căn bản chính là luyện thể cho nên tại b á châu người đều là lương h ù m vai gấu h ạ n g người ngươi nếu là không có một chút cơ bắp không có một chút luyện thể hình thái ngươi cũng không có ý tứ nói ngươi là bá châu người đố lão nhị nói thay đổi trang phục dĩ nhiên chính là muốn để trương linh sơn cùng hắn cùng một chỗ đổi thành bá châu người cách đan mặc mà bá châu người cách đan mặc đều thích đem trên người cơ bắp đều hiện lộ ra thì như cái gì cao ngất b ả bay tráng kiện đùi khoan hậu phía sau lưng có thể lộ nhiều ít lộ bao nhiêu càng là thể chất cường hành càng là tự tin nên lộ ra càng nhiều cơ bắp ra công tử ngài chỉ cần thay đổi trang phục sau lưng còn đùi là được ngài không cần mỹ trang xem xét chính là bá châu người đố lão nhị có chút â m mộ nói về phần hắn mình thì phải vận chuyển công pháp đem trên người cơ bắp hở ra đến còn tốt hắn thực lực cường đại này một ít nhỏ ngụy trang dễ như t r ở bàn tay thế là không đến một lát hai cái một già một trẻ cường tráng thân ảnh liền xuất hiện ở tiến về vu gia câu trên đường lớn chỉ là đổi trang phục chỉ sợ không thể gạt được người ta bá vương môn người đi bá châu người tu luyện công pháp chúng ta ít nhất phải luyện một phần như thế mới có thể ngụy trang cảm giống trương linh sơn đề nghị trong tay hắn bên trên cũng không có bá châu công pháp chỉ có thể gửi hy vọng ở đố lão nhị đố lão nhị không hổ là cùng đố lao tịu vào nam gia bắc tồn tại lập tức xuất ra một môn công pháp nói công tử l ờ i nói rất đúng là ta cân nhắc không chu toàn đến cũng may ta chỗ này xác thực có một môn công pháp gọi là bá thể quyết tựa hồ chính là bá châu cơ sở nhất công pháp luyện thể được trương linh sơn tiếp nhận công pháp tùy ý lật xem một lượng bảng lập tức đem nó thu nhận sử dụng sau đó thêm điểm trong chớp mắt bá thể quyết viên mãn viên mãn công pháp lại kém cõi nhưng chỉ cần là từ bảng cho đẩy lên viên mãn đều sẽ sinh ra thế làm trương linh sơn đem công pháp này thêm đến viên mãn trong cơ thể lập tức sinh ra một loại thế loại này thế trương linh sơn đem nó xưng là bá đạo như thế nào bá đạo bá là chiếm lấy bá đạo là con đường nói làm trương linh sơn đứng tại cái này đại lộ trung ương k í c h phát ra bá thể quyết thế liền cho người ta một loại cảm giác hắn muốn đem đầu này đại lộ đều chiếm đoạt đây chính là bá đạo đây là một loại rất phách lối thế mà muốn phối hợp kiêu ngạo như vậy nhất định phải đến có đầy đủ thực lực cường đại nếu là một cái mài gia cảnh luyện nhục cảnh nhỏ ma cà đông tu luyện r a dạng này thế vậy thì không phải là bá đạo kia là muốn chết công tử ngài cái này đố lao nhị cảm nhận được trương linh sơn trên người bá đạo chi thế trong lòng rung động tới cực điểm cái này đã luyện thành sao không hổ là có thể t r ọ i cứng lao bản m ù i diệu hỏa d i ễ m luyện thể cờ ư n giả g bá thể quyết dạng này thấp cấp bậc công pháp luyện thể một nháy mắt liền bị người ta lĩnh ngộ học được như thế đ a n g phong tạo cực luyện thể tạo nghệ hán đố lao nhị bình sinh y thấy chỉ sợ bá vương môn môn chủ cũng không bằng trước mắt vị này đi giá giá nơi xa đột nhiên t r u y ể n đến giá ngựa phi nhanh thanh âm tiếp lấy liền nghe đến một người la lên tránh da tránh g i tránh hết ra ta có chuyện quan trọng bẩm báo vu gia câu vu lao gia tử ai nếu là chậm trễ đại sự chính là cùng toàn bộ vu gia câu là địch chính têu sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi bịch một tiếng lật xuống ngựa tới phúc cạch thật vừa đúng lúc cất ngựa vừa vặn kéo hắn một mặt chỉ gặp đầu kia phi nhanh thất ngựa giống như bị một đôi bàn tay vô hình kéo lại dây c ư ờ n g đứng thẳng tại chỗ không nhúc đ í c h không đúng cũng không phải là không nhúc đ í c h mà là run lẩy bẩy dọa đến đều kéo v ã i x ị c ra thanh niên kia một tay lấy trên mặt phân ngựa gậy để rơi trong lòng kinh dị đây là gặp được cái gì thế mà đem mình thích n g a dọa bãi x í c ra không thể tưởng tượng nổi trong lòng hắn nhịn không được thất sau đó thận trọng vượt qua mưng ngựa nhìn về phía đằng trước chỉ gặp phía trước đứng đấy một già một trẻ đều lộ ra ánh mắt tò mò nhìn về phía chính mình cái này hai là ai làm sao chưa hề chưa thấy qua thanh niên nghi ngờ trong lòng nhưng hắn không muốn gây chuyện thị phi liền muốn cưỡi ngựa rời đi nơi này dù sao trước mắt hai người này nhìn xem cũng không phải loại lương thiện a thế nhưng là vô luận hắn như thế nào vớt m ô n g ngựa cố, ngựa chết chính là không nhúc đích cái này khiến thanh niên trong lòng vừa vội vừa khổ mắt thấy cái này già trẻ hai người càng đi càng gần trong lòng hắn càng là hoảng sợ vị tiểu huynh đệ này nói chuyện chính là lão già kia nói chúng ta muốn đi vu gia câu không biết vu gia câu xảy ra đại sự gì không có việc lớn gì ta vừa mới là thuận miệng nói mỏ đã quấy dày hai vị là ta không đúng thanh niên cố giả bộ tỉnh táo kiên trì cho trương linh sơn hai người chắc tay đỗ lao nhị nói tiểu huynh đệ không cần thần trường chúng ta chỉ là qua đường mà thôi muốn đi vu gia câu lấy uống miếng nước đã tiểu huynh đệ cũng đi vu gia câu kia mọi người cùng nhau đi dứt lời hắn cũng mặc kệ tiểu huynh đệ có đồng ý hay không liền kéo dây cương lúc đầu con ngựa này nói cái gì cũng không chịu động nhưng bị đỗ lao nhị kéo một phát lập tức liền bắt đầu thành thành thật thật hướng phía trước đi lại thanh niên nhìn chính là trợn mắt hốc mộn biết gặp được cao nhân mình cái này không quan trọng bản lĩnh tại người ta trước mặt căn bản không đáng chú ý a còn tốt lao nhân kia tuy mạnh nhưng hắn bên người người thanh niên kia nhìn ánh mắt có chút ngốc trệ giống như là một cái ngốc đại cá tử người này chí ít nhìn xem không giống như là người xấu nếu như xà chính danh biết người thanh niên hiện tại ý nghĩ nhất định sẽ cảm thấy b u ồ n cười bởi vì trương linh sơn một đôi mắt này không phải lúc đầu có mắt đó là dùng minh linh thần thảo làm ra ra r mắt đương nhiên nhìn ngốc trệ nhưng ai nếu là lấy vì trương linh sơn thật là kẻng ốc vậy hắn mới là thật đại đốc người thanh niên này thân cường thể kiện trên thân nên hở ra cơ bắp một chút không so với người t r í n h lệnh có thể thấy được thực lực cũng không yếu nhưng là cùng trương linh sơn so sánh còn k é m qua xa tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì gọi là giả mắt hắn mắt thấy đỗ lão nhị lôi kéo ngựa đi ở phía trước đành phải cũng đi theo đi vào trương linh sơn bên người nói ta gọi vu đ o a n hành không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào trương linh sơn nói hại đại ca gọi ta tiểu sơn là rồi nguyên lai là sơn huynh đệ không biết sơn huynh đệ từ đâu tới đây lão giả kia là gì của ngươi là ra ra ngươi sao vu đoan hành nhìn không ra hai người lai lịch liền từ cái này ngốc đại cá tới tay hắn đoán chừng cái này ngốc đại cá tử sẽ không gặp người đỗ lão nhị nghe được vu đoan hành đoán hắn là trương linh sơn ra ra kém một chút một cái lảo đảo ngã nhào trên đất trong lòng thống mạ tiểu tử này nói hiếm nói vợ nếu là dẫn tới trương công tử không cao hứng mình coi như chết chắc đây không phải là ra ra của ta ta căn bản không biết hắn ta là nửa đường bên trên bị hắn đoạn ngừng hỏi ta lấy nước uống trương linh sơn giải thích nói lại nói vất quá hắn là người tốt trên đường còn giút ta giải quyết không ít yếu thú nghe được trương linh sơn nói đối phương là người tốt vu đoan hành nhịn không được cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó hai người vừa đi vừa nói vu đoan hành cho là hắn đang bẫy trương linh sơn kỳ thực bị trương linh sơn đem hắn nói cho c h ủ b ả o ra từ vu đoan hành trong m i ệ n g trương linh sơn biết được hắn tu luyện cũng là bá thể quyết mà lại tu luyện đến cảnh giới đại thành lấy vu đoan hành hai mươi hai tuổi đem bá thể quyết tu luyện tới đại thành hắn thiên phú không thể nói t r ê n h lệnh nhưng cũng tuyệt đối không tính là thiên tài chỉ là trong vu ra câu hắn ngược lại là được cho một cái nổi danh nhân vật không vì cái gì khác chỉ vì hắn người này thích xung sáo mà lại là gan rất lớn cưới thương ngựa của hắn chạy loạn khắp nơi còn thỉnh thoảng cho vu gia câu người từ bên ngoài mang đến đ ồ tốt có phần bị mọi người yêu thích lần này hắn trở về vu gia câu nói là có chuyện quan trọng bẩm báo cho vu gia câu vu lao gia tử kỳ thật chính là liên quan tới bá vương môn thu đệ tử việc đối với vu gia câu t ớ i nói đây là đại sự nếu là có người trẻ tuổi bái nhập bá vương môn liền có thể cá vượt làm môn vu gia câu cũng cùng có b i n h yên sơn minh đệ cái này bá vương môn thu đệ tử không nhìn nguyên là cái gì xuất thân chỉ cần tuổi của ngươi cùng thực lực đều phù hợp tiêu chuẩn liền có thể được thu vào đệ tử không bằng chờ một lúc ngươi cũng cùng đi với ta tham gia tuyển chọn vũ đoan hành cùng trương linh sơn trò chuyện ăn ý n h ị n không được b ờ i nói trương linh sơn lắc đầu nói ta có thể không được ta là bị vứt bỏ bên ngoài châu người không phải bá châu bản địa chỉ sợ người ta không thu không có chuyện ngươi xem xét chính là bá châu người ai dám nói ngươi không phải mà lại bá vương m ô n thu đồ không nhìn những thứ này coi như nhìn ngươi không nói ai biết dù sao thử một lần cũng không tổn thất cái gì vậy được rồi ta liền bồi tại đại ca cùng đi không biết cái này thu đồ muốn thu mấy ngày liền một ngày thời gian hoặc là ta vội vã gấp trở về đâu đây là một cái bá vương môn giải lao du lịch thiên hạ trở về tông môn trên đường tâm huyết dâng trào muốn thu đồ chúng ta phải nắm chặt thời gian a bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này vũ đoan hành nói đông nhiên vụ trộm nhìn đỗ lao nhị phía sau một chút t h ấ p giọng nói tiểu sơn kỳ thật lao đầu này thực lực rất mạnh ta hoài nghi hắn đã đem bá thể quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn lĩnh ngộ r a bá đạo chi thế bằng không ta thích ngựa sẽ không dọa đến phát dùn m ặ hắn sai sử nếu như chúng ta có thể bãi hắn làm thầy cũng là đại cơ duyên h ắ n ánh mắt xác rực rất kích động chương ba trăm tám mươi mốt bá thể kình một chương ba trăm tám mươi mốt bá thể kình một vu gia câu tại vu đoan hành tìm vu lao gia tử báo cáo tin tức thời điểm trương linh sơn đem đỗ lao nhị gọi vào một bên nói chờ một lúc ta cùng vu đoan hành đi bái sư lẫn vào bá vương môn bên trong ngươi lớn tuổi không tiện bái sư cũng chỉ có thể bị khuất ngươi một chút công tử muốn ta làm cái gì đỗ lao nhị trong lòng một cái lộp bộ trương linh sơn nói ta chỗ này có cái linh thú đại bị khuất ngươi đi vào nghỉ ngơi một hồi chờ tiến vào bá vương động ta liền đem ngươi phong suất cái này không bị k u ấ t không bị k u ấ t công tử mới bị q u ấ t thế mà còn muốn bãi sư đỗ lao nhị vội vàng k h o á t tay trung thực nghe lời liền chui tiến vào linh thú đại bên trong lâm tiến vào trước đó đỗ lao nhị còn nhắc nhở công tử phải cẩn thận bị đối phương phát hiện túi chữ vật a không có việc gì n g ư ơ i yên tâm trương linh sơn thản nhiên nói hắn túi chữ vật đặt ở túi bao trong không gian cho tới bây giờ không ai phát hiện qua mình túi bao không gian đâu cũng không tin cái này bá vương môn một cái bình thường trưởng lão liền có cái này bản lĩnh a cái kia lão tiền bối đâu làm trương linh sơn một người trở về vu đ a n hành bên người vu đ a n hành nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói lão tiền bối đòi uống miếng nước liền rời đi ai nha vu đoan hành nhịn không được thở dài lão tiền bối thế nhưng là l ĩ n h nộ bá đạo chi thế cao thủ thế mà cứ đi như thế bỏ lỡ cơ hội của ta dứt lời lại nói chỉ là con tốt còn có ba vương môn trưởng lão tại việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh xuất phát tiểu sơn mau lên ngựa vu đoan hành là cái lòng nhiệt tình cùng trương linh sơn cùng kỵ một ngựa giá ngựa mau chóng đuổi theo phía sau hai người thì là ba con ngựa sáu người đều là cùng vu đoan hành không tranh lệch nhiều người thanh niên bốn nam hai nữ giá giá một nhóm tám người rất nhanh liền chạy tới thiên đ ị u thành lúc này thiên đ ị u thành người đ ô n g nghỉ n g h p đều là nhận được tin tức từ các nơi chạy tới người trẻ tuổi chỉ là cửa thành liền chen lấn chật như n ê m c ố i vũ đoan hành nói chúng ta xuống ngựa đem ngựa gửi tại một chỗ ta hiểu rõ cái đường tắt đi theo ta hắn xe nhẹ đường quen mang theo trương linh sơn bọn hắn trong đám người chen tới chen lui sau đó mặc đường phố đi ngõ hẻm lại thật đi tới trước n h ấ t đầu kia là một khách sạn bách điều khách sạn cửa khách sạn đứng đấy hai người cao mã đại thanh niên giống như hai cái lan lộ hổ đem mọi người ngăn ở bên ngoài làm cái gì vậy có người tò mò hỏi người còn lại nói hai cái này thanh niên là được tuyển chọn bá vương môn đệ tử nói là tiêu chuẩn thấp nhất đệ tử những người khác muốn bái nhập bá vương môn liền phải đánh bại hai người này bất kỳ một cái nào thì ra là thế mới tới mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ lập tức liền có người tiến lên phiêu chiến hai người kia bất quá bại nhiều t h ắ n g ít nhưng dù là như thế trong khoảng thời gian ngắn đã có ba người thông qua được đạo này cánh cửa trương linh sơn nhìn một chút phía sau đội ngũ thẩm nghĩ cửa thứ nhất này sàng chọn nhân số có hạn bên trong khẳng định còn có khảo hạch bọn hắn thật mạnh a ta đánh không lại vu ra câu đồng hành mà đến một nữ tử khiếp đ à m đạo còn chưa lên trận đã đánh lên chống lui quân vu đoan hành ă n u ổ i h o a muội không cần phải sợ nhìn ta ra sân cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái dứt lời hắn g ọ thả người nhảy lên rơi xuống b á c h điệu cửa khách sạn chỉ vào bên trái người kia nói ta tới khiêu chiến ngươi có thể thanh niên kia có chút chầm ổn tiến lên một cái thức mở đầu thẳng đến vu đoan hành lồng ngực đến hay lắm vu đoan hành hét lớn một tiếng không chút a n mang hai tay nâng lên một chút liền đem đối phương song trường đứng vững phanh phanh, phanh. hai người tốc độ không nhanh đều đánh rất ổn m à m ư ờ i cái hiệp về sau tia thủ quan thanh niên liền lui ra phía sau một bước nói ngươi thắng b ở i vũ đoan hành chắc tay quay đầu hướng trương linh sơn bọn hắn cơ cơ quả đấm n h ờ mọi người cùng nhau cố lên trương linh sơn thấy thế theo sát phía sau trông m è o vẽ hổ cũng cùng tia thủ quan thanh niên đánh mười cái hiệp mời trương linh sơn thuận lợi tiến vào khách sạn chỉ gặp khách sạn lầu một đã có mấy chục người t ư n g cái đều mặt lộ vẻ khó khăn nhìn chằm chằm đầu bậc thang một cái tư thái thiếu niên cao ngạo trong mắt lộ ra ước g h e tị ánh mắt xảy ra chuyện gì vu đoan hành giữ chặt một người tò mò hỏi người kia chỉ lầu bậc thang miệng thiếu niên hoán ở nói tiểu tử này tên là chu bất phàm đem bá thể quyết tu luyện đến viên mãn lĩnh ngộ bá đạo chi thế hắn là cái này liên quan thủ con người chỉ có từ bên cạnh hắn lên tới lầu hai mới tính thông qua cửa này trương linh sơn nói hắn sẽ đậu thủ sao sẽ không kia hà không đơn giản trực tiếp từ hắn bên cạnh thân đi qua không được đơn giản người kia giống như nhìn đồ đần giống như nhìn xem trương linh sơn nói ngươi cũng đã biết cái gì gọi là viên mãn cấp bậc bá thể quyết ngươi biết hay không cái gì gọi là bá đạo chi thế bá đạo chi thế một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông chu bất phàm không cần đ ộ n g thủ chỉ cần đứng ở nơi đó bá đạo chi thế h i ể n thị rõ liền không người dám vượt lôi chỉ một bước ta không tin trương linh sơn lắc đầu nói chúng ta cũng không phải chưa thấy qua có được bá đạo chi thế cao thủ có phải hay không a tại đại ca vũ đoan hành là người sau đó cười nói đúng vậy à chúng ta cũng đã gặp cao thủ đâu cái này chu bất phàm cùng cao thủ kia so sánh nhưng kém đến rất xa thổi tiếp tục thổi bên cạnh đám người nghe được trương linh sơn cùng vu đoan hành đều lộ ra khinh bị biểu lộ Vũ đoan làm n h bị buộc ép sát trương linh sơn cùng vu đoan hành trải qua chu bất phàm bên người thời điểm chu bất phàm sắc mặt đ ỗ n g nhiên trầm xuống tựa hồ cảm thấy mình bị khiêu khích trên người bá đạo chi thế uy áp lại lần nữa tăng lên trương linh sơn thờ ơ ngay tiếp theo vu đoan hành cũng bị hắn lôi kéo một chút phản ứng đều không có dám không nhìn ta muốn chết chu bất phàm trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn đột nhiên ra chân bỗng nhiên nhấc cầu muốn đem trương linh sơn trộn lẫn chó đất cức trương linh sơn bất động thanh sắc đưa chân tại hắn chân trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái a chu bất phàm một tiếng k ê u thê lương thảm thiết giống như bị điện giật đánh trúng ngã nhào trên đất che lấy bắp chân mặt k ê u rên bởi vì thấu xương kịch liệt đau nhức nhường hắn trên trán chạy ra mồ hôi lạnh thế nào trên lầu hai một cái lao giả vội vã chạy vội xuống tới têu lên bất ai tổn thương ngươi rồi tốc độ của hắn nhanh chóng trong nháy mắt liền đem chu bất phàm ôm lấy hai mắt như b ớ c giống như đảo qua đám người cuối cùng rơi xuống trương linh sơn cùng vũ đoan hành trên thân hai người bởi vì bọn hắn khoảng cách chu bất phàm gần nhất ngươi nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lão giả chỉ vào trương linh sơn nghiêm nghị bác hỏi trương linh sơn sợ h a i nói không không biết ta vũ đoan hành càng là lộ ra kinh hoàng biểu tình bất an nói liên tục việc không liên quan đến chúng ta chúng ta chỉ là từ bên cạnh hắn đi qua thật sao lão giả hư lạnh một tiếng hỏi chu bất phàm nói đồ nhi ngoan ngươi nói là ai đem ngươi tổ n t h ư ơ n g đừng sợ vi sư cho ngươi chủ trì công đạo v â n v â n v â n chu bất phạm bốn định nói là trương linh sơn làm nhưng xem xét đối phương niên kỷ cùng mình tương tự mà lại cũng là đến bãi sư nếu là mình nói thật chẳng phải là nói rõ tiểu tử này mạnh hơn chính mình mình có thể bị sư phụ nhìn chúng cũng là bởi vì mình đủ mạnh như bị sư phụ biết tiểu tử này mạnh hơn mình còn thế nào làm sư phụ ái đồ nghĩ tới đây chu bất phạm lập tức sửa lời nói đồ nhi không có việc gì chỉ là không cẩn thận đập đến thăng lầu như vậy sao lão già ánh mắt thâm thúy nhìn hắn một cái nói vậy kế tiếp còn có thể làm thủ q u a n người sao có thể sư phụ yên tâm chu bất phàm cắn răng nói tuất vậy vi sư liền giao cho ngươi lão giả cười nhạt một tiếng lại trở về lầu hai chu bất phàm nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn thấp giọng nói chờ đến tô n môn chúng ta lại đỏ xước trương linh sơn cười ha h a giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ từ bên cạnh hắn đi qua vu đoan hành theo sát phía sau hắn mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng rất hiển nhiên chu bất phàm vừa mới kêu thảm cùng trương linh sơn có quan hệ t i ể u sơn chương ba trăm tám mươi mốt bá thể kình、hai. t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt bá thể kình hai kia chu bất phàm có phải hay không bụng trộm ra tay với ngươi rồi v u đoan hành thấp giọng hỏi trương linh sơn nói không có việc gì chúng ta đã lên lầu hai có thể gặp mặt trưởng lão chu bất phàm đã là quá khứ hiện tại nên cân nhắc chính là cửa thứ ba ngươi biết cửa thứ ba là cái gì không v u đoan hành vô ý thức hỏi ta làm sao biết trương linh sơn nói liền cùng v u đoan hành gặp được trưởng lão bản tôn chính là trước đó lao đầu kia chỉ là h ắ n giờ phút này một mặt bình tĩnh thiện tay ném cho hai người hai quyển bí tịch nói đây là bá thể kình hai người các ngươi tự mình tìm đ ò i nếu là tại mặt trời lặn trước có thể luyện được bá thể kình liền coi như các ngươi vào ta cửa đa tạ trưởng lão trương linh sơn cùng vu đoan hành vội vàng nói tạng trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động may mắn đạt được bá thể kình công pháp dù là không có nhập môn về sau cũng có thể tiếp tục tu luyện công pháp này liền xông điểm này chuyến này liền không có đến không không nghĩ tới chúng ta lại là cái thứ nhất đi lên vu đoan hành nhìn một chút lầu hai phát hiện cũng chỉ có bọn hắn cùng trưởng lão ba người lập tức lộ ra vẻ mặt kích động mặc dù cái thứ nhất đi lên không có nghĩa là nhất định có thể nhập môn nhưng là chí ít bọn hắn so những người khác lĩnh ngộ bá thể tỉnh thời gian càng nhiều a đầy cõi lòng tâm tình kích động v u đoan hành lập tức tiến vào trạng thái bắt đầu nghiên tập này công trương linh sơn cũng làm ra cố gắng dáng vẻ chậm rãi đọc qua bí tịch này trên thực tế thần chí của hắn đã đem bí tịch này trong nháy mắt ghi vào trong đầu trong chớp mắt liền đã lĩnh ngộ này kinh pháp sau đó thêm điểm bá thể tỉnh viên mãn công pháp này chính là bá thể quyết đến tiếp sau công pháp chủ yếu luyện là kình lực a trương linh sơn trong lòng k h é động cái này bá thể tỉnh mặc dù cũng không phải cỡ nào cao minh công pháp nhưng là loại này sử dụng k i n h lực pháp môn rất có ý tứ chính là đem toàn thân trên dưới tất cả k i n h lực căn cứ thân thể vị trí khác biệt phân biệt phóng xuất ra khác biệt k i n h lực bảo hộ giống cơ b ắ p nhiều xương cốt mạnh mẽ địa phương thì như phía sau lưng đùi các bộ vị bởi vì đầy đủ cứng cỏi liền dùng ít k i n h lực đi bảo hộ mà như con mắt c ổ loại hình bộ vị thì sử dụng khá nhiều k i n h lực bảo hộ về phần mỗi cái bộ vị dùng nhiều ít kính lực tùy từng người mà khác nhau đều xem mọi người riêng phần mình đối với mình thân thể hiểu rõ có bao nhiêu trương linh sơn chính là luyện thể cao thủ đối với mình thân thể một bộ nào bị mạnh yếu d ọ t như lòng bàn tay hắn học xong cái này bá thể k i n h thủ đoạn về sau lập tức liền đối với mình trong cơ thể k i n h lực tiến hành một lần hệ thống chỉnh lý không đến một lát trương linh sơn cũng cảm giác lực phòng ngự của mình lại mạnh một phần các vị trí cơ thể vô luận mạnh yếu đều bị phòng hộ bền chắc như thép trước kia k i n h lực hắn là bình quân thi hành hiện tại thì là có tính nhắm vào thực hiện mà lại không phải cố ý đi khống chế mà là lấy bá thể k i n h phương thức vô ý thức đi thực hiện nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là bá thể trương linh sơn trong lòng hiểu ra mặc dù trước mắt hắn học được chỉ là bá thể quyết cùng bá thể kình hai khẩu công pháp cơ bản nhưng là hắn đối với võ học lý giải sớm đã vượt mức bình thường lập tức liền đảo móc đến cái này hai khẩu công pháp tinh túy cái gọi là bá thể liền để cho thân thể hình thành một cái không có nhược điểm kình thể vô ý thức không cần khống chế vô luận là đang ngồi đứng đấy vẫn là nằm trong cơ thể đều sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra kình lực bảo hộ dù là chính là ngủ thiết đi toàn thân trên giới cũng là bền chắc như thép để cho địch nhân công không đến ngươi mảy may n h ư điểm khó trách đều nói bá vương m ô n người không phải tầm thưởng nhục thân vô địch bọn hắn vô địch không phải nhục thân mà là loại này kinh thể muốn phá mất loại này kinh thể nhất định phải tiến hành gấp hai thậm chí gấp ba lực lượng nói cách khác cùng cảnh giới bên trong bá vương môn người chính là càng mạnh trương linh sơn trong lòng âm thầm tán thưởng bá thể nói đơn giản trong đó phòng ngự nguyên lý cũng không phải cỡ nào t h â m ảo tương phản người người đều có thể muốn lấy được nhưng vấn đề là muốn lấy được không có nghĩa là làm được càng không có nghĩa là có thể vô ý thức khống chế kinh thể trương linh sơn nếu là không có bảng trực tiếp đem bá thể kình tăng lên tới viên mãn hắn liền tuyệt đối không cách nào làm được loại này vô ý thức khống chế tương phản hắn nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập chờ đến hình thành một loại thay đổi một cách vô tri vô giác thói quen mới tính chân chính luyện thành dù là như thế cũng vô pháp làm được hắn như bây giờ nhẹ nhàng thoải mái dù sao vô luận bất luận cái gì một môn công pháp muốn tu luyện tới cảnh giới viên mãn cần có không chỉ là cố gắng còn phải có b ậ t khí mà bá thể kình không tu luyện tới cảnh giới viên mãn không coi là là hoàn chỉnh bá thể vô luận như thế nào chuyến này không có thuồng phí tới càng là cô động bá thể kình trương linh sơn càng là tâm hỷ có cái này không cần thôi động liền có thể bảo hộ tự thân bá thể kình tương lai dù là gặp được bất khả tư nghị nhất đánh lén mình cũng có thể không sợ ô, ô. lên thang lầu tiếng bước chân đột nhiên chuyển đến chỉ thấy là một cái vóc người khỏe đẹp cân đối thanh niên nữ tử đi tới nàng đãi ngộ cùng trương linh sơn hai người đồng dạng là đạt được một bản bá thể kình công pháp chỉ là nàng không hề giống vu đ o a n hành kích động như vậy từ đầu tới đôi đều rất tỉnh á o cầm tới bá thể kình cũng không nói nhảm nhìn cũng chưa từng nhìn trương linh sơn cùng vu đ o a n hành một chút một người liền ngồi vào nơi hẻo lánh bắt đầu tu luyện a trương linh sơn nhìn nữ tử này một chút phát hiện đối phương thế mà rất nhanh liền luyện được môn đạo chỉ gặp hiếu bá vương môn trưởng lão cũng chú ý tới nữ tử b i ế n hóa trên mặt nhịn không được lộ ra kinh ngạc vẻ mặt kích động hắn nhịn không được đi đến nữ tử trước l ờ i nói ngươi trước kia luyện qua bá thể kình hồi t r ư ở n g lão văn bối cũng không có luyện qua không có luyện qua t ố t t ố t á ta gọi quế hoành người xưng hồng t r ư ở n g lão kể từ hôm nay ngươi chính là của ta nhập môn đệ tử đa t ạ t r ư ở n g lão không phải đệ tử yến linh bài kiến s ư phụ nữ tử lại hỉ lập tức quỳ lạy quế hoành sờ lấy sợi dâu rất là thụ dụng nhẹ gật đầu nói ngươi đến ta bên này tới dứt lời hắn nhìn về phía trương linh sơn cùng vu đoan hành nói hai người các ngươi tiếp tục cố gắng rõ vu đoan hành đạt được cổ vũ nghiêm mặt kêu lên hắn lúc đầu cảm thấy mặt trời lặn trước luyện được bá thể kình chính là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhưng không có nghĩ đến người ta cái này vừa mới lên tới nữ tử cứ như vậy tùy tiện hoàn thành mình còn có lý do gì không cố gắng trương linh sơn nhìn thấy vu đoan hành có thụ cổ vũ dáng vẻ trong lòng một trận thở dài nếu như mình không giúp hắn vu đoan hành muốn mặt trời lặn trước luyện được bá thể kình khả năng gần như bằng không thời gian trôi qua chấm dãi lên lầu hai người cũng nhiều bắt đầu ngoại trừ trương linh sơn vũ đoan hành cùng gọi là yến linh nữ từ bên ngoài lầu hai lại nhiều mười hai người đi quế hoành trưởng lão đột nhiên đứng dậy đứng ở cửa sổ với bên ngoài nói hai người các ngươi có thể lên tới vâng trưởng lão cổng cửa thứ nhất hai người lập tức đóng lại khách sạn cửa hứng thú bừng bừng đi lên lầu hai mà cùng bọn hắn cùng tiến lên tới còn có cửa thứ hai thủ quan người chu bất phạm gặp qua sư phụ chu bất phạm lập tức quỳ gối có loại tận lực khoe khoang thân phận của mình cảm giác dù sao nơi này nhiều người như vậy chỉ có một mình hắn chính thức bái n h ậ p sư phụ muôn h ạ đồ nhị ngoan đây là sư tỷ của ngươi tên là yến linh q u ế hoành vừa cười vừa nói chu bất phàm sắc mặt soát biến đổi nhìn về phía yến linh hắn nhớ kỹ nữ nhân này từ bên cạnh hắn đi đến lầu hai thời điểm nữ nhân này nhất là lãnh đạo so với hắn còn cao hơn nào g ê tợm thế mà thành sư tỷ của ta chu bất phàm trong lòng thầm mắng trong miệng liền nói nguyên lai là yến linh sư tỷ bất phàm gặp qua yến linh sư tỷ bất phàm sư đệ yến linh chắc tay huế hoành cười ha hạ nhìn hai người đánh xong chào hỏi nói tiếp xuống cho các ngươi một môn công pháp tên là bá thể kình mặt trời lặn trước luyện được bá thể kình liền coi như vào tác cửa nếu như thất bại đã nói lên chúng ta không có sư đổ duyên phận dứt lời hắn tiện tay ném ra từng quyển từng quyển bí tịch lại nói bất phàm n g ư ơ i đối bá cái nhờ có vấn đề gì có thể hỏi ngươi hiến linh sứ tỷ nàng đối với cái này vô cùng có tâm đắc không đến một k h ắ c đồng hồ liền luyện được bá thể kình cái gì mọi người đều là trong lòng giật mình thế mà không đến một cái khắp đồng hồ liền luyện được bá thể kình đây là cỡ nào thiên tài chu bất phàm trong miệng xác nhận trong lòng thì thầm nghĩ chương ba trăm tám mươi hai quế hoành là cái hảo lão sư bá đạo bá vương môn một chương ba trăm tám mươi hai quế hoành là cái hảo lão sư bá đạo bá vương môn một ánh mắt của mọi người đều rơi xuống vu đoan hành cùng trương linh sơn trên thân chu bất phạm trong lòng âm thầm nghiệm ai hai cái này phế vật sớm như vậy đi lên thế mà còn không có luyện được bá thể kình thử nhìn ngươi bất phàm ra ra cho ngươi biểu diễn một chút không đến một khắc đồng hồ liền luyện được bá thể kình chu bất phàm hùng tâm bạc trượng tự tin mình t u y ệ t sẽ không s o y ế n linh càng kém đến lúc đó mình chính là sư mình y ế n linh chỉ xứng làm sư mội của mình dù sao mình thế nhưng là đem bá thể q u y ế t tu luyện tới viên mãn lĩnh ngộ ra bá đạo chi thế nam nhân a nhưng là rất nhanh một khắc đồng hồ thời gian liền thoáng một cái đã qua chỉ gặp chu bất phàm sắc mặt khó coi miệng bên trong thấp giọng hùng hùng hồ, hồ. xoắn suýt đường này rốt cục vẫn là đi tới yến linh bên người thỉnh giáo mọi người thấy chu bất phàm động tác trong lòng không khỏi hâm mộ có ít người lén lén lút lút tiến tới muốn thừa cơ nghe một chút yến linh dạy bảo nhưng bị chu bất phàm phát hiện hung hăng trách cứ một trận cũng chỉ có thể đẩy bụi đất địa lại chạy về đến ngồi xuống còn có mấy người thì cùng tiến tới trao đổi lẫn nhau thái đ i ể u ở giữa hô bang hỗ trợ lẫn nhau động viên nhưng không được là không được cuối cùng cũng luyện không ra một chút môn đạo mà đối với đám người các loại động tác huế h à n h đều không để ý hắn ngồi tại trên ghế nằm nhắm mắt chậm mắt chậm rãi sắc trời rốt cục bắt đầu chờ t ngày muốn rơi xuống thấy cảnh này tất cả mọi người gấp vu đoan hành một mặt xấu khổ nói tiểu sơn ta sợ là luyện không ra ngoài ngươi có hay không đầu mối trương linh sơn nói ta cảm rất nhanh thừa dịp thời khắc sống còn cố gắng một chút cũng không thể từ bỏ đi nói rất đúng vu đoan hành cũng p h â n chấn lại ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu tu luyện bá thể k ỉ n h trương linh sơn cùng hắn lưng tựa lưng vụ trộm sử dụng phía sau kình lực phun ra nuốt vào rơi xuống vu đ a n hành trên lưng không đến một lát vu đ a n hành liền hương p ấ n địa đứng dậy hắn cảm thấy thân thể biến hóa mình xong rồi vừa lúc này q u ế hoành cũng mở mắt ra nói đã đến giờ dựa theo tới trước tới sau trình tự ra tay với yến linh để cho ta nhìn xem các ngươi bá thể tình rõ vu đoan hành lập tức ứng thanh cùng trương linh sơn cái thứ nhất tiến lên y ế n sư thị ta muốn xuất thủ vu đoan hành chắp tay nói y ế n linh nhẹ gật đầu dối ra tay phải ẩm chỉ gặp vu đoan hành nín thở ngưng thần sau đó một quyển rơi xuống yến linh tay phải phía trên y ế n linh tay phải k h ẽ run vu đoan hành thì nửa lùi một bước vẫn được huế hoành gật đầu nói cuối cùng không có h u ồ n g phí thời gian dài như vậy tính ngươi quả q a n mọi người đều lộ ra biểu tình hâm mộ sau đó là trương linh sơn hắn bắt chước làm theo giống như vu đ o a n hành thuận lợi quá quan cùng một chỗ đứng ở yến linh sau lưng bất quá còn lại người liền không có vu đ o a n hành tốt như vậy mệnh cả đám đều thất bại mà về lộ ra ủ rũ cúi đầu biểu lộ một người bỗng nhiên không cam lòng nói không công bằng hai người bọn họ tới thời gian lâu nhất hẳn là cũng cho chúng ta thời gian lâu như vậy chỉ cần lại cho ta nửa canh giờ ta nhất định có thể luyện được bá thể kình vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút đi lên đâu huế hoành cười ha ha nói ngươi nếu tới đến sớm một chút nói không chừng chúng ta cũng có sư đồ duyên phận dứt lời hắn l ờ i nhác nói nhảm trực tiếp chu môi huýt sáo một tiếng thu một đầu cự hình thương ưng lập tức từ trên trời ra xuống q u ế hoành tay phải một c h i ề u liền đem yến linh chu bất phẳng trương linh sơn cùng vũ đ o a n hành cùng một chỗ mang tới thương ưng phía sau lưng Xoạn. thương ưng dương cánh bay lượm thẳng đến ba vương môn phương hướng mà đi lưu lại một đám người thanh niên hai mặt nhìn nhau ai một người thở dài một tiếng t ế n lặng đi xuống lâu đi những người khác đồng tình nhìn xem hắn bởi vì người này là trước đó tại cửa khách sạn thủ quan nhân chi một lúc ấy danh xưng là quế hoành trưởng lão đệ tử mới làm thủ quan người tại cửa ra vào hao tâm tổn trí phí sức cùng người đánh nhau ai biết cuối cùng lại bị trưởng lão vứt bỏ luồng phí công phu so sánh dưới bọn hắn những người khác mặc dù cũng không có được tuyển chọn nhưng dù sao cũng so hai cái này tại cửa ra vào thủ quan người muốn may mắn nhiều chỉ là mọi người cũng không biết người ta hai người này cũng là được chỗ tốt mỗi người đều có quế hoành trưởng lão ban thưởng một môn võ c ô n g hai người này sở dĩ gấp gáp rời đi cũng là lo lắng bị người phát hiện đối quế hoành trưởng lão b ụ n g trộm cho hai người lưu lại bí tịch võ công thủ pháp trương linh sơn cũng nhìn thấy thầm nghĩ lao nhân này coi như không tệ không có b ư ở n g phí dùng người nhà hai người trẻ tuổi bất quá lao đầu tâm địa tuy tốt thực lực lại chẳng ra sao cả chỉ là khai khiếu cảnh đ ị n h p h o n g ngay cả thông mạch cảnh đều không phải là càng không nói đến mở ra phủ lần dấu lấy thực lực này thế mà còn có thể làm bá vương môn loại này đỉnh tiêm tông môn t r ư ở n g lão có thể thấy được hẳn là kế thừa tổ tiên thân phận nếu như không phải thương ưng phi hành phương hướng từ đầu đến cuối không có c h i ế hướng trương linh sơn thậm chí đều muốn hoài nghi người này có phải thật vậy hay không bá vương môn trưởng lão ngày mai sáng sớm mới có thể đến bá vương môn mấy người các ngươi thừa dịp thời gian này hào hào luyện luyện bá thể kình đặc biệt là hai người các ngươi thiên phú không được muốn bao nhiêu thỉnh giáo yến linh biết không đệ tử hiểu rõ trương linh sơn cùng vũ đoan hành cùng nhau ứng thanh sau đó trên đường q u ế hoành trưởng lão ngồi tại trước n h ấ t đầu tiếp tục nhắm mắt trợ mắt trương linh sơn thì lặng lẽ thả ra thần thức quan sát thiên địa bột phía hắn phát hiện cái này bá châu hoàn cảnh thật sự là sạch sẽ ta ma quỷ mị trên cơ bản đều không nhìn thấy khó trách quế hoành ban đêm đi đường còn như thế bình tĩnh thoải mái thì ra là người ta bá vương môn mới thật sự là làm việc đem bá châu thanh lý sạch sẽ về phần c h ấ n ma ti cùng phong đô ngược lại là gậy quân phân heo bọn hắn tại bá châu không nói nên lời người ta bá châu ngược lại sạch sẽ nhất bọn hắn tại ngọc châu diếu võ dương oai ngọc châu tà ma quỷ mị thì khắp nơi đều là sơn sư đệ ngươi không có vấn đề sao tiến linh nhìn trương linh sơn giống như đang ngồi ngần người nhị n không được hỏi cùng ngay từ đầu cao lãnh đạo nhưng dáng vẻ không giống nhau lắm chu bất phàm cười lạnh nói hắn thuần ví là đánh bậy đánh bạo luyện được bá thể kình trên thực tế cái gì cũng đều không hiểu hắn cũng đều không hiểu từ đâu tới vấn đề sư tỷ ngươi cũng đừng để ý đến hắn ta chỗ này vừa v ặ n còn có mấy vấn đề mời sư tỷ chỉ giáo tiến linh nhìn chu bất phàm một chút nghiêm nghị q u á lớn sơn sư đệ chỉ là phản ứng chậm một chút bất phàm sư đệ không nhưng này nói gì hắn mọi người như là đã bái nhập đồng môn chính là thân mật nhất người một nhà bất phàm sư đệ nếu là thái độ như vậy chỉ sợ sẽ nhường sư phụ thất vọng chu bất phàm biến sắc trong lòng cực độ khó chịu nhưng nghĩ tới quế hoành có thể nghe liền thay đổi trước đó ngự khí đàng hoàng nói ta sai rồi sư tỷ dạy phải trong lòng thì mắng to thối biểu con không phải liền là sớm lĩnh n ộ một điểm bá thể k ì n h m à tôi h thật đem mình làm sư tỷ dám giao hấn ngươi bất phàm ra ra sớm muộn để ngươi đ ẹ p mặt tiến linh gật đầu nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn chỉ là ngươi không nên nói xin lỗi ta mà là hẳn là đối sơn sư đệ xin lỗi ta không sao chứng linh sơn không muốn hai người tiếp tục trong vấn đề này lãng phí thời gian nhân tiện nói ta quả thật có chút vấn đề ta có chút nhi đói bụng、Ủa. bụng hắn hợp với tình hình băng lên đến hắn thực lực này nhường bụng tùy tiện là một chút độc tĩnh đơn giản giống như ăn cơm uống nước đồng dạo vũ đoan hành đội vàng xuất ra thịt nướng làm nhét vào trong tay hắn nói ăn mau đi đi tiến linh mỉm cười nói đến ta cũng đ ó i bụng k ê u mọi người liền ăn cơm đi ta chỗ này có chút đ i ể m tâm mời mọi người ăn nàng từ trong ngực xuất ra hầu bao mở ra lại dùng lá sen c u ố n lên mấy cái đ i ể m tâm run run r ậ y r ậ y cẩn thận đi lại đi vào quế hoành trưởng lao thân một bên cung kính nói sư phụ ngài ăn ai h ả o hải tử quế hoành trưởng lao đương nhiên không kém cái này một ngụm đ i ể m tâm nhưng là đối phương phần này tâm ý nhường hắn hết sức vui mừng từ khi môn hạ đệ tử đều cắm trong bá vương đ ộ n về sau hắn liền rốt cuộc không có thu đổ tâm tư thằng đến phát hiện mình đột phá thông mạch cảnh vô vọng niên kỷ lại lớn liền muốn lưu lại chuyên thuộc về truyền thừa của mình dưới mắt cái này bốn người đệ tử là hắn một lần chương ba trăm tám mươi hai huế huỳnh là cái hảo lao sư bá đạo bá vương môn hai chương ba trăm tám mươi hai huế huỳnh là cái hảo lao sư bá đạo bá vương môn 2, nước hai nữ khai sơn thu đổ về sau nhận lấy thứ nhất phát đại sư tỷ yên linh nhìn như đối người lạnh lùng nhưng chỉ là đối người ngoài lạnh lùng đối cái này ba cái sư đệ nhưng chiếu cố dứt mà lại tôn sư trọng đạo là cái hảo hải tử nhị đệ tử chu bất phàm tâm cao khí não mau bệnh không nhỏ nhưng nhỏ tuổi nhất hào hào dạy bảo một phen cũng là hào hải tử tam đệ tử vu đ o a n hành ổn trọng an tâm thời khắc sống còn cũng lĩnh ngộ bá thể kình không tệ tứ đ ệ con sơn quân tiểu tử này nhìn như ngu ngơ ngốc ngốc ánh mắt ngốc trệ trên thực tế tâm nhãn k h ô n g ít khẳng định có bí mật nhưng hắn mới mười bảy tuổi có thể lớn bao nhiêu bí mật đều là chút hải tử a ở trong mắt quế hoành những hải tử này đều là khiến cho tri tài chỉ cần mình hào hào dạy bảo bọn hắn một ngày nào đó có thể thành tài mình một lần nữa khai sơn thu đồ mà bọn hắn vừa vận thành đồ đệ của mình đây chính là duyên phận người sống một đời muốn chân quý người và người duyên phận a quế hoành đột nhiên lại nghĩ đến mình kêu bốn cái mất tích trong bá vương động đệ tử trong lòng không khỏi sinh ra chua sót chi ý năm đó mình thu đồ không phải thiên tài không thu nếu như bọn hắn còn sống lấy thiên phú của bọn hắn nói không chừng đều đã đột phá đến thông mạch cảnh đi mấy người các ngươi tới quế hoành đột nhiên vẫy vây tay đem trương linh sơn bọn hắn gọi tới nói trong lúc rảnh rỗi cho các ngươi nói một chút cái này bá thể kình chu bất phàm ánh mắt trong n g á y mắt sáng lên hắn đã sớm không muốn nghe cái này tự cho là đúng sư tị nói nhảm dưới mắt có sư phụ tự mình g i ả n g bài vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn trương linh sơn cũng b ì n h t hay hắn mặc dù đã đem bá thể kình tu luyện đến cảnh giới viên mãn nhưng nghe nghe quế hoành vị này lao bá thể người kiến giải nói không chừng cũng biết mang đến cho mình không giống thu hoạch ha ha quế hoành nhìn thấy bốn người đều một mặt khao khát dáng vẻ b ỉ cười nói trước cho các ngươi nhìn cái thú vị nói chỉ gặp hắn tay phải sờ đến thương ứng phía sau lưng sau đó trong tay kình lực có chút phun ra n ư ớ t vào rơi vào thương ứng trong thân thể chỉ một thoáng thương ứng tốc độ bỗng nhiên tăng tốc nhường yến linh bọn người đều là n h o á một cái mắt lộ ra rung động t r ư ơ n g linh sơn trong lòng cũng là sáng lên thì ra là cái này bá thể kình còn có thể chơi như vậy đem bá thể kình cùng hưởng cho thương ư n g thương ư n g trên người bá thể kình liền có thể nhẹ n h õ n phá vỡ không t r ú n g phong hỏa chi lực đều không cần vô cánh tăng lực tốc độ liền tự nhiên mà vậy tăng tốc nay thủ đoạn có thể để cho mình dễ dàng hơn bảo vệ người bên cạnh nhưng là cũng vẹn vẹn cực hạn tại người bên cạnh nếu như cách khá xa liền không cách nào cùng hưởng bá thể kình nếu là có biện pháp có thể đem bá thể kình lâu dài địa cho m ư ợ đi cái kia có thể tác dụng phạm vi càng lớn、hơn. chương linh sơn không khỏi rơi vào trầm tư sư phụ n g ư ơ i thật lợi hại chiêu này xuất thần nhập hóa hẳn là ngài một mình sáng tạo a chu bất phàm kích động kêu lên hẳn không thể lập tức học được cái này thủ pháp quế hoành cười nói nói là ta một mình sáng tạo không nghiêm cận đây là ngươi một sư minh ý nghĩ về sau cùng ta cùng một chỗ linh hội mọi người cùng nhau nghĩ ra cái pháp môn này thật là lợi hại sư minh chu bất phàm từ đáy lòng tán t h ư ở n g hắn không nhìn chúng mình người đồng lửa nhưng là đối người sư minh này nhưng rất có thể coi trọng đến nhịn không được hỏi sư phụ sư minh này hiện tại người đâu hắn à tiến vào bá vương động bên trong tìm kiếm cơ duyên sau đó liền rốt cuộc chưa hề đi ra q u ế hoành yếu ớt thở dài đám người nghe vậy đều là s ứ sở bá vương động đây chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc địa phương là tìm kiếm cơ duyên trở thành cường giả bạc đ ị a cũng là để cho người ta chết không toàn thầy tuyệt đ ị a phàm là muốn tại luyện thể một đường có sở thành không có người không muốn vào vào bá vương động cái này thần dị chi đ ị a n h ư n g mọi người thường thường chỉ có thấy được chỗ tốt mà không để mắt đến nguy hiểm giờ phút này nghe được q u ế hoành trưởng lão nói bọn hắn cái kê thiên phú dị bẩm sư minh thế mà chết tại bá vương động bên trong trong lòng mọi người nhịn không được run lên nửa ngày đi qua chu bất phàm đánh vỡ trờ mặc nói sư phụ yên tâm chỉ cần sư m i n h còn sống chờ tương lai của ta tiến vào bá vương động nhất định đem nó mang ra quế hoành nghe vậy lập tức cười sờ lên chu bất phàm đầu nói ngươi có lòng này liền tốt được rồi không nói những này vẫn là cho các ngươi nói một chút cái này bá thể tình không thể không nói quế hoành là một cái hảo lao sư nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giảm thông tục dễ hiểu đừng nói trương linh sơn một mực bị ý nghĩ của hắn điều động đầu góc thỉnh thoảng thoát ra một chút kỳ dị ý nghĩ những người khác cũng đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu dáng vẻ tại quế hoành giảng giải tỉ mỉ bên trong thời gian cấp tốc trôi qua trong lúc bất chi bất giác sắc trời cũng đã sáng lên mà bá vương môn ba cái thiếp vàng chữ lớn cũng ánh vào mọi người trong tầm mắt thứ này lại có thể là một bà thành t h à n h này lớn vô biên từ không trung thương ngưng nhìn xuống đi đều một chút không nhìn thấy mở mà mấu chốt nhất là trong thành khắp nơi đều có sương mù tràn đập để cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng là tình huống gì may mắn trương linh sơn có xả chính danh cho địa đồ và không hắn coi như tiến vào bá vương môn bên trong chỉ sợ cũng tìm không thấy bá vương động vị trí chỉ là dù là như thế cái này bá vương động vị trí cũng có tìm bởi vì trương linh sơn đại khái nhìn một chút phát hiện trong thành này địa hình tựa hồ có chỗ biến hóa cũng không biết có phải hay không kêu bá vương động sinh ra d ị biến vẫn là bá vương môn người bởi vì bị người chui vào qua lúc này mới cố ý cải biến địa hình tóm lại muốn đi vào bá vương động bên trong vẫn là không thể nóng đội c ầ n c h ầ m c h ầ m mưu toan bá vương môn có thể cùng đại vũ vương triều hoàng thất chính diện khiêu chiến có thể thấy được hắn mạnh nhưng tiên bảng mười vị trí đầu bên trong lại vẫn cứ không có bá vương môn thân ảnh điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ bá vương môn là siêu thoát tại đại vũ vương triều bên ngoài h á n phía sau ẩn thế môn phái khẳng định cũng là không thua gì chấn ma tông dạng này đ ỉ n h tiêm thế lực trương linh sơn cho dù tự tin thực lực của mình cường hành nhưng cũng không dám tùy tiện sách lối miễn cho lật thuyền trong m ư ơ n g dù sao thế giới này còn có rất nhiều thần bí chính mình cũng không biết không nói những cái khác liền cái này b á vương động bên trong có gì huyền bí mình còn không có cơ hội nhìn thấy v ạ n nhất bá vương môn bên trong thực sự có người trong bá vương động đột phá đến cao hơn nhục thân cảnh giới là mình từ trước đến nay cậy vào nhục thân không phát huy ra tác dụng mình còn thế nào cùng người ta đấu sư phụ kêu bá vương động ở nơi nào chúng ta có thể hay không đi xem một chút theo thương hưng rơi xuống bá vương môn cửa thành chu bất phàm lập tức kích động t ê u lên t r ư ơ n g linh sơn trong lòng đại hỷ hào hai tử từ nhìn thấy chu bất phàm bắt đầu hắn liền đối tiểu tử này không thích nhưng bây giờ hắn cảm giác tiểu tử này cuối cùng có chút chỗ thích hợp ha ha q u ế hoành cười một tiếng nói muốn đi nhìn bá vương động cũng không phải không được nhưng là ngươi phải nỗ lực nếu là có thể ở sau đó bá thể kình trong t ỷ thí cầm tới thứ tự liền có thể tại chấp sự cùng đi tiến vào bá vương động tỳ thí chừng nào thì bắt đầu chu bất phàm lập tức nói huế hoành nói nửa năm sau nửa năm trương linh sơn không còn gì để nói hắn có thể lợi chỉ sợ lê bất phạm không nguyện ý chở dựa theo x à thanh tiền lời nói lê bất phạm có thể thông qua mộ nguyễn n g u y ệ t con mắt quan sát chính mình mà bây giờ mình cùng mộ nguyễn n g u y ệ t tách ra lâu như vậy g i a hỏa này không thấy mình nói không chừng sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân cho nên muốn đi vào bá vương động còn phải tìm kiếm cái khắc càng nhanh hữu hiệu hơn phương pháp tất cả mọi người vận chuyển bá thể kình huế hoành đột nhiên cao giọng nói trương linh sơn bọn người lập tức theo lời sau đó chậm rãi đi qua cửa thành chỉ cảm thấy trên người có một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực lượng đảo qua đương nhiên đây chỉ là trương linh sơn cảm giác những người khác thực lực nhỏ yếu căn bản cảm giác không thấy khó trách muốn luyện ra bá thể tình mới thu đồ nguyên lai là có như thế một quan trương linh sơn thầm nghĩ cái này bá vương môn sắc thực sâm nghiêm an nếu không phải là mình có bảng có thể trong thời gian ngắn học thông bá thể kình mà lại tuổi còn nhỏ không dễ dàng khiến người hồ b ì n h i tăng thêm lại tu luyện thôn vụ tà pháp vô hình sương mù bao t r ù m tại thân thể mặt ngoài nhưng n g trang tu vi của mình thực lực còn có thể từ trình độ nhất định cải biến dung mạo vâng không mình vô luận như thế nào đều không thể đi cửa lớn tiến vào b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại bá vương môn thật đúng là bá đạo người ta hoa châu hoa tiểu liền không có cái nào tông môn đem nó phong bắt đầu làm nhà mình đ i ệ n bá vương môn lại làm như vậy không hổ là bá đạo chi danh thấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi ba cứu người ta biết thủ hạ lưu tình chương ba trăm tám mươi ba cứu người ta biết thủ hạ lưu tình hoành trường l ã o trở về có người hô đúng vậy a trở về q u ế hoành cười từng cái gật đầu trả lời xem ra nhân duyên không tệ hoành trường lão nghe mã trưởng lão nói ngươi giống như có người đệ tử từ bá vương động ra ngươi nếu là không về nữa mã trưởng lão đều muốn tự mình ra ngoài t ì m n g ư ơ i một người trung niên nam nhân đột nhiên nói quế hoành sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi còn vọt tới trung niên nam nhân kia trước người rung đ ộ n nói ngươi nói cái gì trung niên hán tử kia bị giật nảy mình nhưng cũng lý giải quế hoành kích động đang muốn giải thích chợt thấy phía trước một người lập tức kêu lên mã trưởng lão ngươi tới vội v ạ n hoành t r ư ở n g lao trở về lão mã quế hoành cũng nhìn thấy mã lăng lập tức vọt tới trước mặt hắn kích động nói ta có người đệ tử từ bá vương động còn sống ra rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra lao quế ngươi cuối cùng trở về mau cùng ta đi mã lăng kéo lại quế hoành nhanh chóng bước mà đi một bên giải thích nói trở về chính là diêu cam lâm hắn sau khi ra ngoài nói hàn nhụy nhi cũng còn sống nhưng bị vây ở bên trong mà lại ngoại trừ hàn nhụy nhi bên ngoài còn có những người khác cũng đều bị vây ở một chỗ hắn là ra báo tin sau đó thì sao quế hoành gấp giọng hỏi mã lăng nói sau đó hắn liền hôn mê đi ta mời trong tông môn y sư nhìn qua thế nhưng là y sư cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ dù sao cũng là trong bá vương động c h ú động phi thường thế chi độc hắn còn có thể sống được đã rất kiên cường ta đoán chừng hắn muốn gặp ngươi một lần c u ố i cho nên một mực gắt gao kiên trì cho nên ta vội vã ra ngoài t ì m ngươi vốn cho rằng đều muốn không còn kịp rồi còn tốt còn tốt chính ngươi liền trở lại cuối cùng kịp gặp một lần c u ố i mã lăng nói đến đây nhịn không được thở dài làm quế hoành bằng hữu tốt nhất nhưng hắn có thể làm được cũng thực sự là có hạn chí ít riêu cam lâm hắn không cứu sống có thể xuất r a bảo vật cho hắn t ụ một hơi đã là hắn mã lăng có thể làm được mức cực hạn nhưng cái này cũng không hề trách hắn dù sao mọi người đều biết bá vương động vốn cũng không phải là cái gì đất lành bên trong chuyện gì phát sinh cũng có thể đừng nói r i ê u cam lâm một đệ tử như vậy trọng thương bất trị bá vương môn tử thành lập tông môn đến nay không biết có bao nhiêu môn chủ trưởng lao đều hãm tại bá vương động bên trong giống r i ê u cam lâm dạng này còn có thể từ bá vương động ra đã rất may mắn t h ú n g chi mọi người đã lựa chọn tiến vào bá vương động liền có giác ngộ tử vong tất nhiên đáng sợ nhưng có giác ngộ về sau vậy cũng không có gì không thể tiếp thụ được chỉ là quế h o n h đối r i ê n cam lâm cái này đệ tử đầu nhập cảm tình cực sâu thật vất vả đã tiếp nhận diêu cam lâm chết trong bá vương động sự thật ai biết diêu cam lâm lại còn sống ra nhưng hết lần này tới lần khác lại không hoàn toàn sống chỉ có cuối cùng một hơi cái này thật sự là để cho người ta không biết nói cái gì cho phải a mã lăng có thể tưởng tượng đến quế hoành hiện tại tâm thần chi ba đ ộ n g chỉ sợ có thể so với kinh lịch một trận sinh tử đại chiến loại tâm tình này bên trên ba đ ộ n g cùng đã kích đối quế hoành dạng này lao nhân mà nói tuyệt đối là một trận tra tấn a nhưng hắn mã lăng lại không thể đem d i ê u cam lâm chuyện giấu đi không nói dù sao hắn biết rõ quế hoành cùng diêu cam lâm cảm tình nếu như mình cất giấu không nói hại hai người không thể nhìn thấy một lần gối quế hoành tất nhiên hận cả đời mình tóm lại chuyện hôm nay quế hoành tiếp nhận cũng phải tiếp nhận không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận đây chính là hắn m ệ n h lao quế mã lăng đ ỗ n g nhiên ra tay đỡ lấy quế hoành hắn cảm giác quế hoành thân thể cực kỳ nặng nề đúng là ngay cả đứng lên cũng không nổi có thể thấy được hắn trong lòng trì bị thống chịu đựng nói không chừng còn có chuyện cơ diệu cam lâm kiên trì muốn gặp ngươi một mặt khẳng định có nói muốn nói với ngươi ngươi cũng không thể trước ngã xuống a mã lăng trầm giọng khích l ạ nói quế hoành chậm rãi lắc lắp người có chút đứng bước, bước chân nói vâng ngươi nói đúng ta không thể t r ư ớ c n g ã xuống mau dẫn ta đi gặp cam lâm hắn lúc này cũng sớm đã đem trương linh sơn bốn người bọn họ đệ tử mới thu không hề đệ tâm hoàn toàn hoàn mỹ đi để ý tới cũng may nơi này đã đến bá vương môn bên trong coi như hắn không để ý tới bốn người cũng sẽ không có nguy hiểm gì ừm theo ta đi mã lăng trên tay dưới chân cùng một chỗ ra sức tương đương với nửa đỡ nửa mang theo và nhanh g n nhất tốc độ đem quế hoành dẫn tới một chỗ trong trạch viện trong trạch viện bốn là còn mấy cái phụ trách chiếu cố người hạ nhân nhìn thấy mã lăng cùng quế h o n h tiến đến lập tức đều t ứ c thời lui ra đem không gian lưu cho người ta chính chủ đồ nhi ngoan tà cam lâm đồ nhi quế hoành đẩy cửa phòng ra liếp mắt liền thấy nằm ở trên giường thương tích đẩy mình đồ nhi lập tức nước mắt t u ơn đầy mặt bổ nhào vào bên giường tỉnh khó chính mình ai mã lăng thấy thế thầm than cầu khí tiến lặng rời khỏi gian phòng đóng kỹ cửa phòng sau đó thời gian liền để cho bọn hắn sư đồ mình đi a không đúng mã lăng đứng ở trong sân cả người đột nhiên sững sờ trong đầu hiện ra mình vừa mới đóng cửa lúc nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy mình giống như nhìn thấy quế hoành sau lưng còn đi theo một người trẻ tuổi tựa hồ là quế hoành đệ tử mới thu thế n h ư là vậy đệ tử thực là gì vì cái gì có thể một đường theo sát bọn hắn mà tới còn có người tuổi trẻ kia theo hai người bọn họ một đường nhưng bọn hắn hai người thế mà đều không có phát giác được không thích hợp quá không đúng là bởi vì bọn hắn quá quan tâm diêu cam lâm cho nên không có để ý người tuổi trẻ kia tồn tại à có thể coi là như thế vẫn làm cho người cảm giác được quỳ dị mã lăng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ muốn lập tức đẩy cửa phòng ra nhìn kỹ một cái người tuổi trẻ kia đến cùng thật tồn tại vẫn là ảo giác của mình nhưng nếu như tùy tiện đẩy cửa ra chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến lão quế cùng diêu cam lâm mã lăng lại có chút x o a n s u y t nửa ngày đi qua hắn cuối cùng vẫn là không có nhúc đích thầm nghĩ lấy quế hoành bản lĩnh bên trong nếu quả như thật xảy ra chuyện gì quế hoành c h í ít có thể lên tiếng đến lúc đó mình vào lại bất quá tốt nhất vẫn là đường ra chuyện hy vọng tất cả đều chỉ là ảo giác của mình lúc này trong phòng tựa hồ là cảm giác được sư phụ trở về diêu cam lâm rẫy rủa lấy cố gắng mở to mắt khoe miệng ra sức kéo ra một cái tiểu dung sư sư phụ ngài ngài trở về trở về ta trở về quế hoành vội bằng nói ngươi đừng nói chuyện chịu đựng sư phụ ta nhất định nghĩ biện pháp cứu sống ngươi không vô dụng diệu cam lâm nói ta đ ộ c tận sư ơ n g thủy hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trước khi chết có thể nhìn thấy sư phụ ta chết cũng không tiếc sư sư phụ nhụy nhi còn sống nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng chớ nói chuyện vô luận là ngươi hay là nhụy nhi ta đều muốn cứu vì sư liệu tính mạng cũng biết cứu sống các ngươi quế hoành trong mắt chứa nhiệt lệ tựa hồ dùng hết toàn lực run rẩy nói nhưng là diệu cam lâm cũng không có bởi vì hắn nói mà xuất hiện sinh truyền cơ tương phản trên mặt hắn màu cho t à n càng đậm quế hoành trong lòng run lên biết chính như diêu cam lâm bản nhân lời nói hắn độc tận x ư ơ n g thủy không có thuốc nào cứu được huống hồ coi như thật sự có thuốc có thể cứu hiện tại lại từ đâu bên trong đi tìm thuốc cam lâm ta độ a nhìn thấy diêu cam lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi quế hoành đau thấu tim gan thân thể n h ó á n g một cái kém chút ngã nào h trên đất nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe được bên cạnh một người nói ta có một vật có thể có thể cứu hắn ai quế hoành giật nảy cả mình vội vàng quay đầu lúc này mới phát hiện người nói chuyện lại là mình mới thu tứ đệ còn sân quân nhưng hắn lúc nào tìm đến mình làm sao hoàn toàn không biết còn có hắn vừa mới nói cái gì có một vật có thể cứu người thử trước một chút đi không đợi quế hoành trả lời trương linh sơn liền đưa tay rơi xuống r i u cam lâm trên thân Xoạn! sương mù màu trắng lập tức đem r i u cam lâm bao trùm đây là cái gì quế hoành trong lòng kinh hãi cái này sương mù màu trắng đến tột cùng là thế nào xuất hiện mình mới thu cái này tứ đệ con rốt cuộc là ai mình mặc dù đã sớm nhìn ra hắn có bí mật thật không nghĩ qua hắn bí mật thế mạnh như thế l ớ n a không phải mới mười bảy tuổi h à n g ụy trang tuổi tác gại nhưng ta rõ ràng sợ qua hàn xương tuổi tác tuyệt đối không có vấn đề kia đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra q u ế hoành cả người đều đã ngốc trệ cảm giác đầu mình quá tải mình thường thức bị đánh phá nhưng là cũng may có một chút là có thể xác định đó chính là đối phương thả ra cái này sương mù màu trắng bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần t h í sinh mệnh năng lượng dù là kia sương mù màu trắng không có rơi xuống trên người mình q u ế hoành đều có thể cảm giác được năng lượng trong đó chi bành trướng tuyệt đối là đỉnh tiêm chữa thương bảo vật có bảo vệ này nói không chừng thật có thể đem diêu cam lâm cấp cứu trở về Mang như thế chờ gợi, quế hoành cũng liền hoàn mỹ lại đi mỹ để ý trong ớ i t ư người ơ Sơn n Linh mình, chính cũng g là là ai. đối thể chí của Có cứu c đó tử tốt, ít tuyệt đệ i là â nhân mình Tính n Khu, khu khủ. của l ặ trong phòng, đột tiếng trong ho Hoành phòng, nhiên chuyển đến khan. hai tiếng ho Quế hoành trong lòng vì đó r u lên mắt lộ ra vô cùng k i n h hỉ liền thấy rêu cam lâm lồng ngực chập trùng ho khan hai tiếng về sau hắn hô hấp cũng biến thành bình ổn được cứu thật được cứu thiểu sơn khung tạ ơn cảm ơn ngươi cứu ta đồ nhi quế hoành mặt lộ vẻ c hỉ kích động suýt chút nữa thì cho trương linh sơn quỳ xuống dập đầu hắn tuổi trẻ lúc không có cưới vợ cái này diêu cam lâm so với hắn thân nhi tử c o n thân hơn nhìn thấy diêu cam lâm lên chết phục sinh hắn đối trương linh sơn lòng cảm kích không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nếu không phải trương linh sơn b ị hắn hắn đã quỳ đi xuống thiên ân và tạ hồng sư phụ không cần khách ký ngươi chuyển ta ba thể kình cùng hưởng c h i pháp cũng coi là ta nửa cái sư phụ ta giúp ngươi chút ít b ậ n hiệu vậy cũng xem như tình đồng môn trương linh sơn cười đem quế hoành đỡ lấy quế hoành xước sở sau đó lắc đầu nói cái này há có thể xem như chuyện nhỏ bất quá ngươi còn nhớ rõ sao ta trước đó nói cái này bá thể kỉnh cùng hưởng chi p h á t chính là ta một người đệ tử ý nghĩ ta cái này đệ tử không phải người bên ngoài chính là hắn diêu cam lâm thế thì thật đúng là d u y ê n phận ta cứu diêu sư minh thì càng hẳn là không phải sao trương linh sơn cười nhạt một tiếng q u ế ngành trầm mặc c h ọ n vẹn qua nửa ngày về sau q u ế ngành mới nói ngươi đến tột cùng là ai trương linh sơn nói ra ngoài một ít liên quan đến tính mạng của ta nguyên nhân tên liền tạm thời không nói cho hồng sư phụ chỉ là hồng sư phụ không cần lo lắng ta không có ý xấu chỉ là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút bá vương động con người của ta chỉ đối luyện thể cảm thấy hứng thú hồng sư phụ nếu là nguyện ý giúp ta chuyện này tiểu sơn ta vô cùng cảm kích cái này huế hoành trần trờ một chút cũng không có lập tức đáp lại lấy tâm tính của hắn đương nhiên không đến mức bán trương linh sơn tốt xấu trương linh sơn vừa mới còn cứu được hắn đổ nhi ngoan diều cam lâm nhưng là hắn dù sao cũng là bá vương môn t r ư ở n g lão biết rõ trương linh sơn là cái người ngoài còn muốn mang trương linh sơn đi bá vương động bên trong cái này thật sự là đối tông môn bất chúng a nghe trước đó kia mã trưởng lão còn có diều sư minh lời nói hồng sư phụ còn có một cái gọi hàn nhụy nhi đệ tử cũng k h ô n trong bá vương động sao không mang ta tiến vào bá vương động bên trong nói không chừng ta có biện pháp đem bọn hắn cứu ra đâu ha ha trương linh sơn nhìn q u ế hoành không nói liền lại cho hắn tăng thêm một m ồ i lửa cái này q u ế hoành trên mặt lộ ra ý động biểu lộ không phải do hắn không tâm động a nhà mình đệ tử diêu cam lâm từ bá vương động ra mấy ngày nay tông môn cũng không có cách nào chứa khỏi diêu cam lâm nhưng người ta vị này vừa xuất hiện lập tức liền đem diêu cam lâm thương thế ổn định mặc kệ cuối cùng có thể hay không cứu sống chí ít hiện tại đã không có lo lắng tính mạng liền sông điểm này liền có thể thấy vị này thủ đoạn tại tông môn phía trên không nói những cái khác c h ỉ ít trị bệnh cứu người phương diện này người ta vị này chính là so với bọn hắn bá vương môn c à n g mạnh kế tiếp tiến vào bá vương động cũng là đi cứu hàn lụy nhi bọn người q u ế hoành biết tông môn khẳng định cũng biết phái ra hành động cứu người nhưng là lấy tông môn thủ đoạn chỉ sợ cùng đối mặt diêu cam lâm cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái thuốc thủ vô sách tay không mà về kết cục nhưng nếu là có trước mắt vị này hỗ trợ khả năng này chính là một cái khác kết quả sư phụ nhất định phải cứu l ụ nhi a diêu cam lâm đột nhiên kêu lên cứu cứu ta nhất định cứu ngoan đồ nhi ngươi cũng không cần nói chuyện h ả o h ả o dưỡng thương q u ế hoành vội bằng nói diêu cam lâm nói sư phụ giúp ta tạ ơn vị kia tấn công tha thứ ta không cách nào đứng dậy tự mình nói lời cảm tạ không cần k h á c h k h í chờ ta cứu ra hàn u y ỹ nhi n nói không chừng có thể từ bá vương động bên trong tìm ra phá giải trên người n g ư ờ i độc tố chi phát thực sự không được ta nghe nói hoa châu có một thần y tên là bạch chi yếu nói không chừng có thể trị hết n g ư ờ i trương linh sơn nói lại cho diêu cam lâm trên thân đưa ra một sợi xương mù màu trắng chỉ gặp cái này một sợi xương mù màu trắng trực tiếp thông qua diều cam lâm miệm xâm nhập đến diều cam lâm trong cơ thể sau trương linh sơn lại nói cái này một hơi càng tinh khiết hơn một chút ngươi chậm rãi luyện hóa chí ít có thể kiên trì một năm nửa năm đa tạ ân công nếu ta diêu cam lâm coi là thật có thể khỏi hẳn chỉ cần ân công một câu ta định xông pha khói lửa diêu cam lâm nghiêm nghị nói trương linh sơn cười nói t ố t câu nói này ta nhớ kỹ ta tin tưởng hồng sư phụ nhân phẩm tự nhiên cũng tin tưởng nhân phẩm của ngươi b ấ t quá bây giờ liền h ả o hảo dưỡng tương h đi không cần nói hừng diêu cam lâm thở sâu yên lặng nhắm mắt lại huế hoành thì ngầm thở dài nói núi ai vẫn là gọi ngươi tiểu sơn đi ngươi muốn tiến vào bá vương động ta có thể giúp ngươi nhưng ta có một cái yêu cầu hồng sư phụ cứ việc nói trương linh sơn nói q u ế hoành nói ta chỉ hy vọng ngươi không cần làm ra tổn thương chúng ta bá vương m ô n chuyện bằng không ta chăm chết không để được tội trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng hồng sư phụ yên tâm đi ta nói qua ta chỉ đối luyện thể có hứng thú bá vương động bên trong có thể luyện thể ta liền muốn đi vào tìm một chút còn các ngươi bá vương môn chỉ cần không tìm ta phiền phức ta tự nhiên cũng liền không tìm các ngươi phiền phức thế nhưng là ngươi tiến vào bá vương động chính là hỏng chúng ta bá vương môn quy củ tông môn sao lại không tìm làm về ngươi quế hoành thở dài hắn sợ chính là cái này ai trương linh sơn nghĩ nghĩ nói vậy dạng này nói đi xem ở hồng sư phụ trên mặt mũi ta biết thủ hạ lưu t ì n h quế hoành quẹ miệng nhịn không được kéo ra lời này có chút quá phết lối so với bọn hắn bá vương môn còn muốn phết lối chưa hề không ai dám nói muốn đối bọn hắn bá vương môn thủ hạ lưu t ì n h chúng ta bá vương môn đối ngươi thủ hạ lưu t ì n h cũng không tệ lắm xem ra hồng sư phụ vẫn còn bất mặt ý trương linh sơn nhìn thấy quế hoành biểu lộ lại đến nghĩ đến n nói vậy cứ như vậy đi ta bây giờ không phải là hồng sư phụ đệ tử a vậy cũng là bá vương môn đệ tử đệ tử tiến vào bá vương động không tính làm hư q u ý củ ha ha ha có phải hay không nơi này đây quế hoành ngóc trệ thấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi bốn làm cản có chút ý tứ chương ba trăm tám mươi bốn làm cản có chút ý tứ mặc kệ quế hoành có hay không bị trương linh sơn thuyết phục hắn cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này nói tốt ta vậy n g ư ơ i liền bằng vào ta đệ tử thân thuận chúng ta cùng một chỗ tiến vào bá vương động trương linh sơn nói đúng là như thế việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát q u ế mạnh nói ta phải hỏi trước một chút mã lăng tông môn có hay không phải ra đội ngũ tiến vào bá vương động cứu người nếu như không có chúng ta tốt nhất cùng tông môn người cùng một chỗ làm gì như thế p h i ê n phức trương linh sơn nói nhiều người ngược lại không t i ệ n q u ế mạnh nói tiểu sơn ngươi không biết muốn đi vào bá vương động đến hướng trong môn xin nếu như có thể trực tiếp gia nhập tông môn đội ngũ lại vừa vẫn có thể miễn đi xin quá trình ngược lại càng nhanh một chút thì ra là thế kia hồng sư phụ còn không ho hỏi trương linh sơn thúc giục nói huế mạnh liền đẩy cửa phòng ra、C、cửa phòng mở ra trong viện mã lăng ánh mắt ngưng tụ lập tức rơi xuống trương linh sơn trên thân thầm nghĩ mình quả nhiên không có nhìn lầm bên trong chính là có một người l ã o quế hắn là ai mã lăng nhịn không được hỏi quế hoành nói đây là đệ tử ta mới thu tên là s ơ n quân s ơ n quân mã lăng níu nhữ mày hỏi người ở nơi nào làm cái gì quế hoành nói sơn quân cùng ta hữu duyên đã bái nhập môn hạ của ta l ã o mã ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì mã lăng chân mày níu càng sâu càng phát giác cổ quái thứ nhất quế hoành bình thường sẽ không như thế nói chuyện với mình thứ hai diêu cam lâm trọng thương sắp chết q u ế hoành còn có tâm tình mở cửa cùng mình nói nhảm b ạ c h mã lăng tốc độ cực nhanh nhanh chóng chạy bộ vào trong phòng thấy được hô hấp đều đặn diêu cam lâm cả khuôn mặt trong nháy mắt kinh ngạc lao quế ngươi làm sao làm được diêu cam lâm thương thế ổn định thậm chí còn có dấu hiệu chuyển biến tốt ngươi dùng bảo vật gì cho hắn kéo dài tính mạng mã lăng chấn kinh kêu lên q u ế hoành nói may mắn được một kiện bảo vật may mắn gặp phải chỉ là nhị nhi còn trong bá vương đ ộ n l a mã ta không thể cùng ngươi nhiều lời ta phải nhanh cứu nhị nhi đúng cam lâm trở về nhiều ngày như vậy tông môn có hay không phái người tiến vào bá vương động bên trong cứu người mã lăng nói tông môn cùng ngày liền phái người tiến vào chính là trần hướng tuyết xung phong nhận việc một người đi vào chỉ là kia là trần hướng tuyết tương đối đặc t h ủ còn chân chính cứu người đội ngũ giống như ngay tại hôm nay mới xuất phát quá tốt rồi vậy ta phải nhanh lao mã ngươi giúp ta chăm sóc cam lâm quế hoành không có thời gian giải thích vứt xuống một c ầ u lập tức mang theo trương linh sơn hướng bá vương động phương vị đi đến ai lao quế ngươi mã lăng vội vàng theo mấy bước còn muốn hỏi đến cuộc cùng lại phát hiện quế hoành mang theo gọi là sơn quân đệ tử đã chạy không thấy bóng dáng tốc độ nhanh chóng rõ ràng là tại chỗ mình không muốn cùng mình nhiều lời cô quái nhất định có gì đó quái lạ mã lăng níu chặt lông mày nhưng cũng không thể tránh được chỉ hy vọng lao quế không muốn làm chuyện ngu xuẩn á ai cũng là vì các ngươi những đệ tử này lao quế thế nhưng là t h á o nát tâm diêu cam lâm vì ngươi sư phụ cầu nguyện đi mã lăng ngồi trong phòng ngầm thở dài bên này trương linh sơn đi theo quế hoành kinh lịch trùng điệp cửa ải rốt cục đi tới bá vương động sở tại điện nếu không phải quế hoành chính là uy tín lâu năm trường lão có thể s o á t mặt lấy trương linh sơn cái này đệ tử thân phận muốn thông qua cái này trùng điệp cửa ải gần như không có khả năng còn tốt theo quế hoành trương linh sơn trong lòng âm thầm cảm thán cũng nhiều thua thiệt quế hoành đệ tử diêu cam lâm bị thương một cái khác đệ tử còn bị khốn trong bá vương động v a n g không mình căn bản nói bất động quế hoành hỗ trợ á h à n h trường lão còn không có nhìn thấy bá vương động cửa hang phía ngoài hai cái thủ vệ đệ tử liền đem quế hoành cùng trương linh sơn ngăn lại nói h à n h trường lao muốn đi vào bá vương động sao quế h à n h nói thông môn phái g a đội ngũ xuất phát sao chúng ta còn không có nhìn thấy hai cái đệ tử lắc đầu quế hoành đại hỷ nói vậy chúng ta ở chỗ này chờ một hồi chờ tông môn đội ngũ tới chúng ta đi vào chung cứu người ừ n hoành trường lao xin cứu tự nhiên hai cái đệ tử làm cái m ờ i chữ nơi đây bên ngoài vốn chính là một lương đình cung cấp người tổ đội chờ không cần lo lắng mã lăng h ắ n coi như đoán được cái gì cũng không thông suốt do báo tin mã lăng an ủi trương linh sơn nói trương linh sơn gật đầu nói ừ n chỉ hy vọng tất cả thuận lợi đi chỉ là chúng ta bá vương môn thường xuyên tổ đội đi vào cứu người sao nhìn các ngơi bộ này quá trình giống như rất thành thạo d á n vẻ q u ế hoành nghe trương linh sơn xưng chúng ta bá vương môn trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu nhưng cũng không có lắm miệng nói cái gì mà là hồi đáp đúng vậy à chỉ cần có người từ bá vương động ra báo tin tông môn liền nhất định sẽ phái người đi vào cứu người tốt tông môn a trương linh sơn cảm thán so với một chút tông môn lo lắng nguy hiểm mà vứt bỏ đệ tử tính m ệ n h tại không để ý bá vương môn vừa vặn rất tốt nhiều lắm bất quá trương linh sơn cảm thấy bá vương môn cứu đệ tử nguyên nhân hẳn không có như thế thuần túy thuần phát nhất định còn có nguyên nhân khác quả nhiên liền nghe đến huế hoành nói cứu người là một mặt một mặt khác là thăm dò chỗ kia đã có thể để cho người ta trốn tới báo tin có thể thấy được cũng không phải là tuyệt đối nguy hiểm có nhất định xác suất có thể đem hắn không chế lại bên trong tám chín phần mười có bảo vật vận khí tốt nói không chừng chính là tiểu sơn n g ư ơ i muốn luyện thể bảo vật bá vương động bên trong ngoại trừ luyện thể bảo vật còn có những bảo vật khác ca trương linh sơn tò mò hỏi q u ế hoành nói đúng vậy a chỉ là đại bộ phận bảo vật đều là luyện thể dùng trong đó thường thấy nhất chính là một loại gọi là bá vương thạch tảng đá khối đá này cùng bá thể kình phù hợp nhất trên cơ bản ta bá vương môn đệ tử đều là thông qua luyện hóa khối đá này đã luyện thành bá thể nhưng khối đá này không thể mang ra bá vương động nhất định phải ở bên trong luyện hóa ừ n hiểu rõ trương linh sơn gật gật đầu tiếp tục cùng quế hoành trò chuyện liên quan tới bá vương động bên trong tri thức trong bất chi bất giác nửa ngày thời gian đi qua rốt cục một đoàn nhân mã xuất hiện ở trước mặt hai người hoành trường lão người tới cầm đầu là cái ở trần mặc quần cụ hùng vĩ nam tử hắn nhìn thấy quế hoành đánh trước cấm thanh trò hỏi nhân tiện nói hoành trường lao chuyên môn chờ ở chỗ này là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bá vương động cứu người sao đúng vậy a bằng t r ư ở n g lão việc quan hệ ta mất tích đệ tử hàn nhị nhi ta không thể không gấp gáp a nhất định phải tự mình đi vào mới có thể yên tâm bằng t r ư ở n g lão người muốn giúp giúp ta a q u ế hoành một mặt thành khẩn đạo trên mặt thậm chí mang theo một tia khẩn cầu hắn nhất định phải nhường bằng bách đồng tình hắn bằng không bằng bách thiết diện vô tình làm sao đều không đồng ý mình thì vô luận như thế nào cũng vô pháp đem trương linh sơn mang vào mình vào không được không sao trương linh sơn vào không được có trời mới biết người này có thể hay không báo nổi nếu là trực tiếp đánh nhau xông vào bá v ư động hắn quế hoành nhưng chăm chết không đền được tội a một bên là ân nhân một bên là t ô n g môn mình ngay cả hỗ trợ cũng không biết nên giúp ai cuối cùng chỉ sợ c h ỉ có thể lấy cái chết tạ tội cái này tuyệt không phải quế hoành muốn xem đến c ụ c diện cho nên hắn thành khẩn đều có chút h è n m ọ n nhường b ă n g bách sau lưng người thanh niên kia đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bị c h i sắc sư phụ chuyến này hung hiểm vẫn là không muốn mang hoành trường lão miễn cho hắn bước diều cam lầm theo gót thanh niên này đệ tử bỗng nhiên mở miệng nói quế hoành biến sắc trong nháy mắt khói vô cùng bị một tên tiểu bối như thế vũ nhục dù là hắn là nặng cũng có ba phần h thu chi tiểu bối này vũ nhục không chỉ là hắn quế hoành càng là r i ê u cận đệ tử của hắn diêu cam lâm may mắn diêu cam lâm còn sống nếu là diêu cam lâm đã chết quế hoành tuyệt đối k h ô n g chế không nổi l ử a giận trong lồng ngực nhưng bây giờ hắn vì có thể mang theo trương linh sơn thuận lợi tiến vào bá vương động vô luận như thế nào cũng phải nhận ở a thế nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn hắn nhị được trương linh sơn nhưng không có nhịn xuống làm càn liền nghe trương linh sơn hét lớn một tiếng dám đùa cận sư phụ ta cùng diêu sư mình an ta một quyển ẩm quân như kinh n ô i xuyên qua quế hoành bên cạnh thẳng đến thanh niên đệ tử kia mặt mà đi thanh niên đệ tử chỉ cảm thấy một cố vô tận áp lực chống r ô n g rơi xuống trên mặt trong lòng không khỏi giật mình biến cảm giác trước mắt tựa như là một ngọn núi vanh đến đây theo bản năng liền nhanh chóng bước lui lại bạch bạch bạch cái này vừa lui quá mau vừa vặn liền dẫm lên sau lưng sư đệ trên chân tiếp lấy tốt giống như quân bài đồ mị nộ cái này một hàng đệ tử đều bạch bạch bạch về sau c é ngã làm c ả n bang bạch trưởng lão một tiếng la mắng quá hưng bổ lớn tay không hung hăng h u ra chính giữa trương linh sơn cự tay ba chỉ gặp trương linh sơn giống như bị gió lớn đánh tựa như d i ề u đứt dây trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài hung hăng dán tại trên v á c tường cũng không biết tường này bích là dùng cái gì kiến tạo cứng rắn dày đặc không thể tưởng tượng nổi sửng sốt một chút đều không có bị nệm xấu tương phản trương linh sơn thì bị n ệ n ngã xuống đất không d ậ y nổi trên người có máu tươi bắn tung toe mà ra tiểu sơn q u ế hoành vội vàng xông lên trước giờ phút này hắn đều quên trương linh sơn thân phận thật coi trương linh sơn là làm đệ tử của mình lo lắng chi tình trản ra nói nên lời thẳng đến hắn đem trương linh sơn n â n đỡ về sau cảm giác được trương linh sơn thương thế trên người nhẹ cực kỳ bé nhỏ lúc này mới kịp phản ứng thầm nghĩ mình thật l à k hờ làm sao quên người ta vị này chính là có thể xuất ra sương mù màu trăng cứu chữa diêu cam lâm tồn tại liền này một ít vết thương nhỏ sao lại quan tâm chỉ là diễn kịch diễn đ ế n cùng q u ế hoành lập tức lộ ra tức giận bất bình biểu lộ quắp bàn bách coi như ngươi lại xem tường h ta cũng không thể như này trọng thương đệ tử của ta việc này ta muốn lên báo tông môn thỉnh cầu tông môn chủ trì công đạo là hắn ra tay trước báo cáo tông môn chúng ta cũng không sợ sư phụ không cần để ý hắn chúng ta còn có nhiệm vụ trực tiếp tiến vào bá vương động phó hải xuyên bỏ người lên lập tức kêu lên vừa mới bị trương linh sơn đ o ạ a như vậy kêu to một tiếng nhường hắn cảm giác mất hết mặt mũi may mắn sư phụ giúp mình xuất thủ nếu không mình nhất định phải nhường tiểu t ử kia để mắt ngâm miệng người lớn nói chuyện có phần ngươi chen miệng nhi hà q u ế hoành la mắng m một tiếng lại nói bàng bách ngươi đệ tử vô lễ trước đây phạm thượng chẳng những đùa cận ta vị trưởng lão này ngay cả ta đệ tử diêu cam lâm cũng không đông tha phải biết đệ tử ta diêu cam lâm thế nhưng là có báo tin chi công có công người bị trào phúng ngươi nói tông môn biết xử trí như thế nào hoành trường lão bàng bách biết mình với lý nếu là thật sự nháo đến phía trên cho nên g tốt kết thúc, l tuyệt đối không thể bị cái này quế hoành cho quay dối hủy bỏ rơi a thế là bằng bách nhịn xuống tính nhẫn mại ấn ở phó hải xuyên nói là đệ tử ta không đúng ta thay hắn xin lỗi ngươi hoành trường lao không phải muốn tiến vào bà vương động cứu ngươi đệ tử hàn nhị nhi a vừa bận chúng ta bây giờ liền muốn tiến vào nhưng mang hoành trường lão một cái sư phụ không thể phó hải xuyên lập tức kêu lên hắn không có thực lực mang lên sẽ chỉ kéo chúng ta chân sau ngâm miệng còn dám đối hoành trường lão vô lễ bang bách giận dữ quát trói thai nhưng nhìn như phẫn nộ lại ngay cả một bàn tay đều không có rút có thể thấy được là dơ ư dận q u ế hoành cho trương linh sơn miệng bên trong ăn vào một viên đăng ăn dược nói không chỉ ta muốn đi vào thầy cho chúng ta hai cái đều muốn t i ế n vào bang bách nói có thể các ngươi theo ở phía sau là được t ố t liền thế đa tạ b ả n g trưởng lão q u ế hoành chắc tay liền dẫn trương linh sơn đi tới đội mũ đằng sau phó hải xuyên l ệ n h lùng l ư ờ m hai người một chút thấp giọng nói sư phụ hai cái này vướng víu là cố ý muốn thửa cơ đi vào được chỗ tốt bang bách khen ó i chỗ tốt há lại dễ dàng như vậy đến chỉ là cái này quế hoành v ậ n khí luôn luôn không tệ nhận được đệ tử đều thiên phú dị bầm tiểu tử này cũng không đơn giản ta nhìn quế hoành chuyến này không phải là vì cứu hàn nhị nhi mà là vì cho tiểu tử này trải đường nhiều tiểu tử này ở bên trong ngưng tụ b á thể sư phụ vậy chúng ta liền để bọn hắn vô ích toàn nguyện phó hải xuyên tức giận bất bình nói bọn hắn vì cầm xuống cái này nhiệm vụ không biết bỏ ra nhiều ít chỗ tốt có thể nào vô ích cho quế hoành dính tiện nghi nếu là quế hoành chỉ là một người muốn đi vào bá vương động kia nhường hắn đi theo liền theo dù sao tu vi của hắn cũng chấm dứt thiên phú có hạn căn bản không có khả năng đạt được chỗ tốt đột phá cảnh giới nhưng là cái này quế hoành ái đồ nhưng khác biệt kẻ này một quyền kia mặc dù thắng ở suất kỳ bất ý mới dọa ta phó hải xuyên nhảy một cái nhưng không thể không nói một quyền kia bên trong khí thế xác thực không phải tầm t h ư ờ n g lấy tiểu t ử này thiên phú nhất định sẽ ở bên trong cướp đoạt mọi người cơ duyên cho nên tuyệt đối không thể nhường hắn tội nguyện vàng bách t h ẳ n như nói đ ư n g hoảng hốt tiến bảo bà vương động bên trong chuyện gì phát sinh cũng có thể ha ha đi thôi vâng sư phụ phó hải xuyên nghe huyền ca biết nhà ý trong lòng lập tức thư sướng gửi một tiếng chào hỏi mọi người nhanh v ổ i theo trương linh sơn cùng quế hoành đi tại cuối cùng quế hoành thở dài ai chuyến này vận khí không tốt hết lần này tới lần khác là b ả n g bách đón lấy cái này nhiệm vụ nếu là những người khác nhất định sẽ bán ta một bộ mặt hồng sư phụ cùng hắn có thủ trương linh sơn nói quế hoành nói lúc tuổi còn trẻ thực lực của ta cùng hắn tương tự nhưng dạy ra đệ tử đều so với hắn mạnh có mấy lần trong tông môn tỷ thí đệ tử của hắn không khéo đụng tới đệ tử của ta bị đánh đ ả thương hắn mặc dù bên ngoài không nói nhưng vẫn luôn ghi hận lấy ta đối ta vẫn luôn là mặt lệnh tương đối chỉ là về sau diêu cam lâm bọn hắn tại bá vương động mất tích về sau thái độ của hắn liền có chỗ h ò a hoãn nhưng lúc đó ta căn bản không tâm tư để ý những người khác thái độ nhưng bây giờ ngẫm lại giống như có chút không đúng q u ế hoành tựa hồ hiểu rõ thứ gì hơi n h u lên lông mày rơi vào trầm tư trương linh sơn thì là nết miệng cười một tiếng hắc hắc có chút ý tứ huế hoành tình lình dùng mình một cái hắn biết tiếp xuống ba vương động bên trong chỉ sợ sẽ không bình tĩnh chương ba trăm tám mươi lăm bá vương thạch liệt không quyền chương ba trăm tám mươi lăm bá vương thạch liệt không quyền đi qua kia chất liệu đặc thù thường đây trương linh sơn lúc này mới nhìn thấy bá vương động cửa h a n g nay cửa h a n g rất nhỏ chỉ có thể dung nạp một người thông qua nếu là thân hình t a o lớn còn phải không người mới có thể c h u i vào thế là tất cả mọi người theo liệt xếp hàng trương linh sơn đứng tại cái cuối cùng theo sát tại quế hoành về sau sau một lát rốt cuộc thông qua cửa h a n g tiến vào bá vương động bên trong nhưng ngay từ đầu con đường như cũ chật hẹp mọi người vẫn như cũ theo liệt đi thẳng chỉ là theo tiếp tục thâm nhập sâu con đường liền trở nên càng ngày càng rộng lớn độ cao cũng tại đi lên lan tràn chờ đi một cái khắp đồng hồ thời gian bọn hắn vị trí liền một mảnh rộng lớn như là một cái quảng trường đi lên thì không nhìn thấy đ ỉ n h chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê bụi trương linh sơn đã từng từng tiến vào hoa kiểu biết những địa phương này đều tương đương với một giới khác xuất hiện bất kỳ chuyện kỳ quái đều không đáng đến kỳ quái quảng trường k i ê một đầu có sáu cái cửa hàng phân biệt thông hướng một cái phương hướng bang mất nói dựa theo diêu cam lâm cung cấp tin tức là đi tay trái cái thứ hai cửa h à n g dứt lời mang theo đám người tiếp tục tiến lên mà tiến vào này cửa hang về sau cảnh tượng bên trong lại có chỗ khác biệt khắp nơi đều có không h i ể u bay tới cắt bay đá chạy mọi người đều vận chuyển bá thể kình ngăn cản bá quế hoành đột nhiên bắt lấy một khối lòng bàn tay lớn nhỏ t ắ g đá đưa cho trương linh sơn nói đây chính là bá vương thạch ngươi có thể vận chuyển bá thể kình đem luyện hóa thử một lần được trương linh sơn lập tức tiếp nhận bắt đầu vận chuyển bá thể kình chỉ gặp bá thể kình phản phất có một loại ma lực đem bá vương thạch vững vàng bám vào lòng bàn tay mà bá vương trong đá ẩn chứa kỳ dị chi lực thì theo bá thể kình vận chuyển chậm rãi tiến vào trương linh sơn kinh m ạ c h bên trong a trương linh sơn trong lòng kinh ngạc mình lại có thể cảm giác được trong cơ thể khí huyết kình lực đang chậm rãi tăng trưởng phải biết n ụ c thân của mình đã rèn luyện cho tới bây giờ cấp độ này nhiều ít luyện thể thiên tài địa bảo đều đối với mình không cần nhưng cái này nho nhỏ bá vương thạch lại vẫn có thể cho mình mang đến tăng lên mặc dù tăng lên rất yếu ớt mà lại rất nhanh liền bị mình luyện hóa thành một phấn nhưng là huế hoành không phải nói a cái này bá vương động bên trong những vật khắc không nhiều liền bá vương t h ạ c nhiều người ta bá vương môn t ử cổ trí kim nhiều ít đệ tử đều dùng bá vương thạch đến ngưng tụ bá thể kết quả đều không thể đem bá vương thạch tiêu hao sạch sẽ có thể thấy được cái này bá vương thạch chính là vô cùng tận chí ít vẫn chưa có người nào có thể đem bá vương động tìm hiểu ngọn ả n h càng không cách nào đem bá vương thạch hay không cho nên chỉ cần mình một mực tiến lên tất có thể đạt được càng nhiều bá vương thạch đến lúc đó lựa biến liền có thể mang đến chất biến nghĩ tới đây trương linh sơn trong lòng lập tức có mục tiêu trước đó hắn chỉ biết là bá vương động bên trong có thể luyện thể nhưng cụ thể làm sao luyện hắn không rõ ràng lắm có thể hay không đạt được trong đó luyện thể bảo vật hắn cũng nói không chính xác nhưng là hiện tại hắn đã biết con đường sau đó bá đột nhiên ra tay trương linh sơn tay phải vỗ một cái liền cũng bắt một viên bá vương thạch sau đó lại trong tay nhất trả sát cấp tốc liền đem luyện hóa quế hoành dư quang quét qua nhìn thấy màn này trong lòng rung động tột đỉnh đây là cái gì luyện hóa tốc độ phải biết bá vương thạch cứng cỏi không hề tầm thường nếu như không phải bị người đem tích chứa trong đó kỳ dị chi lực luyện hóa hết bá vương thạch là tuyệt đối sẽ không bị xoa thành bụi phấn mà vừa mới trương linh sơn như vậy mà đơn giản liền đem nó xoa thành bụi phấn có thể thấy được ngay tại trong nháy mắt đó hắn đem bá vương trong đá kỳ dị chi lực hút khô tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường người này đến cùng là ai ai chưa hề chưa từng nghe qua trên đời này ra một nhân vật như vậy q u ế hoành trong lòng sợ hãi t h á n phục cũng không biết đôi này mình tới nói là phúc l à hoa chỉ hy vọng đối phương tuân thủ lời hứa chỉ đối luyện thể cảm thấy hứng thú thời gian cực nhanh trước mắt chính là bà canh giờ đi qua trên đường đi trương linh sơn không biết mắt nhiều ít bá vương thạch vẫn khí tốt thời điểm sẽ còn gặp được bá vương thạch c h ả y đá cũng không biết là thế nào sinh ra dù sao chỉ cần là bá vương thạch trương linh sơn toàn bộ đều không chút khách khí đem nó hấp thu không còn một mảnh mà đối với động tác của hắn bang bách cùng phó hải xuyên các đệ tử cũng nhìn thấy nhưng cũng không có để ý hắn sư phụ tiểu tử này quả nhiên chính là vì ngưng tụ bá thể mà tới phó hải xuyên khai nói bang bách nói bá vương động bên trong khắp không ở bến mà chúng ta đi con đường đều là di vãng nhân sĩ thăm dò trôi qua có thể sử dụng bá vương thạch sớm đã bị dùng còn dư lại đều là tân sinh căn bản không nhiều cho nên chỉ bằng những n à y bá vương thạch hắn tuyệt đối ngưng tụ không thành bá thể yên tâm đi về phần đến đằng sau thì càng là s â u nhập càng là nguy hiểm chờ một lúc như thật gặp được hàn nhị nhi b ọ n người liền để quế hoành lên trước ha ha hắn không phải đau lòng nhất đệ tử của mình à. bang bách cười đắc ý quế hoành lần này cầu phải bảo đến vậy mình giống như ước nguyện của hắn để hắn làm mọi người thí kim thạch về phần hắn người đệ tử kia tiểu sơn tự nhiên cũng muốn cùng quế hoành cùng đi dò đường dù sao đây là hai người các ngươi xung phong nhận việc nhất định phải tìm đến, đến nếu là không để các ngươi hai cái lên trước các ngươi chẳng phải là đi không ha, ha. b á vương động bên trong bởi vì thỉnh thoảng địa liền sẽ có cắt bay đá chạy đánh tới thần thức ngoại phóng liền sẽ bị cắt bay đá chạy mang tới bao c ấ t chi lực tổn thương cho nên trong b á vương động không cách nào thả ra thần thức trừ phi ngươi không sợ thần thức bị hao tổn cho nên bang bách cùng đệ tử phó hải xuyên nói nhỏ trương linh sơn cùng quế hoành tự nhiên cũng liền nghe không được nhưng là cũng không có quan hệ nên xuất thủ thời điểm trương linh sơn tự nhiên sẽ ra tay dưới mắt hắn vẫn là thích hợp qua b á vương thạch càng cảm thấy hứng thú một chút a sư phụ không thích hợp chung quanh đây bà vương thạch làm sao càng ngày càng nhiều phó hải xuyên đột nhiên nhốn mạnh kêu lên không cần hắn nói bang bách cũng nhìn thấy nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói đây là điểm tốt ta bá vương thạch để tụ ở đây có thể nói chúng tinh phùng nguyện kia bị bọn hắn truy phủng bảo vật tất nhiên là đình tiêm luyện thể trí bảo chúng ta lần này cần kiếm lời thế nhưng là nhiều như vậy bá vương thạch chẳng phải là tiện nghi t i ể u tử kia phó hải xuyên khó chịu nói bang bách nói dù sao chúng ta cũng không dùng được tiện nghi hắn liền tiện nghi hắn đi hắn thực lực tăng lên vừa bận cho chúng ta dò đường hắn ngược lại là còn rất đại khí phó hải xuyên nhưng không có nghe hắn mà là tay phải khí k ì n h một quyển đem đi ngang qua bá vương đống đá đều thu nhập mình trong túi chữ vật dù là dùng cái này đổ vô dụng chiếm dụng mình túi chữ vật hắn cũng không nguyện ý lưu cho trương linh sơn bang bách nhìn thấy hắn cử động khẽ lắc đầu nhưng không nói thêm gì dù sao đây chỉ là việc rất nhỏ mình đệ tử này bởi vì lúc trước bị tiểu tử kia giật này mình ăn phải cái lô vốn trong lòng khó chịu cho đối phương làm điểm ngáng chân ác tâm một phen đối phương đó cũng là có thể lý giải đi không cần thiết bởi vì bực này bực nhỏ để cho mình cùng đệ tử ở giữa sinh ra không vui phó hải xuyên gặp sư phụ không nói gì thêm biết bị ngầm cho phép lập tức lai liêu kỉnh dứt khoát đem đi ngang qua bá vương thạch đều đưa vào túi chữ vận một cái cũng không cho t r ư ờ n g linh s â n lưu hh ắ c ắ c hắn cười đắc ý đối sau lương đệ tử nói các ngươi cũng đừng bỏ qua bất luận cái gì một viên toàn bộ đều thu lại vâng sư đệ các sư m ộ i đều phục tùng vô điều kiện đại sư minh hiệu lệnh bang bắt nói được rồi không muốn lãng phí thời gian nhanh đuổi theo rõ chúng đệ tử biểu l ậ nghiêm một chút cấp tốc đuổi theo nhưng tương tự cũng không có q u y n đại sư minh phó hải xuyên dạy bảo thế là sau đó trên đường trương linh sơn ngoại trừ từ cắt bay đá chạy bên trong bắt được bá vương thạch bên ngoài trên đường một viên đều không có đạt được càng là xâm nhập bá vương đậu bá vương thạch hẳn là càng nhiều m ớ i đúng làm sao càng ngày càng ít trương linh sơn mướn mày quế hoành lắc đầu thở dài chúng ta đi ở phía sau chỉ sợ bá vương thạch đều bị bọn hắn cầm đi bọn hắn thực lực không phải đều ngưng tụ bá thể sao muốn kêu bá vương thạch cũng vô dụng trương linh sơn có chút hiếp mắt lại hẳn là thuần tuy là vì buồn nô ta ha, ha tiểu sơn không thể xúc động chúng ta còn cần bọn hắn dẫn đường quế hoành vội vàng an ủi bọn hắn lấy được bá vương thạch cũng vô dụng tương đương giúp ngươi góp nhặt hồng sư phụ lời nói này cũng không sai vậy liền để bọn hắn giúp ta thu thập đi trương linh sơn cười cười lại nói chỉ là dọc theo con đường này ngoại trừ bá vương thạch cũng không có nhìn thấy cái khác bảo vật cũng là bởi vì bị bọn hắn sớm cầm đi vẫn là chúng ta vận khí không tốt q u ế mình nói hẳn là bởi vì một đoạn đường này đều là tiền nhân nhóm đi qua con đường có bảo vật gì cũng sớm đã bị dùng dù sao chúng ta còn chưa đủ xâm nhập ít nhất phải đi đến vây khốn nhị、Nhi、địa phương nơi đó mới có thể có bảo vật ừ, hồng sư phụ nói đúng trương linh sơn nhẹ gật đầu lại nói nhìn bang bách bọn hắn b ư ớ c nhanh hơn đoan chừng nhanh đến cũng không thể để bọn hắn sớm đem bảo vật luyện hóa nói trương linh sơn liền đưa tay mang ở quế hoành tăng tốc mà đi quế hoành trong lòng c h ấ n kinh đối phương chỉ là dùng khí kinh đem mình mang theo mình thế mà không có lực phản kháng chút nào may mắn tiểu sơn không phải địch nhân bằng không liền xông người ta chiêu này một trăm cái chính mình cũng không phải người ta địch thủ a các người đến rất đúng lúc làm trương linh sơn cùng quế hoành b u i theo đại bộ đội thời điểm bang bách lập tức nói hoành t r ư n g lão diêu cam lâm đưa ra tin tức không có bất cứ vấn đề gì nhìn đệ tử của ngươi hàn nhị nhi quả nhiên liền tại bên trong quế hoành nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp bọn hắn vị trí sơn đậu bên ngoài sương mù tràn ngập khi thì lồn u gió mát thổi qua đem sương mù thổi tan một phần liền có thể nhìn thấy một người mặc màu xanh biếp b á y áo nữ tử không phải hàn nhị nhi còn có thể là ai chỉ gặp lúc này hàn nhị nhi thần sắc tiểu tụy hai gò má lõm hai mắt vô thần hiển nhiên một cái người chết sống lại bộ dáng nếu không phải hắn còn ngồi xếp bằng trên người có nhàn nhạt ánh sáng nhạt hiện, hiện. nói không chừng tất cả mọi người biết cho là nàng đã là một người chết nhị nhi q u ế hoành nhịn không được kêu một tiếng trong lòng đau nhức không so với trước nhìn thấy rêu i cam lâm thời điểm dễ chịu bao nhiêu đồng dạng đều là học trò cưng của mình nhìn thấy ái đồ chịu tội hắn làm sao có thể không đau nếu không phải trương linh sơn kéo hắn một cái chỉ sợ hắn đều muốn nhịn không được xung vào tiểu sơn q u ế hoành thấp giọng kêu một tiếng trong giọng nói có nhiều khẩn cầu trương linh sơn nói hàn sư tỷ ở bên trong đều giữ vững được lâu như vậy nhiều kiên chỉ một hồi cũng không có gì cái này nếu là tùy tiện xâm nhập chỉ sợ chúng ta cũng bị giam ở trong đó cần bàn bạc kỹ hơn trương linh sơn nói nhìn về phía bàng b á c h nói bàng trưởng lão lần này tông môn phái ngươi dẫn đội hẳn là tín nhiệm ngươi có phương pháp phá giải còn xin bàng trưởng lão ra tay phá giải nơi đây chi quái gì? làm cản sư phụ ta làm việc còn cần ngươi dạy phó hải xuyên nghiêm nghị hét lớn tiến lên một bước đưa tay trụt vào trương linh sơn c á i cổ trương linh sơn không nhúc đích q u ế hoành thì xuất trưởng cùng phó hải xuyên tay đụng nhau sau đó bạch bạch bạch lui lại mấy bước trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ nói ngươi thế mà đã là thầu mạch cảnh ừ phó hải xuyên n ị a m ai cười một tiếng chẳng lẽ ngươi cho rằng người người ai cũng giống ngươi như vậy vô dụng cao tuổi rồi vẫn chỉ là khai khiếu cảnh nói sớm ngươi là vương hữu làm sao lại không có tự mình hiểu lấy đâu hành trường lão quế hoành sắc mặt trướng hồng một mảnh trong lòng lại phân vượt hẹn bị người nói đến chỗ đau nhưng lại vô lệ phản bác trương linh sơn nói hồng sư phụ không cần để ý tới bọn họ đứng sau l ư n g ta là được dứt lời hắn vừa nhìn về phía bang bách nói bang bách ngươi đến cùng có hay không phương pháp phá giải nếu là không có đã nói lên ngươi vô dụng vậy ngươi cũng không có tồn tại cần thiết thật can đảm dáng cùng sư phụ ta nói chuyện như vậy ta nhìn nguyên là m u ố n chết phó hải xuyên giận dữ một tiếng quát trói thai tay phải như câu con giống như thẳng đến trương linh sơn lồng ngực mà đi kỳ thật quyền pháp của hắn càng mạnh nhưng là vừa đến hắn không nhìn chúng trương linh sơn cảm thấy mình một chảo này hắn cũng đỡ không nổi không cần ra quyền thứ hai hắn không ra quyền bởi vì vẫn là nghĩ đến muốn đem trương linh sơn bắt lấy d ò đường dù sao mọi người tại chỗ ngoại trừ sư phụ chính là sư đệ nhường ai d ò đường đều không tốt chỉ có trương linh sơn cùng quế hoành hai người là sự chọn lựa tốt nhất nhưng là làm phó hải xuyên móng phải bắt được trương linh sơn lồng ngực trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được không thích hợp sắc mặt soát biến đổi giờ k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy mình bắt được không phải người lồng ngực mà là thép tinh chế tạo tấm sắt không đúng thép tinh chế tạo tấm sắt đều không đủ lấy bằng được phải nói là cùng trước đó bọn hắn bá vương động phía ngoài tường đây chính là dùng bá thiết tinh chế tạo trí cương trí cường tấm sắt một chảo này mình chẳng những không có thể đem lồng ngực của đối phương mẹ vụn ngược lại đem mình xương ngón tay và chạm gãy xương a phó hải xuyên nhịn không được một tiếng kêu thê lương thảm thiết sư phụ cứu ta người này giấu rót hắn đã ngưng tụ thành bá thể lại là thông mạch cảnh ngươi là ai dám chui vào ta bá vương môn bên trong bàng bách thân hình như điện quát chói thai ở giữa liền đã đi tới trường linh sơn trước mặt chỉ gặp hắn tay trái gấp bắt đem phó hải xuyên kéo ra phía sau tay phải thì ngưng tụ ra năm đấm màu đen thu n g h ă n g hướng phía trương linh sơn lồng ngực đập tới giống nay một q u y ề n lại phảng phất có ngưng tụ mánh hổ c h i hồn phát ra gào t h é t thanh âm giữa thiên địa không khí cũng vì đó run r u dậy phát ra run dậy thanh âm huế h à n h đều sợ hãi tiểu sơn cẩn thận đây là bàng bách liệt không quyển có lực chấn động nhưng hơi nén bộc phát trong nháy mắt ngưng tụ ra hắn quyền tình gấp trăm lần lực lượng mà lại có khuấy động chi thế sẽ đem miệng vết thương của ngươi phụ cận tất cả đ ề u hắn nói quá chậm giải thích quá nhiều không chờ hắn nói xong người ta bàng bách năm đấm đã rắn rắn chắc chắc địa đập vào trương linh sơn trên lồng ngực ẩm liền nghe đến một tiếng nổ vang trương linh sơn lồng ngực quần áo phá vỡ một lỗ hổng lộ ra hắn màu đồng cổ cứng cõi vô song làn ra cái gì bàng bách sắc mặt giật m ì n h biến vội vàng liền muốn thu hồi năm đấm nhưng vào lúc này hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ tay đau đớn một hồi chuyển đến nhị không được phát ra thê lương rú thảm、à. chương ba trăm tám mươi sáu nhựa thủy người tốt chương ba trăm tám mươi sáu nhựa thủy người tốt sư phụ bao quát phó hải xuyên ở bên trong tất cả mọi người la hoàng lên hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này sư phụ thế mà không phải người này địch nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng điều kỳ quái nhất chính là sư phụ liệt không trưởng cỡ nào cường hãn đúng là ngay cả người này làn r a đều không có thương tổn đến ngay cả một tia dấu đỏ đều không có sinh ra người này đến cùng là cái gì biến b á thiết tinh thành tinh sao đều không c ầ n động trương linh sơn thản nhiên nói đem túi chữ vật giao ra nếu không sư phụ của các ngươi liền chết mọi người đều lộ ra vẻ chần chờ một hồi thăm sư phụ một chút bàn g bách một hồi nhìn xem đại sư minh phó hải xuyên a chật n g h e bàn g bách một tiếng thê lương rú thảm tiếp lấy một cái đ ấ m máu tay không liền rơi xuống trên mặt đất đám người nhìn chăm chú nhìn lên hoảng sợ phát hiện đúng là sư phụ bàn g bách bàn tay giao chúng ta đều giao một người vội v à n g nói sau đó thành thành thật thật đem túi chữ vật đưa tới trương linh sơn nói hoành trường lão giút ta thu lại ta quế hoành do dự một chút cái này giết hại đồng môn cử động hắn không đảm đương nổi cũng không phải ước nguyện của hắn nhưng l à việc đã đến nước này mình cũng chỉ có thể nghe theo trương linh sơn chỉ là cũng may từ khi hắn đem trương linh sơn mang vào hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý cũng không nhiều a kháng cự thế là rất nhanh đám người túi chữ vật đều bị quế hoành thu vào bao quát bàng bách túi chữ vật đều bị quế hoành từ bên hông hắn lấy xuống thiểu sơn bây giờ nên làm gì quế hoành cầm trong tay một đống lớn túi chữ vật nhịn không được hỏi trương linh sơn nói bàng bách ngươi đón lấy cái này nhiệm vụ đến cùng có hay không phương pháp phá giải có ta có bàng bách gấp giọng kêu lên ta trong túi chữ vật có một bình nước r ộ i ra ngoài có thể để phía ngoài mê vụ gió thu nhỏ n g ư ơ i đem túi chữ vật cho ta ta cho ngươi mở ra túi chữ vật cần ngươi mở ra trương linh sơn miệng mai cười một tiếng đưa tay từ quế mảnh cầm trong tay qua bàn bách túi chữ vật sau đó tiện tay chảo một cái liền đem bên trong một bình nước bắt được trong tay đây là một cái cao một thức lưu ly bình bên trong đ ư n g dĩ nhiên không phải bình thường nước trương linh sơn mở ra nắp bình ngửi một ngụm cũng không có nghe được mùi gì khác hỏi đây là cái gì nước đây là nhựa thủy như loại này kỳ phong gặp nhựa thủy liền sẽ bị biến mất bang bách thành thật trả lời trong lòng chấn kinh thì tột đỉnh đối phương thế mà một nháy mắt liền mở ra mình t ú i chữ vật đây là thủ đoạn gì nếu là chỉ dựa vào t h â n thức kia hắn thần thức mạnh viễn siêu hắn bằng bách nếu là còn vận dụng cấm chế thủ đoạn vậy đối phương tất nhiên là ẩn thế môn phái cao nhân ẩn thế môn phái lẻn vào đến chúng ta b á vương môn ý muốn như thế nào n à y nước có thể uống sao trương linh sơn đột nhiên hỏi bang bách s ữ n g sở người này hỏi thế nào ra như thế không hợp thói thường vấn đề lắc đầu nói không biết nhược thủy không phải uống chưa hề không ai uống qua trương linh sơn nghe vậy nhìn về phía quế h o n h quế hoành c ũ n g lắc đầu nói b à n g bách nói không sai xác thực không ai u ố n g qua các người bà vương môn không được a thế mà không ai đ ế m thử cái này một bụng vạn nhất vật này liền có thể luyện t h ầ đâu trương linh sơn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phó hải xuyên nói ngươi vừa mới có phải hay không chừng ta rồi không có ta không có trước đó đắc tội ngài đều là hiểu lầm ta vạn vạn không dám chừng ngài a phó hải xuyên thất kinh p h ị c h một tiếng quỷ xuống đất nhà mình sư phụ cỡ nào cường hãng thân thủ tại trong tay người ta cũng đỡ không nổi một chiều lại bị đưa bàn tay sống sờ sờ xé rách xuống dưới hiện tại ngồi liệt trên mặt đất không thể so với mình đẹp mắt bao nhiêu mình có tài đất gì còn dám chừng người ta vậy ý của ngươi là ta nhìn lầm trương linh sơn sầm mặt lại ta phó hải xuyên sắp mặt giật mình biến không cách nào trả lời chỉ là một vị địa dập đầu nhận sai thế nhưng là người ta trương linh sơn rõ ràng muốn tìm hắn thiền p h ứ c há lại dập đầu liền có thể đơn giản t r ố n qua tới trương linh sơn thản nhiên nói nếm thử cái này n ư ớ c thủy nói không chừng có thể giúp ngươi luyện thể từ nay về sau không còn e ngại kỳ phong cái gì phó hải xuyên kinh ngạc run dậy thế mà nhường hắn uống mượn thủy đây là có thể c ũ n sao rõ ràng là muốn để hắn phó hải xuyên chết đã tha mạng a ta cũng không dám nữa câu ngài đại từ đại bi tha thứ tiểu nhân phó hải xuyên kinh hồn tán đảm khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt ngâm miệng trương linh sơn lạnh lùng b ư ớ q u á t nói uống hoặc là chết cảm nhận được trương linh sơn trên thân kinh khủng lực các bách phó hải xuyên kêu khóc thanh âm đều im bặt mà dừng run dậy vươn tay ra đón lấy trương linh sơn đưa tới cái chén đây là trương linh sơn chuyên cho hắn đổ ra một chén nhỏ nhưng mặc dù chỉ là một chén nhỏ phó hải xuyên vẫn là kiệt lực run dậy lại đổ nửa chén t hắn g đến thực sự không còn dám hướng ra vung thời điểm hắn mới nhắm mắt lại đ ố n g nhiên một n g ụ m đem nhược thủy làm xuống dưới nửa ngày đi qua phó hải xuyên trên thân cũng không cái gì biến hóa trương linh sơn thở dài nói ngươi đi vào đi tiến chỗ nào phó hải xuyên s ứ n g sở trương linh sơn nói đương nhiên là tiến vào k i ệ kỳ phong trong sương mù ngươi uống nhược thủy thân thể đã có được nhược thủy lực lượng kiệt kỳ phong mê vụ không làm gì ngươi được a phó hải xuyên cảm giác giống như nghe được thiên phương dạ đàm ta liền uống một mụn n ư ợ c thủy thế mà liền có được n ư ợ c thủy lực lượng lời này của ngươi nói không có chút nào sức thuyết phục ca nếu là nhược thủy lực lượng dễ dàng như vậy đạt được mọi người đã sớm người người một ngụm thế nào không muốn đi vào trương linh sơn mướn mày sau đó xoay một tiếng tay phải ra sức kéo một cái đem bàng bách một cái khác tay không cho xe xuống hung hăng bước xuống phó hải xuyên trên mặt a bàng bách thê m lương rú thảm q u a t ầ m lên ngươi tiến nhanh đi à chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn vi sư bị hành hạ chết ta phó hải xuyên run dậy thân thể thận trọng từng bước một trầm rãi tới gần ngoài động kỳ phong mê vụ siêu vừa mới tới gần đều không chờ hắn phản ứng liền bị một cố kỳ phong c u ố n vào mê vụ ngược lại trở nên c à n g động tên phế vật này trương linh sơn mắng to một tiếng nhìn về phía một người khác nói ngươi đi bảo ta đệ tử kia dọa đến sát mặt tái nhợt trương linh sơn ă n ủi không cần sợ có nhược thủy giúp ngươi nói hắn từ lưu ly bình bên trong hấp thu ra một chút nhược thủy hất tới đệ tử kia trên thân đệ tử kia không được chọn run dậy thân thể giống như phó hải xuyên cũng thận trọng chậm c h ạ m tới gần ngoài động kỳ phong mê vụ lần này hắn cũng không có trực tiếp bị quấn vào kỳ phong bên trong tương phản yêu mê vụ thật phai nhạt một chút nhưng là không chờ hắn vui vẻ một cô kỳ phong chi lực liền của tới cũng đem hắn cuốn bảo những người khác thấy cảnh này đều s ắ c mặt trắng bệnh tâm thần run r à y dữ dội từng cái rụt cổ lại cúi đầu sợ bị trương linh sơn nhìn chúng để bọn hắn cũng đi chịu chết lại nghe trương linh sơn nói xem ra cái này được thủy tác dụng cực kỳ có hạn có thể triệt tiêu một bộ phận mê vụ nhưng tự thân cũng biết biến mất bang bách ngươi còn có những biện pháp khác có thể tiêu chử cái này mê vụ sao có bang bách đội bằng nói chúng ta đều mang theo khí huyết bá thể đàn sau khi ăn bảo có thể tăng mạnh bá thể k i n h lực lại nhưng bước ra trong cơ thể khí huyết ngưng tụ thành thực chất mọi người cùng nhau thi triển có cơ hội đánh lui những n à y kỷ phong mê vụ như vậy sao trương linh sơn tay phải bung lên trong cửa tay áo liền phun ra số lượng lớn máu tươi hóa thành x ư ơ n g mù hình cùng lúc đó trương linh sơn trên người bá thể kình cũng kích phát mà ra sen lẫn trong cơ thể khí huyết chi lực cùng nhau rơi xuống kia x ư ơ n g mù chạm máu tươi bên trong tạch tạch tạch liền nghe đến kia máu tươi phản phất đạt được chất biến thế mà ngưng như tấm thép vừa vặn liền xông ra cửa hàng rơi xuống kia kỷ phong trong sương mù chỉ gặp kia máu tươi tấm sắt càng không ngừng tiến lên đúng là thật đem kia kỳ phong mê vụ chế trụ cái gì vàng bách kinh ngạc nhìn xem một màn này trong lòng rung động tột đỉnh biện pháp này là dĩ vãng ba vương môn gặp được kỳ phong mê vụ chỗ tổng kết ra khiếu môn nhưng là cũng không tốt thi triển dù là chính là có nhiều như vậy đệ tử cùng một chỗ thi triển hắn vàng bách đều không cho rằng nhất định có thể đánh lui mê vụ cho nên mới tiêu giá cao từ tông môn mua được như thế một cái bình ngự thủy chuẩn bị bất cứ tình huống nào thế nhưng là người ta bị này chỉ dựa vào một người tiện tay vung lên liền ngưng ra tiên huyết thuẫn trực tiếp đem kỳ phong mê vụ đánh lui thủ đoạn này khí huyết này cái này tình lực còn có người ta kia không cần tiền màu tươi cứ như vậy tùy tiện huy sái mà ra người này đến cùng còn là người sao dù là chính là bọn hắn bá vương môn môn chủ muốn đánh lui kỳ phong mê vụ chỉ sợ đều không có người này nhẹ nhàng như vậy thoải mái đi thật là lợi hại quế hoành trong lòng sợ hãi thắng phục nhìn trương linh sơn như là nhìn một cái quái vật mình rốt cuộc là đem người nào cho mang vào bá vương môn á mau nhìn một người bỗng nhiên phát ra kêu sợ hãi bàng bách cùng quế hoành chấn động trong lòng vội vàng vừa nhìn về phía ngoài động c h ỉ gặp trương linh sơn tiên huyết tuấn đem kỳ phong mê vụ đánh lui về sau cũng không có đình chỉ mà là từ từ đi lên đúng là đem kỳ phong mê vụ dẫn tới bầu trời kế tiếp cảnh tượng khó tin hiện lên ở trong mắt mọi người liền thấy trương linh sơn tiên huyết tuấn đ n g nhiên hoa một tiếng giấy lên trong nháy mắt hoa thành hừng hực liên hỏa đem không trung kỳ phong mê vụ vây khốn hằn nhị nhi đám người kỳ phong mê vụ cứ như vậy dễ như chở bàn tay tiêu tán tại mọi người trước mắt cái này cái này cái này bằng bách tâm thần n h ị trấn đẫu nhiên nghĩ đến cái gì hai mắt chừng mắt trương linh sơn nhưng không chờ hắn tới kịp nói chuyện chỗ cổ cũng cảm giác được một cỗ cự lực v ặ t mẹo cả người trong nháy mắt bị bóp gãy cổ trương linh sơn thuận tay đem nó đưa vào túi chữ vật vực này cấp bậc thi thể quay đầu giao cho mưa nhỏ cùng h ấ u quan cũng là một cái trợ lực về phần những người khác trương linh sơn bắt t r ư ớ c làm theo cũng đều ném vào trong túi chữ vật quế hoành run rẩy nhìn trước mắt một màn này hai mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ sợ trương linh sơn giết hứng khởi đem hắn cũng thay đổi thành thi thể ném vào trong túi chữ vật vất quá hắn suy nghĩ nhiều thẳng đến trương linh sơn đem sân bãi thanh không cũng không hề động hắn một đầu ngón tay ngược lại kinh ngạc nói hồng sư phụ thất thần làm gì còn không cứu hàn nhị nhi sứ tỷ ta là q u ế hoành rốt cục lấy lại tinh thần vội vàng gọn tới hàn nhị nhi bên người sau đó từ trong túi chữ vật xuất ra bổ sung khí huyết đan dược cấp tốc nhét vào hàn nhị nhi miệng bên trong hắn phát hiện hàn nhị nhi cũng không có c h u n g độc so diêu cam lâm tình trạng tốt không biết có bao nhiêu lần sở d ĩ khuôn mặt tiểu tụy chỉ là khí huyết tiêu hao qua kịch chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi ăn nhiều bổ sung khí huyết đồ ăn hoặc là đan dược liền có thể khôi phục bình thường nơi này vì sao chỉ có hàn nhị nhi một người trương linh sơn kỳ quay nói diêu sư minh không phải nói ngoại trừ hàn sư t ỷ bên ngoài còn có những người khác cũng đều bị vây ở chỗ này à không biết à huế hoành cũng có chút mờ mịt cam lâm đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không nói hiễu nói vợ chưa hề đều là thực sự cầu thị có cái gì thì nói cái đó nếu như nơi này chỉ có hàn nhị nhi một người hắn liền chỉ biết nói nơi này chỉ có hàn nhị nhi dù là tông môn bởi vậy cảm thấy vì một người làm to chuyện không thích hợp diêu cam lâm cũng sẽ không vì lừa gạt tông môn cứu người mà nói n g a nhưng là nơi này hết lần này tới lần khác xác thực chỉ có hàn nhị nhi một người giải thích như thế nào ta hiểu được trương linh sơn cấp tốc đem bốn phía kiểm tra một lần bừng tỉnh đại ngộ nói bí mật khẳng định ngay tại hàn sư tỷ cái mông d ư ớ i đáy hồng sư phụ đem hàn sư tỷ rời đi đi để cho ta nhìn xem phía dưới có cái gì vâng q u ế hoành vội vàng theo lời đem hàn nhị nhi chuyển đến một bên quả nhiên liền thấy vừa mới hàn nhị nhi vị trí thổ đ ị a nhan sắc cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt trương linh sơn tay phải p h t một cái trong nháy mắt liền đem phía ngoài cùng một tầng bùn đất tội bay lộ ra bên trong bộ dáng đây là một cái tròn chĩa cái nắp bùn đất thanh trừ sạch sẽ về sau toàn thân kim hoàng sắc tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt mà tại ánh sáng nhạt bên trong có thể nhìn thấy có nhỏ xịu đường vân trương linh sơn nhìn không rõ nhưng có thể cảm giác được những đường vân này có chút thơm bạo là trận văn quế hoành têu một tiếng nói ta hiểu được là nhị nhi tiên phú thủ đoạn nàng trời sinh có thể khắc họa hư không trận văn đem trận văn khắc họa tại cái này kim hoàng sắc tròn cái nắp phía trên liền có thể phong bế phía dưới không cho kỷ phong mê vụ thấm bạo nhưng là hư không trận v ă n cần lấy nàng máu tươi làm dẫn cho nên nàng khí huyết mới như thế suy bại hư không trận văn trương linh sơn nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ hắn tinh tế dò xét cái này tròn cái nắp kinh ngạc nói vật này có thể khắc họa hư không trận văn cũng hẳn là bảo vật nhưng nên như thế nào cầm lên không có đem tay lại gắt gao chụp tại nơi này chẳng lẽ chỉ có chờ hàn sư tỷ sau khi tỉnh lại mới có thể cầm lên quế hoành đề nghị sao không nhường người ở bên trong hỗ trợ cam lâm nói còn có những người khác khẳng định ngay ở chỗ này mặt nhị nhi đứa nhỏ này từ nhỏ đã tâm địa thiện lương đồng môn bên trong giúp đỡ lẫn nhau nàng ca nguyện hy sinh cứu người vậy nhưng thật là một cái người tốt đ a trương linh sơn tán thưởng một câu tấm tác lấy làm kỳ lạ dù sao hắn làm không được hàn nhị nhi dạng này trừ phi bên trong là hắn t r i thân bạn tri kỷ nếu chỉ là bình thường đồng môn liền muốn nhường hắn trương linh sơn hiến thân tuyệt đối không thể bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi bên trong đột nhiên có người kêu lên tựa hồ cũng nghe ra đến bên ngoài độc t ĩ n h trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên lúc này mới phát hiện kia hư không trận văn đã chậm rãi tiêu tán xem ra không có hàn nhị nhi máu tươi cung cấp nuôi dưỡng thư không trận b ắ n tán loạn cho nên cũng vô pháp ngăn cách trong ngoài bị bên trong người nghe phía bên ngoài độc t ĩ n h bên ngoài đã q u ế hoành đang muốn nói bên ngoài an toàn có thể ra nhưng nghĩ tới nơi này người nói chuyện không phải mình liền đột nhiên dừng lại nhìn về phía trương linh sơn trương linh sơn đứng ở một bên nhẹ gật đầu nhường hắn nói tiếp q u ế hoành nói ta là q u ế hoành trưởng lão bên ngoài đã an toàn các ngươi được cứu được cứu liền nghe đến bên trong chuyển đến đại hỷ thanh â m tiếp lấy bình một tiếng màu hoàng kim cái nắp trực tiếp bị tạt bay ra ngoài chỉ thấy một cái thanh niên tóc dài từ địa giếng bên trong sung ra tốc độ của hắn nhanh chóng đi như thiểm điện lại một nháy mắt đ ổ i kịp kia kim hoàng sắc cái nắp đem nó một phát bắt được đưa vào trong túi chữ vật sau đó lập tức quay người xông về quế hoành bên cạnh hàn nhị nhi ngươi muốn làm gì quế hoành sắc mặt k i n h biến nghiêm nghị lớn k h i ế n trách nhưng cảm giác được đối phương đánh tới kình lực chi m á n h liệt nhường hắn trong lúc nhất thời đều không thể để khí phản kích ha ha ha! người kia phát ra cười to tông môn thế mà phái ngươi tên phế vật này trưởng lao tới cứu người trời cũng giút ta chương ba trăm tám mươi bảy thoát thiệm bá vương vân tinh thạch chương ba trăm tám mươi bảy h o á t thiệu k i ê m bá vương vân tinh thạch người nào ngay tại người này cười to đắc ý thời khắc hắn ánh mắt đ ỗ n g nhiên r u lên nhìn thấy một thân ảnh đột một m à t ớ i vội vàng trên không trung thay đổi thân hình có chỉ gặp hắn một cái nháy mắt đúng là trốn vào không trung biến mất không thấy gì nữa lại một cái trước mắt thân hình đã rơi xuống nơi xa một mặt cảnh giác nhìn về phía trương linh sơn nói ngươi là ai ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi ngươi thì tính là cái gì cũng xứng gặp ta trương linh sơn khinh thường nói người kia nghe vậy hừ một tiếng hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn nửa ngày, nói, đây là ta cùng hàn nhị nhi ở giữa ân đoán, không liên quan gì đến ngươi, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, miễn cho sai lầm. thật sao, kia để cho ta nghe một chút ngươi cùng hàn nhị nhi có cái gì ân đoán. trương linh sơn thản nhiên nói, người kia trầm giọng nói, đều nói không có quan hệ gì với ngươi, làm sao nghe không hiểu nói sao. ha ha, trương linh sơn đ n g nhiên cười một tiếng, có chút ý tứ, q u ế hoành mặt lộ vẻ nghĩ hoặc, không biết hắn nói câu nói này có ý tứ gì. đẫu nhiên, hai đạo lưu quang từ hai bên kích xạ mà đến, thẳng đến trương linh sơn tả hữu chỉ gặp cái này hai đạo lưu q u a n g có bảy s ắ t thải hạ tại nửa đường bên trong đột nhiên tràn ngập ra hình thành một cái c ự đại thải sắt lưới không chỉ là đem trương linh sơn bao ở trong đó tính cả quế hoành cùng hàn nhị nhi đều bị trùm tại trong đó cái lưới này có độc quế hoành sắc mặt sắp biến gấp r ộ n g kêu to chỉ là không đợi thanh â m hắn rơi xuống chỉ thấy trương linh sơn trên thân tràn ngập thành bàng bạc h ỏ a diễm trong nháy mắt liền đem cái này che khuất bầu trời thải sắc lưới lớn cho đốt thành hư vô trường gia khí huyết hòa diễm đối diện người kê sắc mặt biến đổi sau đó quát chói hai quế hoành n g ư ơ i thân là bá vương môn trưởng lão thế mà dẫn tới người ngoài tiến vào bá vương động phải bị tội gì lập tức giết người này liền coi như ngươi lập công chủ tội ha ha trương linh sơn cười to tiếng như sấm xét hóa thành t r ù n g điệp sòng gió cuốn lên sinh tử luân ấn thẳng đến kia thanh niên tóc dài mà đi thanh niên biến sắc chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị kia vòng ấn cho cuốn đi trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng tự khí bên tóc mai trắng bệnh hắn quá sợ hãi toàn thân trên giới khí huyết k ì n lực điên cuốn phát ra lại ngưng ra giống như thực chất màu xanh đen tầm trắn quả thực là sinh đem sinh tử luân ấn ngăn trở thân hình bèo biến mất trên không trung lại một cái trước mắt thì đã độn hành đến càng xa xôi đây là cái gì đột phá p trương linh sơn tò mò hỏi nếu ngươi có thể đem này đột phá p t r u y ề n thụ cho ta ta nhưng thả ngươi một con đường sống thật chứ thanh niên tóc dài ánh mắt lộ ra t h ầ n s ắ c mừng rỡ nhưng hắn tay phải thì cấp tốc m ò tới trong túi chữ vật xuất ra mấy viên hạt trâu màu đen không nói hai lời hướng thẳng đến trương linh sơn phương hướng liền ném tới phanh phanh phanh hạt trâu màu đen trong nháy mắt trên không trung nổ tùng hóa thành tre k u ấ t bầu trời khói đen mùi gây mũi lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong sân gốc có độc quế hoành hét lên kinh ngạc không chờ hắn tiếng nói vừa ra liền cảm giác một cỗ cự lực đánh tới thiếp lấy cũng cảm giác được thân thể thẳng tắp hạ xuống đồng thời trương linh sơn thanh n m vang lên trước tiên tiến giếng này bên trong tránh một chút ta đuổi theo giết kẻ này t h a n h trương linh sơn hầu kết chỗ phun ra sinh tử trung g ắ t gao gắn vào miệng giếng phía trên mặt cho khói đen tràn ngập cũng vô pháp thâm nhập vào mảy may thế nhưng là nhị nhi nàng quế hoành còn phải lại gọi đông cảm thấy cảm giác bên cạnh nhiều một người chính là mới vừa rồi từ không trung rơi xuống hàn nhị nhi mà hàn nhị、nhi、từ chỗ cao rơi xuống lại xong không tổn hao gì một chút chảy ra đều không có quế hoành trong lòng khiếp sợ đến cực điểm đối phương bá thể kình chi hóa dụng lại đến như thế trình độ đăng phong tạo cực phải biết cái này bá thể kình cùng hưởng chi pháp hay là hắn tại thương ứng trên lưng mới truyền thụ cho trương linh sơn bọn hắn kết quả người ta cứ như vậy hòa học h ó a dụng lại dùng so với hắn quế hoành còn muốn thành thạo người này coi là thật thiên phú như yêu coi trên thân bạo phát đi ra hòa diễm dường như đại danh đỉnh đỉnh trương g i a khí huyết hòa diễm chương gia năm đó liền ra một c á nghịch t i ê n n g i cứ thế mà đả thông thiên địa thông đạo phi thăng tới bên trên một hộ ớ i thậm chí tại về sau còn lấy hiển thánh chi pháp bảo vệ con cháu đ ờ i sau mà bây giờ trương gia lại ra như thế một cái yêu n g h i ệ h người lao thiên cũng không tránh khỏi quá thiên vị trương g i a đi nô、no. hàm nhị nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng h ư n h ẹ đánh gãy quế hoành trong lòng thẳng t h á n nhị nhi ngươi thế nào quế hoành lập tức hỏi hàm nhị nhi có chút mở to mắt nói cái này là địa phương nào sư phụ ta làm sao lại nhìn thấy ngươi được y ế u nhị nhi t i ê u kỷ phong mê vụ đã bị đổi tàn ra chúng ta bây giờ tiến vào ngươi tọa hạ địa giếng bên trong chợ tiểu sơn trở về chúng ta liền có thể rời đi nơi đây q u ế hoành đơn giản giải thích một chút nhưng hàn nhị nhi nghe không phải rất rõ ràng nói cái gì tiểu sơn chúng ta làm sao lại tiến vào địa giếng bên trong người nơi này đâu đang nói q u ế hoành lấy ra dạ u a n g thạch hướng bốn phía ném tới chỉ gặp bốn phương tám hướng đều là tử thi xương khô có xương cốt bên trên còn có hay không xé rách sạch sẽ thịt đỏ cứ như vậy rũ cục lấy tại dạ quan g d ư ớ i đá lộ ra thảm đỏ thảm đỏ mười phần làm người ta sợ hãi huế hoành sắc mặt đ u nhiên biến đổi lập tức nói nhị nhi ngươi đừng nói chuyện nhanh khôi phục khí huyết hàn nhị nhi không phải mù lòa cũng nhìn thấy bốn phía tử thi s ư ơ n g khô r u n g g i n g nói giếng này bên trong người đều đã chết sao ta rõ ràng ở bên ngoài dùng hư không trận v ắ n giữ vững nơi này làm sao lại chết đâu quế hoành t h ở dài có thể là tự giết lẫn nhau đi trong này hẳn là có bảo vật chúng ta tại đem ngươi dịch chuyển khỏi nắp giếng về sau nơi này có một cái thanh niên tóc dài liền xông ra ngoài thu kia nắp giếng không nói còn muốn bắt ngươi nếu không phải tiểu sơn chúng ta hai sư đổ cũng phải ngọn tại đây thanh niên tóc dài hàn nhị nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói có phải hay không mặc áo xanh áo trắng mặt mày có cao ngạo chi ý vâng kia là hoác thiệu khiêm hoác thiệu khiêm là ai ta cũng là sau khi đi vào mới nghe nói người này là môn chủ con riêng thiên phú dị bẩm biết một loại đ ộ t pháp có thể dịch chuyển tức thời trong hư không sư phụ nói hắn vừa mới nghĩ bắt ta khẳng định là muốn ta hư không trận văn chi pháp hàn nhị nhi giải thích nói q u ế hoành kinh ngạc môn chủ con riêng ta tại sao không có nghe nói qua hàn nhị nhi nói tất cả mọi người chưa nghe nói qua đây là chính hoác thiệu khiêm nói ra được không biết là thật hay giả nhưng là thực lực của hắn xác thực không thể coi thường mà lại hắn có đặc thù cảm giác lực rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt lại biết ta có thể bố trí hư không t r ậ n văn đây chính là bí mật của ta a ngoại trừ sư phụ cùng diêu sư minh ai cũng không biết đúng rồi diêu sư minh diêu sư minh thế nào nâng lên diêu cam lâm hàn nhị nhi lập tức không bình tĩnh gấp giọng hỏi q u ế mình nói cam lâm không có việc gì nhờ có tiểu sơn dùng kỳ dị chữa thương bảo sưng ngụ nhường thương thế của hắn ổn định lại chí ít một năm nửa năm sẽ không xảy ra vấn đề mà lại nếu như vận khí tốt nói không chừng tiểu sơn có thể trong bá vương động tìm tới trị liệu cam lâm bảo vật một mực nghe sư phụ nói cái này tiểu sơn hắn đến cùng là ai hàn nhị nhi nhịn không được kinh nghi hỏi q u ế hoành nói ta không biết hắn tên thật nhưng là tiểu sơn đối chúng ta không có ý xấu nếu không phải tiểu sơn đâu chỉ c a m lâm không cứu lại được hai người chúng ta cũng phải chết ở chỗ này tóm lại tin tưởng tiểu sơn là được rồi thế nhưng là hàn nhị nhi mặt lộ vẻ lo lắng hoác thiệu khiêm cũng không phải dễ đối phó như vậy chỉ sợ tiểu sơn không phải là đối thủ của hắn không có khả năng q u ế hoành lắc đầu mặc kệ cái này hoác thiệu khiêm là ai một trăm cái hoác t i ệ u khiêm cũng không đả thương được tiểu sơn một cọng tóc gáy đây cũng không phải là nói lung tung mạnh như bàn bách dùng hết toàn lực liệt không quyền ngay cả người ta tiểu sơn một cọng tóc gáy đều không có thương t ổ n đến nhiều nhất chỉ là cầm quần áo đánh ra một cái hô tới bởi vậy có thể thấy được người ta tiểu sơn nhục thân chính là vô địch thêm nữa còn có t r ư ơ n g gia khí huyết h ỏ a diễm cái này bá vương động bên trong độc trướng đối với người ta tới nói đều là không khí căn bản không sợ hãi kia hoạt thiệu khiêm lợi hại hơn nữa hắn không phá được tiểu sơn nhục thân liền cái dám dùng không có đúng rồi ngươi nói cái này hoạt h i ệ u khiêm rất lợi hại vì sao sẽ còn bị vây ở giếng này bên trong quế hoành nghi hỏi hàn nhị nhi nói hoắc thiệu khiêm bởi vì đi phía trước sông sáo bị trọng thương sau đó trốn đến mảnh sơn cốc này về phần trong sơn cốc này kỳ phong mê b ụ i cũng hẳn là hắn dẫn tới lúc ấy mọi người đều bị vây khốn không chỗ có thể trốn trận phát hiện cái này địa giếng liền đều chui vào lúc đầu ta cũng muốn tiến đến trốn tránh nhưng là hoắc thiệu khiêm nói không được nếu như không có người ở bên ngoài dùng trận pháp trông coi tất cả mọi người phải chết đ ó lấy hắn cho ta cái k i a kim hoàng sắc mâm tròn nói vật này đối ta hữu dụng chỉ cần ta g i ú p mọi người trân thủ vật này liền đưa cho ta mà ta cầm tới mâm tròn kia về sau lập tức liền phát hiện thứ này lại có thể dung nạp ta hư không trận văn vừa nghĩ tới có hư không trận văn bảo hộ ta cũng liền không sợ trừ cái đó ra những người khác cũng đều hy vọng ta ra ngoài trấn thủ ta liền đành phải ra ngoài hàn nhị nhi nói đơn giản nhưng quế hoành nghe được răng cắn chặt giận dữ bất bình hôn đản đều là không tiếp quế hoành khí chửi bầm lên đồ đ ầ n đều có thể nghe được đây rõ ràng chính là bức bách tất cả mọi người bức bách hàn nhị nhi ra ngoài trấn thủ nếu như hàn nhị nhi không đi ra có trời mới biết nàng tiếp xuống biết tiếp nhận cái gì dù sao nàng chỉ có một người a ha ha hàm nhị nhi bỗng nhiên niệm ai cười một tiếng nói một người bọn hắn coi là trốn ở chỗ này liền an toàn coi là lấy lòng hoác thiệu khiêm cái này cái gọi là môn chủ con riêng tương lai liền sẽ có tốt đẹp tiền đồ thật tình không biết bọn hắn cuối cùng đều hóa thành hoác thiệu khiêm khẩu phần lương thực ha ha một bên cười to hàm nhị nhi một bên lắc đầu mắt lộ ra v ẻ thê lương cái này trong bình thường hình người dáng người miệng đầy đại nghĩa các vị các sư minh ai biết thật gặp chuyện từng cái so với ai khác đều bị hủi chỉ có cường tráng độc thân nhưng không có cường đại linh hồn vừa nghĩ tới mình ở bên ngoài dùng k ý huyết ngưng luyện hư không c h ậ t b ă n bảo hộ chính là những n à y r ắ c r ư i hà nhị nhi cũng cảm giác được một trận buồn nôn mà nghĩ đến những thứ này r ắ c r ư i đều bị bọn hắn tín nhiệm truy phủng hoác thiệu khiêm hút khô ăn chỉ toàn hà nhị nhi cũng cảm giác được vô cùng buồn cười thế nhưng là nhị nhi huế hoành đột nhiên phát hiện một vấn đề nói lúc trước chỉ là một mình ngươi bị bức bách ở bên ngoài trấn thủ ngươi cam l â m sư minh đâu hà nhị nhi nói sư phụ quên sao ta lúc đầu sở di tiến vào bá vương động chính là vì tìm diều sư minh kết quả diều sư minh không tìm được ngược lại bị nhốt đến nơi này nhưng ngay tại trước đó không lâu diêu sư minh đột nhiên đi tới bên trong hang núi kia vượt qua di động kỳ phong mê vụ thấy được ta liền để cho ta chịu đựng hắn trở về tông môn tìm người cứu mạng ta nói cho hắn biết trừ ta ra còn có những người k h á c tại hy vọng tông môn có thể phái càng nhiều người tới cứu người lại không nghĩ rằng làm sao chỉ phái sư phụ một mình ngươi h à n nhị nhi khó hiểu nói quế hoành trầm mặc một hồi sau đó đem trước chuyện xảy ra đều cho hàn nhị nhi nói một lần hắn tin tưởng mình cái này đệ tử nhân phẩm không có khả năng tiết ra ngoài cho nên nói cho nàng cũng không sao hàn nhị nhi thì nghe được trận mắt hốc mồm cái này gọi tiểu sơn đến cùng là thần thánh phương nào a hắn lợi hại như thế thật hy vọng hắn có thể thuận lợi giết cái kia gọi hoát t i ệ u khiêm ra hỏa những sư minh đệ này trong thị muội g ê tởm nhất chính là cái này biết mê hoặc nhân tâm hoát t i ệ u khiêm nếu là hắn không chết nàng hàn nhị nhi ăn ngủ không yên a vị này trương gia nhân h ì n h giữa chúng ta cũng không có cái gì thủ ngươi cần gì phải chết đuổi theo ta không vung tay đâu một mảnh vái thạch đá lởm trởm trong sân đạo hoát t i ệ u khiêm thanh â m chuyển đến giờ phút này sắc mặt của hắn đã trắng bệnh như tờ giấy mắt lộ ra vô cùng vẻ bực tức nhưng ngự khí cũng rất h ò ái không phải hắn không muốn phẫn nộ thật sự là giận không nổi a mình liên tục sử dụng hư không đột phá khí huyết đều nhanh thâm hụt nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi đằng sau người kia tên k i a rõ ràng sẽ không đột phá vì sao tốc độ còn có thể đổi được mình hai chân của hắn lại so hư không đột phá p còn nhanh hơn đơn giản không thể tưởng tượng nổi mình làm sao lại xui xẻo như vậy gặp cái này bệnh tâm thần ngươi một ngoại nhân tiến vào bá vương động đơn giản chính là muốn trong bá vương động tìm tới bảo vật luyện thể nhưng ngươi bây giờ không đi tìm tìm bảo vật luyện thể ngược lại nhìn chằm chằm vào ta tính xảy ra chuyện gì ta ăn nhà ngươi g ạ rồi trương gia nhân minh nói thật đi t h ta, ta ồ thật sao nếu biết ngươi vì sao mình không đi hái trương linh sơn nhiều hứng thú hỏi hoa thiệu khiêm cười khổ nói trương minh coi trọng ta không phải ta không đi hái mà là ta hay không đến trước đó cũng là bởi vì ngắt lấy vật này bị trọng thương chạy trốn tới bên trong thung lũng kia lúc này mới bị khốn đến cái kia hàn nhị nhi tọa hạ địa giếng bên trong ta tự biết thực lực có hạn không phải bảo vật người hữu duyên cho nên nguyện ý đem bảo vật sở tại địa cáo chi trương minh trương minh ngươi còn không ngừng dưới nghe ta cho ngươi tinh tế nói tới hoặc thiệu khiêm nhìn trương linh sơn còn không chỉ bước gấp giọng kêu to trương linh sơn cười hắc hắc không có ý tứ ta đối cái gì bá vương vần tinh thạch căn bản không có hứng thú ta càng đối ngươi đột pháp cảm thấy hứng thú ngươi không phải đáp ứng muốn truyền thụ cho ta đột pháp à chỉ cần ngươi truyền thụ đột pháp ta liền không lại truy ngươi trương minh hiệu lầm không phải ta không nguyện ý dạy ngươi là ta dạy cho ngươi ngươi cũng học không được gã hư không đ ộ t pháp cẩn trời sinh liền đối hư không cảm giác lực viễn siêu người thường thì như hàn nhị nhi hư không trận bắn chi pháp cũng là trời sinh hoa thiệu k i ê m bất đắc dĩ nói thú hồ t r ư ơ n g h u y n h tốc độ của ngươi không thể so với ta cái này hư không đ ộ t pháp chậm làm gì coi trọng ta cái này tiểu đạo t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám trần hướng tuyết h ư không đ ộ t pháp nơi phát ra t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám trần hướng tuyết h ư không đ ộ t pháp nơi phát ra ta hết lần này tới lần khác liền coi trọng ngươi dạy vẫn là không dạy trương linh sơn nói h o á t thiệu khiêm sắc mặt đ ố n g nhiên chầm xuống ngươi càng như thế hùng hổ do người cũng đừng trách ta không k h á c h khí chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc bấm n i ệ m phát q u y ế t trên thân lộ ra một cỗ kiên quyết khí thế đuổi sát theo trương linh sơn chỉ cảm thấy một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí kình quất vào mặt mà đến trước mắt ánh mắt cũng không khỏi trở nên bắt đầu mơ hồ đáng chết trương linh sơn trong lòng chầm xuống hắn hoài nghi ra hỏa này phát hiện ánh mắt của mình c ũ n g tốt cho nên cô ý thi triển loại này có thể ảnh hưởng mình thị lực thủ đoạn thêm nữa cái này b á vương động bên trong khắp nơi đều là cắt bay đá chạy thần thức không cách nào xa dò xét một khi tầm mắt của mình bị che đậy mình liền không tìm được giá hỏa này bằng dáng nhìn thấy trương linh sơn đột nhiên trở nên tựa như con ruồi không đầu trốn ở một bên hoác thiệu khiêm không khỏi đại hỷ ánh mắt của hắn quả nhiên có vấn đề dù sao lấy thực lực của hắn ánh mắt hẳn là sắc bén hơn một chút nhưng hắn ánh mắt lại có chút ngốc trệ không ánh sáng có thể thấy được hắn con mắt bị thương hoặc là chính là dùng g i ả mắt ừ chỉ cần giá hỏa này một hồi tìm không thấy ta liền sẽ rời đi đến lúc đó chờ ra bà vương động muốn ngươi l ạ mặt Hoác thiệu khiêm trong lòng quyết tâm nhưng vào lúc này thanh âm của một nữ tử đột nhiên ở một bên văng lên nói hoặc thiệu khiêm ngươi tại sao lại ở chỗ này ai hoặc thiệu khiêm sắc mặt đ n g nhiên biến đổi cũng bất kể là ai đang nói chuyện vội vàng thở dài một tiếng nói không nên lên tiếng miễn cho bị phát hiện bị ai phát hiện nữ tử kia thanh âm cũng không có thay đổi nhỏ mà là kinh ngạc hỏi một câu sau đó ồ một tiếng nói ta thấy được hắn đã tới ngươi hoặc thiệu khiêm mắt lộ ra vô cùng dữ tợn tức giận đến hận không thể một tay lấy nữ nhân này bóc chết nhưng là khi hắn thấy do nữ nhân này là ai thời điểm một bụng n ộ khí đều không còn sót lại chút gì tương phản mừng lớn nói trần sư tỷ quá tốt rồi là ngài đã tới được cứu rồi thì ra nữ nhân này không phải người khác chính là so bằng bách bọn hắn sớm hơn tiến đến cứu người trần hướng tuyết trần hướng tuyết thân phận đặc thù thực lực cường hãn chính là bá vương môn bên trong số một số hai cường giả nói là đệ tử kỳ thật so tuyệt đại đa số trưởng lão thực lực đều mạnh h ơ n hành như bằng bách tầm thứ này đều không tại trần hướng tuyết trong tầm mắt nếu như trần hướng tuyết nguyện ý làm trưởng lão nàng thậm chí có thể làm đệ nhất trưởng lão nhưng làm trưởng lao đến trưởng quản sự vụ lãng phí thời gian không phải nhất tâm hướng đạo trần hướng tuyết mong muốn cho nên nàng vẫn làm lấy một cái bình thường đệ tử làm lấy mình muốn làm chuyện nếu như hàn nhị nhi ở chỗ này nghe được trần hướng tuyết một n g ụ m kêu lên hoắc thiệu khiêm tên nàng ngay lập tức sẽ hiểu rõ hoắc thiệu khiêm cũng không phải là tự biên tự diễn mà là chân chính môn chủ con riêng vâng không như hắn chỉ là một người bình thường v ậ n trần hướng tuyết sao lại một n g ụ m kêu lên tên của hắn nhất định là hắn thân phận không tầm thưởng lại cùng trần hướng tuyết nhận biết trần hướng tuyết mới có thể một chút nhận ra hắn a lúc này trần hướng tuyết ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người trương linh s n g ư ơ i là ai ta vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi b ị nhân vô danh tiểu tốt một cái các hạ đương nhiên không biết ta trương linh sơn cười nhạt một tiếng trần hướng t u y ế t lắc đầu nói không có khả năng nếu như chỉ là một cái vô danh tiểu tốt nhìn thấy ta hoặc là lập tức định đoạt lấy lòng ta hoặc là trực tiếp trốn ngươi dám trực diện ta mà đến có thể thấy được t u y ệ t không phải bình thường vô danh tiểu tốt ây trương linh sơn một mặt im lặng nhìn xem nàng ta thừa nhận ngươi nữ nhân này dáng dấp hết sức xinh đẹp da thịt trắng hớt u y ế t ngũ quan hoa mỹ dáng người cao gầy có lồi có lõm một bộ váy trắng tựa như không dính vào trần thế khói l ử a tiên nữ hạ phảm nhưng là ngươi không khỏi cũng quá tự tin đi ta trương linh sơn mặt mù mà lại ánh mắt không tốt coi như ngươi đẹp hơn nữa ta cũng căn bản không biết ngươi có đẹp hay không ngươi tự tin đi nữa đối ta cũng vô dụng thôi thế là trương linh sơn không tiếp tục để ý nản g mà là nhìn về phía hoác thiệu k i ê m nói vừa mới che đậy ta tầm mắt thủ đoạn ngươi nếu là dùng lại lần nữa coi như ngươi thắng nếu không đưa ngươi hư không đ ộ n pháp truyền thụ cho ta đi h o á t h i ệ k i ê m sắc mặt khó coi lộ ra ánh mắt tổ trợ nhìn về phía trần hướng tuyết kêu lên sư tỷ cứu ta người này không phải chúng ta bá vương môn đệ tử chính là trương gia người xâm nhập vào chúng ta bá vương động bên trong thì ra là thế trần hướng tuyết mừng tỉnh đại ngộ có trách không biết ta thì ra không phải chúng ta bá vương môn đệ tử a vậy ngươi khẳng định cũng không biết hắn là ai câu nói sau cùng nàng là nói với trương linh sơn trương linh sơn nói hắn là ai cũng không trọng yếu mà lại cùng ta không có quan hệ ta chỉ biết là hắn đánh lén ta trước đây ngươi là muốn ngăn ta báo thù à? không trần hướng tuyết lắc đầu ta chỉ là phải nói cho ngươi hắn là ai rất trọng yếu ngươi nếu là giết hắn sẽ chọc cho hỏa tiêu thân hắn gọi hoác thiệu khiêm chính là chúng ta bá vương môn môn chủ hoác không đêm con riêng không tệ ngươi không thể giết ta ngươi nếu là giết ta cha ta sẽ không bỏ qua ngươi hoác thiệu khiêm lập tức đứng thẳng e o cán ngang nhiên nói từ khi nhìn thấy trương linh sơn đến bây giờ hắn vẫn bị đè lên đánh hẹn bọn tới cực điểm nhưng là hiện tại có trần hướng viết trịnh chọn việc giới thiệu lại đứng ở phía trước cho hắn chỗ dựa hoác thiệu khiêm lập tức nhặt lại tự tin mặt tái nhợt bên trên đều nổi lên hồng nhuận con chạch bá vương môn môn chủ thì ra gọi hoác không đêm trương linh sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc hoác thiệm ngang nhiên tự ngạo biểu lộ bỗng nhiên cứng n ờ trần hướng t u y ế t cũng mắt lộ ra kinh ngạc nhìn xem trương linh sơn trong lòng thật sự là không hiểu người này đến cùng là làm cái gì đều lẻn vào đến bọn hắn bá vương động bên trong thế mà ngay cả bá vương môn môn chủ tên gọi là gì cũng không biết đây là vô tri hay là bởi vì đối bá vương môn k i n h thường căn bản k i n h thường tại biết bá vương môn môn chủ tên sao bá vương môn môn chủ không nên họ hạ sao vì sao họ h o á t trương linh sơn tò mò hỏi hắn lại không hiểu rõ bá vương môn chí ít cũng biết bá vương môn lịch sử bá vương môn chính là nhất đại kỳ tại hạng quan thành lập hạng ra từ cổ trí kim đều là bá vương môn môn chủ một mạch mà hạng quan phu nhân họ trần tại hạng quan g mất tích tại bá vương động bên trong v ề sau trần phu nhân liền khống chế bá vương môn đem trần gia cho to lớn lên dù là như thế trần gia cũng không thể cướp đi hạng gia môn chủ địa vị nhưng trần gia cũng quả thật chiếm cứ bá vương môn thứ hai đại gia tộc địa vị tỷ như trương linh sơn nhận biết trần quang thác chính là xuất thân trần gia theo đạo lý coi như bá vương môn thật sự có không phải người nhà họ hạng làm môn chủ vậy cũng hẳn là trần gia a làm sao đột nhiên liền biến thành một cái họ hoặc làm môn chủ cái này hoặc không đem có tài đất gì trần môn môn hướng ộ tuyết nhìn trương linh sơn là thật không hiểu liền giải thích nói thì ra là thế trương linh sơn giật mình sau đó thở dài không nghĩ tới hạng gia như thế vô dụng thế mà bị người đem môn chủ tri vị cướp đi đúng là thật đáng buồn trần hướng tuyết nghe vậy không nói gì khi thật nàng cũng cảm thấy rất thật đáng buồn càng có thể buồn chính là hạng gia chắp tay nhường ra môn chủ c h i vị bọn hắn trần gia lại vẫn cứ lấy không được đây chính là trần gia tha thiết ước mơ môn chủ c h i vị á bởi vậy có thể thấy được bọn hắn trần gia cũng đều là vô dụng g i a hỏa nàng trần hướng tuyết cũng thế chính vì vậy cho nên trần hướng biết thể phải tại bá vương động xông ra một mảnh bầu trời như cái nào một ngày mình cũng có thể tại bá vương động tìm tới k ỳ vật gia trì chưa chắc không thể đem cửa chủ c h i vị cướp lại cũng chính là mang ý tưởng như vậy nàng mới có thể khi nghe đến diêu cam lâm báo tin về sau cái thứ nhất liền sung phong nhận việc tìm đến mọi người đều biết phàm trong bà vương động có người bị nhốt mà bất tử đã nói lên nơi đó có bảo vật đáng tiếc nàng trần hướng biết sau khi đi vào cũng không có tìm được bảo vật ngay cả hàn nhị nhi đều không có tìm được mà là bị một cô kỳ phong thanh cắt đuổi theo đi nhầm đạo đường về sau nàng kiệt lực nhớ lại mình đi lộ trình lại căn cứ di vãng ghi chép lại địa đồ mới rốt cục tìm được đi hàn nhị nhi bên kia phương hướng nhưng im lặng là hàn nhị nhi nàng vẫn không thể nào tìm tới ngược lại là gặp đuổi theo đến đây trương linh sơn cùng hóc thiệu k i ê m hai người có thể thấy được nàng không thấy đi lệ đường còn vượt qua được tại xa đời sai nghe được trương linh sơn đánh giá hoa thiệu khiêm lập tức kêu lên không phải hạng gia vô dụng mà là cha ta đủ mạnh cha ta chính là trời từng người nhất định làm bá vương môn môn chủ mà ta cũng chính là bá vương môn thiếu môn chủ vừa nhắc tới phụ t h â n hoa thiệu khiêm liền một mặt kiêu ngạo cùng tự hào trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng ngươi tính là cái gì chứ thiếu môn chủ ngươi chính là cái con riêng ngay cả cái danh phận đều không có ngươi hoa thiệu khiêm khí mặt mũi t r ắ n g bệnh nhưng không thể nào phản bác cứ ngắc lấy cổ canh đường à y không thể không lại tiết xuồng khí nhưng hắn ngoài miệng không thang ờ i khe nói nhưng vô luận như thế nào ngươi cũng không thể đụng đến ta ngươi nếu là mau mau rời đi nói không chừng còn có thể chạy ra ta bá vương môn nếu là tiếp tục ở chỗ này chỉ hoãn chỉ sợ ngươi đến tán thân tại đây có phải hay không trần sư tỷ trần hướng t u y ế t không để ý tới hắn mà là đối trương linh sơn nói ngươi vừa định h o á c thiệu khiêm hư không đội pháp đây là không thể nào đây là h o á c không đêm huyết mạch thiên phú là hắn từ bá vương động bên trong đạt được một vật chỗ thuế biến mà ra huyết mạch năng lực nếu như ngươi nhất định phải hư không đội pháp còn không bằng mình trong bá vương động tìm kiếm bảo vật nói không chừng vận khí tốt thật đúng là có thể tìm tới cùng hoắc không đem giống như bảo vật trần hướng tuyết đúng là nói ra hư không đ ộ n pháp nơi phát ra cho trương linh sơn đưa ra hảo tâm đề nghị h o c thiệu khiêm trận mắt hốc mồm nhìn xem nàng kinh ngạc nói trần sư tỷ ngươi vì sao như thế trần hướng tuyết mỉm cười nói tự nhiên là vì tốt cho ngươi hắn có cao minh đến hư không đ ộ n pháp một con đường khác tự nhiên là sẽ không tìm làm phiền ngươi thế nhưng là hoa t i ệ u k i ê m cho mày luôn cảm giác có chút không thích hợp nhưng là đến cùng không đúng chỗ nào mình trong lúc nhất thời còn nói không được nhưng có một chút có thể thấy được cái này trần hướng tuyết giống như trướng mắt chính mình không đúng không phải giống như mà là căn bản là trướng mắt hắn hoắc thiệu khiêm so với hắn hoắc thiệu khiêm cái này trần hướng tuyết càng muốn cùng trước mặt t i ể u tử kia nói chuyện đáng chết n g ư ơ i cái này tiện nữ nhân sớm muộn để ngươi để mặt hoắc thiệu khiêm trong lòng âm thầm quyết tâm ta thế nhưng là kế thừa cha ta hư không đ ộ n pháp kỳ nam tử ngươi trần hướng tuyết có tư cách gì ở trước mặt ta cao cao tại thượng sớm muộn đưa ngươi cầm xuống để ngươi phụ phục tại dưới chân của ta làm ta hoắc t i ệ u h i ê m nô lệ thì ra hư không đội pháp là như thế đạt được vậy ta hiểu rõ t r ư ơ n giờ l n Sơn trong h l ò khắc đ này hoa thiệu khiêm tăng g à ra, tuyệt vọng hắn biết mình hắn phải chết không nghi ngờ đỏ bừng hai mắt bắn ra ánh mắt bắn độc nhìn chằm chằm trần hướng tuyết hận không thể đem nó thiên đạo vật quả nữ nhân này rõ ràng có thể ngăn trở trương linh sơn lại vẫn cứ tránh ra một bước nhường trương linh sơn tiến quân thần tốc trực tiếp đem mình cầm xuống ghê tởm nếu không phải nàng ngăn tại trước người mình làm ra giống như muốn bảo vệ bộ dáng của mình mình cũng sẽ không p h ấ t lờ bị trương linh sơn bắt lấy còn có trước đó nếu không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện gọi mình tiểu tử kia sao lại phát hiện mình nhận thân đ h i ệ m hoa thiệu khiêm đột nhiên đã hiểu nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu chính là cố ý nàng chính là rõ ràng muốn để cho mình chết là bởi vì cha ta đoạt bá vương môn môn chủ tri vị hà ngươi trần gia vô năng không giành được môn chủ l i ê n đoán hận đến chúng ta hoác ra trên đầu mà lại mình không đậu thủ mượn đau giết người dạng này cha ta còn tìm không thấy ngươi trần hướng tuyết trên đầu h ả o thủ đoạn hoác thiệu k i ê m trong đ ấ y lòng đem trần hướng tuyết mắng trăm ngàn lần nữ nhân này nói ra hư không đ ộ n p h á p nơi phát ra thì thật chính là cho tiểu tử kia phát ra tín hiệu nhường hắn thỏa thích đậu thủ lúc ấy mình cảm thấy không thích hợp là đúng đáng tiếc mình không thể trước tiên kịp phản ứng vẫn là kinh nghiệm giang hồ quá nhỏ bé á tại hoác t i ệ u k i ê m biến thành thi thể về sau bị trương linh sơn lấy sinh tử luôn lặng lẽ đem nó âm hồn đưa và ưu phụ luyện hóa thời điểm hoác t i ệ u k i ê m trong lòng đều tại ảo não hắn chết không nhắm mắt r a chúc mừng trương công tử báo thủ dựa hận trần hướng t u y ế t khẽ mỉm cười nói trương linh sơn nói vẫn là phải đa tạ trần cô nương nệ tình dứt lời hắn bay người muốn đi cái này trần hướng t u y ế t thực lực không thể coi thường mặc dù không có thi triển thủ đoạn gì nhưng trương linh sơn có thể cảm giác được nàng này tuyệt đối mạnh hơn h o á c thiệu khiêm nếu như mình phải cứ cùng nàng ở chỗ này dây dưa chỉ sợ sẽ lãng phí không ít thời gian mà lại không có ý nghĩa dù sao nơi này là địa bàn của người ta người ta chiếm cứ địa lợi mình coi như không sợ cũng không nhất định có thể cầm xuống nàng vô cùng có khả năng bị đối phương đào tẩu nếu như thế cần gì phải cùng nàng đánh nhau tranh phong thú hổ nữ nhân này cùng hoắc không đêm không phải một lòng chắc chắn sẽ không ra ngoài báo tin mình cũng sẽ không cần lo lắng nàng chờ một chút nhìn thấy trương linh sơn muốn đi trần hướng tuyết bỗng nhiên kêu lên trương công tử xin dừng bước chẳng lẽ trương công tử không muốn kia hư không đ ộ n p h á p sao trương linh sơn kinh ngạc nói hẳn là n g ư ơ i biết hoắc không đ ê m tìm tới chính là gì bảo vật lại biết kia bảo vật tung tích trần hướng tuyết cười khổ một tiếng ta làm sao biết mà lại loại kia bảo vật có thể ngộn h ư n g không thể cầu chuyến đi tìm ngược lại không nhất định tìm tới đã như vậy gọi là ta dừng bước làm gì trương linh sơn hử một tiếng trần hướng viết nói trương công tử mặc dù không nhất định có thể tìm tới hoặc không đem loại k i a bảo vật nhưng cái này b á vương động càng đi chỗ sâu đi càng ít vết chân trong đó nhất định có cái khắc định tiêm bảo vật tồn tại chẳng lẽ trương công tử liền bất động tâm t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín bá vương ngọc thạch ta đi theo ngươi t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín bá vương ngọc thạch ta đi theo ngươi ngươi xác định ngươi là bá vương m ô n người trương linh sơn nói gặp ta người ngoài này ngươi không nghĩ biện pháp đem ta đổi đi ngược lại còn khuyên ta đi tìm bảo vật ngươi là bá vương môn phản đồ đi trương công tử thật có thể nói bửa ta là trần gia trần hướng tuyết bá vương môn một nửa người đều đến nghe ta hiệu lệnh ta ha có thể là bá vương môn phản đồ trần hướng tuyết trịnh trọng kỳ sự giải thích nói sở dĩ mời trương công tử cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm bảo vật đó là bởi vì bằng vào ta lực lượng một người không cách nào đi càng xa nhưng có trương công tử phối hợp chúng ta liền có thể đi đến chỗ càng sâu đây là hợp tác cùng có lợi chuyện thì ra ngươi chính là trần hướng tuyết trương linh sơn kinh ngạc nói diêu cam lâm gia báo tin về sau nghe nói ngươi là người thứ nhất biết tin tức sau đó sung phong nhận việc tiến đến cứu người người cứu người đâu ta trần hướng tuyết nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói ta không cẩn thận đi ngõ khắc đường lúc này mới đi về cứu người nói nàng ánh mắt sáng lên nói trương công tử thế mà biết diêu cam lâm hẳn là ngươi là theo chân cứu người đội ngũ tiến đến không tệ trương linh sơn nói đã ngươi cũng muốn đi cứu người liền thế cùng một chỗ đi đa tạ trương công tử dẫn đường trần hướng tuyết lập tức đuổi theo rất nhanh hai người liền đi tới sinh tử chung vị trí nơi đây t i ê m hoác thiệu khiêm kích phát ra khói đen độc vật còn tại tràn ngập nhưng bị trương linh sơn kích phát ra khí huyết hòa diễm trong nháy mắt đốt thành hư vô sau đó hắn tiện tay một chiêu thu hồi sinh tử trùng nói hồng sư phụ có thể ra là tiểu sơn quế hoành lập tức mang theo hàn nhị nhi nhảy ra địa giếng một mặt mừng rỡ nhưng rất nhanh mừng rỡ biến thành kinh ngạc vội vàng chắp tay nói quế hoành gặp qua tuyết tốt n giả trần hướng tuyết khoát tay nói không cần phải k h á c h khí hoành trường lao gọi ta tiểu tuyết là được không dám không dám quế hoành liên tục k h á t tay hắn vốn chính là trưởng lão bên trong thực lực nhỏ yếu nhất cùng người ta trần hướng tuyết thực lực sai biệt cách xa v à g i ả m nào dám xưng người ta tiểu t u y ế t người ta nhìn như cho hắn mặt mũi kỳ thực là cho tiểu sơn mặt mũi đồ đần đều có thể nhìn ra hàn nhị nhi lớn bài nói hàn nhị nhi tạ núi sư minh y ê n cứu mạng gặp qua trần sư tỷ không cần đa lễ trương linh sơn khoát tay một cái nói không phải nói p h ạ m có thể vây c h ố n người địa phương đều có bảo vật các ngươi tiến đáy giếng một chuyến có hay không nhìn thấy bảo vật gì quế hoành nói đáy giếng bên trong người đều bị hót thiệm giết sạch cho dù có bảo vật cũng bị hót thiệm lấy đi có đúng không ta không tin trương linh sơn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào đáy giếng bên trong hoặc á c chữ Thiệu túi vật đều vào hắn trong túi, tra, Khiêm đặt được. hắn hắn kiểm đều m vào đã là nói có thể đáy giếng căn bản cũng không có bảo vật nhưng mặc kệ có hay không đã tới vậy sẽ phải tự mình điều tra một phen cũng không thể đi một chuyến b u ồ n công đi có làm trương linh sơn rơi xuống trong n á y mắt trần hướng tuyết cũng theo sát phía sau rơi xuống nơi đây tia sáng không tốt trần hướng tuyết nói một tiếng lập tức xuất ra một cái t h i y ề n trượng chỉ một thoáng hào quang sáng trói đem toàn bộ địa động đều chiếu tựa như ban ngày mà trước đó quế hoành cho trên mặt đất ném lấy dạ con thạch trong đó sáng lời lại cũng bị tia t h i y ề n trượng hấp thu đi vào b à o buổi tốt trương linh sơn nhịn không được sợ hai thán phục nay thiền trượng lại có thể thu thập một sáng dưới mắt nhìn xem giống như chỉ có thể phóng thích sáng l ợ i nhưng trên thực tế trương linh sơn đoán trường vật này có thể mượn dùng quan mang công kích đ ị c h nhân chính là nhất đẳng bảo vật cũng không biết hắn có thể hay không hút đi mình khí huyết hỏa d i ễ m thả ra quan mang như có thể hút nhất mình hỏa d i ễ m quan mang đối mặt mình cái này trần hướng tuyết sợ là đến ăn thiệt thòi nhỏ trương công tử quá khét rồi vật này chỉ là tiểu đạo để cho ta đi ở phía trước đi như nơi đây thật có bảo vật này thiền trượng hẳn là có thể bắt được hắn quan mang trần hướng tuyết xung phong nhận được nói trương linh sơn làm cái mọi chữ nói như thật có bảo vật, đồ vật làm sao chia trần hướng tuyết nói nếu chỉ có một kiện bảo vật ta đưa cho trương công tử nhưng trương công tử về sau phải cùng ta cùng một chỗ xâm nhập bá vương động bên trong tờ b ả o đến lúc đó đạt được kiện thứ nhất bảo vật đến về ta vậy ta không phải bị thua thiệt trương linh sơn nói càng là xâm nhập bá vương động bên trong đạt được bảo vật càng tốt nơi đây bảo vật há có thể cùng về sau đánh đ ồ n g trần hướng tuyết nói không thể nói như thế mọi thứ đều có ngoại lệ chỉ là trương công tử nếu là không muốn vậy chúng ta đổi một chút nơi này bảo vật về ta về sau bảo vật về ngươi như thế nào không được trương linh sơn lại từ chối nói kỳ phong mê vụ là ta xô tan người là ta cứu địa giếng cũng là ta mở ra nơi này bảo vật tự nhiên cũng phải là ta trần hướng tuyết rốt cục nhiễm mày nói ngươi người này là cái gì để ề bớn trương linh sơn nói không tệ p h ả m đối ta hữu dụng ta để ề bớn mà đối với ta vô dụng ta có thể tặng cho ngươi dạng này phương pháp phân loại ngươi nhưng hài lòng trần hướng tuyết khe nói k i u cái gì đối ngươi hữu dụng cái gì đối ngươi không cần ngươi nếu là nhìn thấy một vật liền nói đối ngươi hữu dụng ta chẳng phải là thành bồi chạy tất cả đều làm cho ngươi quần áo cưới không thể nói như thế trương linh sơn thản nhiên nói là ngươi mời ta tiến vào trong động tầm bảo mà không phải ta mời ngươi ngươi nếu là không muốn mọi người ai đi đường đấy là được trần hướng tuyết nghe vậy trầm mặc đường này rốt cục cắn răng nói ta có thể tiếp nhận ngươi phương pháp phân loại nhưng là ngươi trước tiên cần phải tuyên bố cái gì là đối ngươi hữu dụng cái gì là đối ngươi vô dụng trương linh sơn nói rất đơn giản phan có thể để cho ta nhục thân cùng thần thức tăng lên đều là đối ta hữu dụng vật gì khác vô luận là cái gì đều cho ngươi trần hướng tuyết hẳn nói bá vương động bên trong liền luyện thể bảo vật nhiều nhất n g ư ơ i đây là muốn lấy đi t á m thành đổ vật ta nếu như đoạt được bảo vật bên trong t á m thành đều đối ta hữu dụng vậy ta liền lấy t á m thành trương linh sơn thản nhiên nói với hắn mà nói cùng không cùng trần hướng tuyết hợp tác cũng không đáng kể không có trần hướng tuyết hắn tin tưởng mình cũng nhất định có thể trong bá vương đ ộ n đạt được c h ỗ t ố t cho nên không cần thiết thỏa hiệp trên thực tế hắn vẫn còn tương đối phản cảm cùng trần hướng tuyết cùng một chỗ bởi vì g i a hỏa này trong tay thiền trượng khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái nói không chừng lúc nào cái này thiền trượng liền sẽ âm hắn một chút cho nên trương linh sơn hy vọng trần hướng tuyết thái độ đối với chính mình cảm thấy khó chịu sau đó từ bỏ hợp tác nhưng là vượt qua trương linh sơn ngoài ý liệu trần hướng tuyết thế mà đồng ý nói nói xong là đối thân thể ngươi hữu dụng nếu có một vật đối ngươi tăng lên đ h ụ c thân vô dụng ngươi có thể chiếm được tuân thủ lời hứa yên tâm đồ vô dụng ta không muốn trương linh sơn trong lòng k h ẽ động ám đạo nữ nhân này thật thông minh nàng hẳn là nhìn ra thể chất của mình chi không tầm thường trừ phi những cái kế định tiêm bảo vật hoặc là bá vương thạch loại này tương đối đặc thù luyện thể vật liệu cái khác luyện thể vật liệu đối với mình căn bản vô dụng cho nên nói là mình cầm tám thành kỳ thật cuối cùng có thể cầm tới tay nhiều nhất chỉ có năm thành chỉ là coi như chỉ có năm thành thậm chí chỉ có ba bốn thành hắn trương linh sơn cũng không mất m ắ t gì bởi vì hắn cầm tới tay tuyệt đối đều là đứng đầu nhất luyện thể bảo vật một cái đỉnh mười cái bình thường bảo vật đương nhiên nói trở lại trần hướng t u y ế t cũng không mất m ắ t gì dù sao nàng nhục thân cường độ có hạn để tiêm luyện thể bảo vật cho nàng nàng cũng không chịu được nổi không bằng cho trương linh sơn nói cách khác hai người đây là cả hai cùng có lợi nhưng muốn thắng điều kiện tiên quyết là nhất định phải tìm tới bảo vật nếu là ngay cả cái dám cũng không tìm tới vậy cũng chỉ có thể trợn tròn mắt a tìm được trần hướng tuyết đống nhiên kinh nghi một tiếng phát hiện có hảo quang nhỏ yếu hướng mình t i ề n trượng bên trong bay tới dọc theo tia sáng đi đến khi thấy bảo vật này bộ mặt thật trần hướng tuyết ngược lại thất vọng thở dài nói là bá vương ngọc thạch vật này đối ngươi vô dụng đối ta cũng vô dụng bởi vì thứ này mang đi ra ngoài liền phế đi mà ta bá thể cũng đã sớm tu luyện viên mãn cũng không còn cách nào hấp thu vật này bá vương ngọc thạch trương linh sơn nhanh chóng chạy bộ tiến lên mặt lộ vẻ kinh h ì nói vật này giống như so bá vương trong đá tích chứa năng lượng càng thêm thuật túy đ ồ tốt ngươi có thể hấp thu trần hướng tuyết kinh ngạc nhìn xem trương linh sơn chỉ gặp trương linh sơn không có đáp lời trực tiếp từ một nắm lớn trong túi chữ vật ném ra số lượng lớn bá vương thạch sau đó ngồi tại to bằng cái thớt bá vương ngọc thạch phía trên nói ta muốn bắt đầu tu luyện ngươi ra ngoài đi không muốn nhìn lén ta lợi công cái này không lễ phép ai m à thèm nhìn ngươi lợi công trần hướng tuyết nếp miệng trong lòng thì tò mò tới cực điểm dựa theo suy đoán của nàng trương linh sơn nhục thân hẳn là so với mình bá thể mạnh hơn chính mình cũng không thể hấp thu bá vương ngọc thạch trương linh sơn theo đạo lý hẳn là càng không thể hấp thu liền giống với hai bình nước mình cái này một bình đầy nước trương linh sơn mạnh hơn mình liền đại biểu nước của hắn càng tràn đầy nhưng rõ ràng bình nước bên trong nước đều tràn đầy người ta vì sao còn có thể hấp thu luyện hóa bá vương ngọc thạch không thể tưởng tượng nổi hẳn là hắn hấp thu bá vương ngọc thạch không phải tăng thêm nước mà là mở rộng mình cái bình trần hướng tuyết trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy nhịn không được quay đầu nhìn phần qua chỉ gặp xương trắng tràn ngập chính là bá vương ngọc thạch cùng số lượng lớn bá vương thạch bị trương linh sơn luyện hóa sinh ra sương mù mặc dù vượt qua sương mù nhìn không rõ nhưng là trần hướng tuyết rõ ràng có thể cảm giác được trong sương mù khí t ứ c trở nên càng thêm dày hơn nặng cân bạc quả nhiên là đang khuyết đại thân bình sao trần hướng tuyết trong lòng vừa sợ lại a ước đối phương tu luyện đến cùng là công pháp gì à lại có thể dùng bá vương thạch để kích thích nhục thân tiềm lực nếu là mình cũng có thể làm được điểm này mình lo gì không cách nào cầm xuống bá vương môn môn chủ chi vị đúng rồi đều nói t i ê t h o á c không đêm tại bá vương động bên trong đạt được bảo vật kích phát hắn n ụ c thân tiềm lực khiến cho hắn trở nên càng mạnh hẳn là hắn cũng không phải là đạt được bảo vật gì mà là giống như trương linh sơn cũng là dùng bá vương thạch kích phát tiềm lực nghĩ tới chỗ này trần hướng t u y ế t trong lòng lập tức có ý nghĩ có chỉ gặp nàng thân hình như điện lập tức xông ra địa giếng sau đó ngựa không dừng bó tại bốn phía tìm được bá vương thạch mặc dù không nhiều nhưng là nàng chủ yếu không phải tu luyện mà là nếm thử thế là nàng cầm tới bá vương thạch về sau lại trở về địa giếng bên trong trương linh sơn nói không cho nàng nhìn lén nàng trần hướng tuyết người thế nào tự nhiên cũng không có khả năng nuốt lời nhìn lén nhưng là nàng có thể đưa lưng về phía trương linh sơn sau đó ngồi tại trương linh sơn nơi xa vụ trộm cẳng ngộ trương linh sơn lúc tu luyện tiêu tán ra khí tức nói không chừng mình liền có thể từ đó lĩnh ngộ được kích phát đục thân tiềm năng diệu phát đâu ý nghĩ là tốt cách làm cũng không có ma bệnh nhưng là hiện thực là tàn khốc thời gian cực nhanh trần hướng tuyết tử vừa mới bắt đầu tự mãn đến cuối cùng ngồi yên tại một chỗ nhìn chằm chằm trong tay bá vương thạch nhìn bởi vì vô luận nàng cố gắng như thế nào Đục trương công tử trần hướng tuyết ở phía sau quát to một tiếng tức giận đến gần chết nàng có loại cảm giác trước mắt vị này có thể một câu giải quyết chính mình vấn đề nhưng là đối phương chính là không nói thừa nước đục thả câu rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt nhưng chính là không chiếm được trần hướng tuyết khí hận không thể tại trương linh sơn trước mặt lan lộn quân lấy cầu mong gì khác hắn nhưng là nàng trần hướng tuyết là ai há có thể làm ra như thế hèn mọn cử động cho nên dù là lại khí gần chết nàng cũng chỉ là giận dữ kêu một câu trương công tử về sau liền không lại lên tiếng mà là cấp tốc quay đầu nhìn trương linh sơn vị trí bá vương ngọc thạch nơi đó chỉ gặp bá vương ngọc thạch đã không còn sót lại chút gì không chỉ bá vương ngọc thạch khi hàng ngàn hàng vạn bá vương thạch cũng tất cả đều hóa thành một miệng đúng là trong thời gian thật ngắn bị trương linh sơn cho luyện hóa trong không thật mạnh a hắn loại này luyện hóa tốc độ toàn bộ bá vương môn bên trong chỉ sợ đều không ai bằng trần hướng tuyết trong lòng rung động c ủ đ ị n h nàng càng muốn biết đối phương pháp môn tu luyện thế nhưng là nàng cũng biết đây là người ta áp đáy hỏm công pháp luyện thể mình cùng người ta quan hệ gì à người ta sao lại vô ích đưa tặng cho nàng vừa mới hắn đối ta cái này thiền trượng cảm thấy rất hứng thú muốn hay không dùng t i ề n trượng cùng hắn đổi trần hướng tuyết trong lòng thầm nghĩ nhưng là rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này cái này thiền trượng thế nhưng là nàng trong bá vương động tìm tới trí bạo đối nàng tác dụng cực lớn chẳng những có thể lấy trợ nàng tập bạo còn có thể sinh ra quang mang phòng ngự hoặc là công kích đối địch như thật đem cái này thiền trượng cho đối phương đối phương v ạ n nhất sinh ra giết người ý niệm mình ứ n g đối ra sao cho nên thiền trượng tuyệt đối không thể cho đây là mình lập thân tiền vốn bất quá ta vừa mới xứng sở thời điểm đối phương nếu như muốn thiền trượng liền có thể trực tiếp đánh lén giết ta hắn không có làm như thế có thể thấy được cũng không phải là bị ổi người như vậy đem tiền trượng đưa cho hắn đổi lấy công pháp tựa hồ cũng không phải không thể được trần hướng tuyết trong lòng do dự nàng một bên nghĩ một bên cũng đi ra địa giếng liền nghe đến trương linh sơn nói hàn sư thị nghe nói ngươi có thể khắc họa hư không trận văn vâng hàn nhị nhi nói núi sư minh là cần ta dùng hư không trận văn hỗ trợ cái gì sao trương linh sơn nói tạm thời không cần nhưng là tương lai có thể cần cho nên ta hy vọng ngươi có thể rời khỏi bá vương môn đi theo ta hồng sư phụ còn có ngươi cùng d i ê u sư minh để hoan n ê n các ngươi đi theo ta. ta có thể đi theo ngươi trần hướng tuyết đột nhiên tiến lên một bước nghiêm mặt nói chương ba trăm chín mươi là phòng hộ cũng là trở ngại hồng hà tứ lao chương ba trăm chín mươi là phòng hộ cũng là trở ngại hồng hà tứ lao quế hoành cùng hàn nhị nhi đều khiếp sợ nhìn xem trần hướng tuyết vị này chính là bá vương môn hết sức quan trọng đ ỉ n h tiêm đại nhân vật thế mà không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng muốn đi theo trương linh sơn nàng điên rồi ngươi muốn làm làm sao trương linh sơn nhiều hứng thú nhìn xem trần hướng tuyết trần hướng tuyết nói ta muốn biết ngươi vừa mới nói câu nói kia đ á án nếu người g ú t ta lần này liền coi như là ta nửa cái đại đạo sư phụ ta đi theo ngươi cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi có chút ý tứ trương linh sơn nhẹ gật đầu trầm ngâm một lát nói kỳ thật đáp án rất đơn giản hoành sư phụ hàn sư tỷ các ngươi cũng đều nghe bá thể kinh môn này tính pháp rất tốt nhưng là cũng rất xấu trần hướng tuyết s ữ n g sở lập tức vẻ mặt như nghĩ tới cái gì hàn nhị nhi khẽ nhữ mày cảm giác mình giống như đã sở cái gì về phần quế hoành thì hơi nghi hoặc một chút không biết trương linh sơn muốn nói gì từ ba người biểu hiện bên trên trương linh sơn liền có thể nhìn ra ai thiên phú và ngộ tính ưu tú hơn một chút nhìn quế hoành còn không có nghe hiểu trương linh sơn lại đề điểm nói bá thể kình là phòng hộ cũng là trở ngại thật giống như tu kiến tốt địa động chặn lại cửa hàng nhìn như an toàn không thể phá vỡ nhưng phòng ngự ngoại địch đồng thời cũng trở ngại mình đi ra ngoài quế hoành trong lòng khẽ run lên ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên hán hiểu trần hướng tuyết thì lập tức ngồi xếp bằng xuống lấy ra bá vương thạch bắt đầu luyện hóa lần này nàng b u n g ra mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo bá thể kình bắt đầu toàn thân không để phòng luyện hóa bá vương thạch không đến một lát gian giắc bá vương thạch bị nàng b ó nát hóa thành một m i ệ tiêu t á nhưng tại t giữa i điệp. Nhi khiếp ê n Hoành cùng Hàn Nhĩ Nhi đều khiếp sợ nhìn này. n đều Quế cả g sợ xem một mặt này. Tất cả mọi Tất ờ i là l tu u y ệ bá biết bọn bá thể có thành thiệu, tự nhiên biết đến bọn hắn có cấp độ này, đến n độ v ư ơ thạch thể không căn bản không thể luyện hóa. Nhưng là u y ệ n Nhưng hóa. l bây giờ trần hướng tuyết phá vỡ cái này thông thường bởi vì chỉ vì nàng nghe theo trương linh sơn chỉ điểm đồng thời không chút do dự tiến hành thực tiễn nghe giống như rất đơn giản nhưng là đối bá vương m ô n người mà nói để bọn hắn tự chủ đông ra bá thể tình đơn giản so giết bọn hắn còn k ó từ khi đã luyện thành bá thể bá thể quyết chính là tự nhiên mà vậy vận chuyển thành bọn hắn sinh mệnh một bộ phận càng là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn bản nếu là bông ra bá thể kình cũng cảm giác giống như đột nhiên cởi bỏ quần áo chân bóng đứng tại trước mặt mọi người ai có thể chịu được nhưng người ta trần hướng tuyết cứ như vậy dứt khoát kiên quyết làm mà lại là ở trước mặt mọi người một chút nhăn nhó cùng bất an đều không có quế hoành trong lòng không khỏi kính nghệ nếu không người ta trần hướng tuyết tuổi còn nhỏ liền có được mãnh liệt như vậy thực đâu người ta là thật nhất tâm hướng đạo vì đại đạo đừng nói bông ra bá thể kình nhận trương linh sơn người xa lạ này làm nửa cái sư phụ người ta đều nguyện ý hắn quế hoành tuyệt đối không có cái này quyết đoán tương phản hắn nghe được trương linh sơn để cho mình rời khỏi bá vương môn theo hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc đừng nói trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết định dù là ngay tại lúc này chính mình cũng không cách nào làm ra quyết định đa tại trương công tử chỉ điểm đại đạo c h i ân suốt đời khó quên trương công tử phạm là có cần ta trần hướng t u y ế t muôn lần chết không chối tử trần hướng t u y ế t trịnh trọng việc lớn mãi nói trương linh sơn mỉm cười nói người thiên phú không tồi nhưng bị bá thể tỉnh trói buộc thời gian quá lâu đến trương m giải thích h linh g sơn thì i còn h từ hóc bá vương h ngươi thiệu khiêm trong túi chữ vật xuất ra kim hoàng sắc mâm tròn đưa cho hàm nhị nhi nói vật này có thể phối hợp ngươi hư không trận văn sử dụng là bảo vật hiếm có thu đi cái này quá quý giá ta không thể nhận h à n nhị nhi vội vàng khoác tay mặc dù trong lòng muốn ghê gớm dù sao không phải thứ gì đều có thể cùng mình hư không trận văn phối hợp bình sinh có thể gặp được một bảo vật như vậy đều là đại hạnh nhưng là vật này thế nhưng là trương linh sơn giết h á t thiệu k h i ê m m ớ i đến là người ta chiến lợi phẩm mình dựa vào cái gì lớn trương linh sơn cười nói không phải đã nói tương lai dùng hư không trận văn giúp ta một tay à không cầm thứ này hư không trận văn dùng như thế nào cái này hàn nhị nhi mặt lộ vẻ vẻ do dự nhìn về phía sư phụ quế hoành nói sư phụ ta ngươi nguyện ý làm cái gì liền làm đi ngươi cũng đã trưởng thành không cần cái gì đều hỏi ta quế mình nói hàn nhị nhi trầm tư một lát nói sơn sư minh ta nguyện rời khỏi bá vương môn đi theo ngài vật này ta đã thu ha ha đây là cử chỉ sáng suốt trương linh sơn cười lớn một tiếng lại lấy ra một cái túi đ ư ợ g đồ nói nơi này có chút bổ sung khí huyết đan g dượng ta cũng không dùng tới cầm đi cấp tốc khôi phục thực lực sau đó chúng ta cùng trần hướng tuyết cùng một chỗ xâm nhập bá vương động bên trong tìm kiếm có thể trị liệu r i ê u cam lâm sư minh bảo vật vâng sơn sư minh không ta hiện tại hẳn là s ư n g hâu ngài cái gì hàn nhị nhi đầu tiên là kích động sau đó hỏi dù sao hiện tại là người một nhà hắn phải tử mình đi theo vị này đến cùng là ai? Ta gọi Trương Linh Sơn. theo Linh đi ai? là dấu Quế đáp tưởng nhân phẩm, liền cũng không có khi đệ tử tại bá vương động mất tích về sau tự thân lại không cách nào đột phá đến thông mạch cảnh không khỏi sầu khổ suy nghĩ hao tổn tinh thần liền khắp nơi du ngoạn giải sâu mặc dù từ đầu đến cuối đều không hề rời đi bá châu nhưng bá châu tốt xấu cũng có cái chấn ma ti phân bộ dù là cái này chấn ma ti phân bộ tại bá châu không nói đến lời chí ít cũng có người c h ấ n thủ không phải sao c h ấ n thủ bá châu chấn ma ti chính là cái lao đầu cũng là khai khiếu cảnh thực lực này tại bá châu có thể nói không hề ảnh hưởng lực thuần túy chính là đến dưỡng lao tương đương với bị vứt bỏ người vừa văn quế hoành cũng kẹt tại khai khiếu cảnh không thể đột phá tại bá vương môn cũng là bị xem nhẹ đồng dạng đồng đẳng với bị vứt bỏ người thế là hai cái đồng bệnh tương liên lao đầu liền làm bản thân lẫn nhau dẫn là tri kỷ không có gì giấu nhau mà chính là ở nơi đó lao đầu kia nhận được liên quan tới c h ấ n ma ti đại nguyên soái tuyên bố trương linh sơn bổ nhiệm trưởng chủ ý sử tin tức lúc ấy lao đầu kia còn cảm thán tiểu tử này lông còn chưa mập đủ thế mà cho như thế lớn chức vị cùng quyền lực đại nguyên soái cũng là hồ đồ rồi q u ế hoành cũng đi theo phụ họa một câu nhưng không có nghĩ đến lúc ấy bọn hắn thuận miệng lợi bình nhân v ậ t kia thế mà sống sở sở xuất hiện ở trước mặt mình mà lại đối phương còn tiến vào bọn hắn bá vương môn bá vương động bên trong nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng hoành sư phụ thế mà nghe qua danh hào của ta ta đã nổi danh như vậy rồi sao trương linh sơn kinh ngạc nói trước đó bị xà thanh thiền nhận ra đó là bởi vì xà thanh thiền thường xuyên chú ý chấn ma ti tin tức nhưng quế hoành rất rõ ràng không phải thích sưu tập tình báo người hắn sao có thể nghe qua chính mình cái này vô danh tiểu đối danh hào quế hoành vội vàng giải thích một phen sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi núi nhỏ ngươi lần này tới là phụng trấn ma ti đại nguyên x o á y lê bất phạm chi mệnh sao phái ngươi g i xét bá vương đ ậ u là trấn ma ti muốn đối với chúng ta bá vương môn xuất thủ sao không phải trương linh sơn bất đắc dĩ nhìn xem quế hoành thở dài ta nói rất nhiều lần ta là vì luyện thể ma tới h o à n h sư phụ vì sao luôn luôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng c ô n tử ta q u ế hoành bị nói một cái đỏ chót mặt xấu hổ vô cùng ấp úng nửa ngày không biết nói cái gì đúng lúc trần hướng tuyết lúc này trở về nhìn thấy ba người bầu không khí không đúng kinh ngạc nói làm sao vậy có người chọc chúng ta trường công tử tức giận nàng tự hồ tâm tình rất tốt mang theo một kia giọng trêu chọc q u ế hoành xấu hổ cười một tiếng trương linh sơn nói không có gì chỉ là biết được ta là trấn ma ti trưởng chủ y sử trương linh sơn huế phụ hơi kinh ngạc tôi ngươi là trấn ma ti trưởng chủ y sử trần hướng tuyết mắt lộ ra kinh ngạc nói đây là làm gì vậy ta làm sao chưa nghe nói qua có cái trưởng chủ y sử ta chỉ biết là có cái chấp kiếm sử gọi tả khâu kiệm tại cái gì thiên bảng bên trong xếp hạng thứ bảy thực lực tương đương không tệ tu hành chính là sát phạt c h i đạo có cơ hội có thể bắt h ắ n luyện tay một chút trương linh sơn cười nói cơ hội tự nhiên là có người theo ta sớm muộn muốn cùng tả khâu kiệm đánh một trận hiểu rõ đã cần đánh nhau vậy dĩ nhiên muốn tăng lên thực lực việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức tiến vào bá vương động chỗ sâu trần hướng viết lời nói xoay chuyển lập tức thuốc giục nói nàng đối cái gì trấn ma t i trưởng chủ y sử căn bản không có hứng thú chỉ đối tăng thực lực lên cảm thấy hứng thú đặc biệt là bây giờ đã được đến trương linh sơn đề điểm biết được tiếp xuống con đường vậy còn chờ gì nhanh tăng thực lực lên mới là vương đạo a ở chỗ này nói cái gì nói nhảm không đội trương linh sơn nói ngươi trước đem trong tay bá vương thạch toàn bộ luyện hóa nếu là nguyện ý có thể cho h à n nhị nhi một chút nhường nàng cũng hấp thu luyện hóa mấy quả cảm thụ một chút được toàn bộ theo ngươi trần hướng viết không chút do dự lập tức xuất ra một thanh bá vương thạch đưa cho hàm nhị nhi sau đó ngồi xếp bằng xuống tự mình luyện hóa hàm nhị nhi thì nhìn trương linh sơn một chút lại nhìn sư phụ quế hoành một chút trần trờ nói trương công tử sư phụ ta hắn trương linh sơn nói hoành sư phụ không nguyện ý đi theo ta ta cũng không m i ễ n cưỡng bất quá ta đồ vật hắn tự nhiên là không thể dùng về sau hoành sư phụ chỉ có một người ra ngoài đi ba người chúng ta muốn đi trong động thám hiểm liền không thể mang người người ngoài này ta quế hoành sắc mặt càng thêm xấu hổ thực sự không biết nói cái gì cho phải chẳng lẽ bởi vì đối phương kiểu nói này mình liền l ư ỡ n nghiêm mặt còn nói muốn theo hắn à đây chẳng phải là quá có chút mượn gió bẻ măng đây cũng không phải là hắn quế hoành phong cách hắn còn không có dạy như vậy ra mặt ha ha trương linh sơn nhìn quế hoành sắc mặt khó coi cười nhạt một tiếng nói chỉ đ ù a một chút thôi hoành sư phụ không nên tức giận hàn nhị nhi cho hoành sư phụ một viên bá vương thạch nhường hắn cũng cảm thụ một chút đi vâng trương công tử hàn nhị nhi đại h ỉ lập tức đưa cho quế hoành một viên quế hoành không có chối tử giống như hàn nhị nhi học theo học tập trần hướng t u y ế t g i á g v ẻ bắt đầu luyện hóa bá vương thạch nửa ngày đi qua quế hoành sắc mặt trở nên trướng h ồ n bắt đầu bởi vì kích động cả người cũng bắt đầu run dậy liền nghe hắn run g i ọ nói ta muốn đột phá ta muốn đột phá thông mạch cảnh ta muốn đột phá ha ha ha cả người hắn trở nên giống như tên đ i ê n kích động chạy khắp nơi nhìn thấy ba vương thạch liền tiến lên nhật đáng tiếc chung quanh đây ba vương thạch sớm đã bị trần hướng tuyết quét sạch sành xanh bỏ sót c ự ỹ quế hoành kim nén không được kích động nhịn không được liền muốn hướng nơi xa chạy trần hướng tuyết thấy thế mừng lớn nói trương công tử hoành trường lao xung phong nhận việc cho chúng ta làm tiên phong chúng ta cũng không thể lạc hậu à dứt lời nàng một cái nhắc lên hàn nhĩ nhi cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không liền mang theo nàng đuổi theo quế h o n h mà đi trương linh sơn thấy thế đành phải cũng đi theo đội kỵ bất chi bất giác bốn người liền xông ra năm sáu dặm có trương linh sơn cùng trần hướng tuyết tại trên đường đi không nói thông suốt chí ít không có gì có thể ngăn cản bọn hắn mà trên đường tất cả mọi người tích cực lục tìm bá vương thạch những này dĩ vãng không đáng chú ý không ai muốn bật nhỏ hiện tại đối tất cả mọi người đều có dùng mỗi người đều đem hết khả năng hấp thu luyện hóa sát trời một tối tìm một chỗ nghỉ n ơ i một đêm đi trần hướng tuyết tính toán thời gian một chút đề nghị nàng thường xuyên tiến vào bá vương động đối với nơi này hiểu rõ viễn siêu đám người có nàng chỉ huy dẫn đường so chính trương linh sơn một người tầm b ả o s á t thực thuận tiện nhiều lắm mà lại trần hướng t u y ế t trong tay cái kia t h i ề n trượng có thể tìm kiếm bảo vật sáng ngời chính là kỳ bảo vật này nếu như phản lấy dùng thì có thể tìm được địa phương âm u nơi đó không có bảo vật sáng ngời nguy hiểm cũng liền tương đối càng nhỏ hơn tại trần hướng t u y ế t dẫn đầu dưới mọi người rất nhanh liền tìm được một cái sơn động nhỏ chui vào ta muốn đột phá q u ế hoành đi vào liền lập tức ngồi xếp bằng xuống không có tâm tư lại đi giảm cứu cái gì lễ tiết đối với đột phá khát vọng nhường hắn chỉ muốn một lòng nhanh tiến vào trạng thái tu luyện hàn nhị nhi nói sư phụ yên tâm ta cho ngươi hộ pháp trương linh sơn gật đầu nói ừ m các ngươi làm việc đi ta đi ra xem một chút trần hướng tuyết lập tức đuổi theo nói trương công tử lần thứ nhất tiến vào bá vương động đối ban đêm rất hiếu kỳ đi ta mang ngươi ra ngoài đi dạo nhưng không thể lưu luyến ban đêm rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên vừa nói nàng một bên thu hồi thiên trượng trương linh sơn kinh ngạc nói cầm vật này chiếu sáng không phải dễ dàng hơn trần hướng tuyết lắc đầu nói trương công tử có chỗ không biết thứ này chính là đèn sáng mang lấy ra sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều tà dị bá vương động bên trong cũng có tà dị sao vì sao một mực không có gặp được trương linh sơn ánh mắt sáng lên hắn không sợ có tà dị liền sợ những này tà dị không thể luyện hóa nếu là loại kia chỉ có linh thể liền tốt nhất rồi trực tiếp nuốt vào ưu phủ luyện hóa mất dạ dày tiêu hóa lãng phí thời gian dễ dàng hơn trần hướng tuyết giải thích nói tà dị tại ban ngày lực lượng suy giảm lại có thể cảm giác được chúng ta thực lực tự nhiên không dám vọng động nhưng đến ban đêm bọn hắn lực lượng đại tăng liền bắt đầu cả yêu thiêu thân ngươi nhìn nói trần hướng tuyết chỉ chỉ phía trước chỉ gặp nơi đó một mảnh mê vụ trong đó có mặt sắc khác nhau cái bóng qua lại như con thoi chính giữa trương h nhau, không nhúc ních, hồ hình như họp. Những thẳng thì như cho hắn ì có cái cái co, cái cái bóng bóng, bốn bọn bưng đối ngồi diện nhau, đích, đang giảng co, đang xuyên lại kia tựa qua tựa t là là là dâng n ớ c hạng nhân. t r ư linh sơn quan sát một trận phát hiện những cái bóng này trên người nhăn sắc tựa hồ đối với ứng chính là bọn hắn thân phận thì như di động bọn hạ nhân đều là màu xanh lá bốn phía đứng đấy bất động những người kia là màu vàng tựa hồ là hộ vệ chính giữa bốn cái cái bóng thì là màu đỏ theo thời gian trôi qua những cái kia di động bọn hạ nhân bất động lui ra phía sau đến màu vàng hộ vệ cái bóng về sau bốn cái cái bóng màu đỏ đông nhiên động b ạ c h chỉ gặp bốn cái cái bóng màu đỏ đông nhiên nào h tới mê vụ biên giới tám con như là đèn lồng màu đỏ giống như con mắt gắt gao trừng mắt về phía bên ngoài trực câu câu nhìn chằm chằm trương linh sơn cùng trần hướng tuyết giờ khắc này trần hướng tuyết cũng động nàng giống như mê muội từng bước một địa hướng mê vụ bên kia đi đến trương linh sơn sắc mặt hơi đổi một chút lập tức đưa tay giữ chặt trần hướng tuyết trầm giọng nói tỉnh lại vâng hãn thanh n m hóa thành song âm xông vào trần hướng tuyết não hải trần hướng tuyết đông nhiên bừng tỉnh sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc gấp giọng nói mau lưu lại là hồng hà tứ lão thấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi mốt bá đạo tổng cương nguyên phủ chương ba trăm chín mươi mốt bá đạo tổng cương nguyên phủ cái gì hồng hà tứ lão trương linh sơn n g h i hoặc hỏi trần hướng tuyết gấp giọng nói không có thời gian giải thích mau trốn nàng lôi kéo trương linh sơn muốn đi trương linh sơn không nhúc đ í c h mà là lẳng lặng nhìn xem bên kia chỉ gặp kia bốn cái cái bóng màu đỏ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m đường này sau đó yên lặng lui lại cuối cùng mang theo thủ hạ của bọn hắn biến mất không còn chút tung tích liền ngay cả kia mông lung sương n g cũng đi theo đều đồng loạt biến mất trần hướng tuyết trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này không thể tưởng tượng nổi nói bọn hắn vì sao lui ai biết được trương linh sơn lắc đầu mặc dù không có tới gần nơi này cái gọi là hồng hà tứ lao nhưng hắn có loại cảm giác cái này bốn người khó đối phó cùng dĩ vãng gặp phải tà dị không giống có thể đối phương nhìn thấy hắn cũng là cảm giác như vậy cho nên yên lặng rút lui miễn cho ra tay đánh nhau tất cả mọi người không chiếm được lợi ích ta từng gặp hồng hà tứ lao cực kỳ hung t à n lúc ấy nếu không phải có người rơi vào đằng sau thành khẩu phần lương thực của bọn họ ta căn bản trốn không thoát tới có thể thấy được bọn hắn tuyệt không phải bởi vì sợ ta trần hướng tuyết cấp tốc phân tích sau đó mắt lộ ra rung động nhìn xem trương linh sơn nói bọn hắn là sợ ngươi trương linh sơn im lặng nói cái này còn cần phân tích thử hỏi người nào không biết trần hướng tuyết bị đối không phản bắt được đối phương thật đúng là tự tin ai nhưng là có thể để cho hồng hà tứ lao tự động rút đi người ta xác thực có tự tin vô liếng chí ít nàng trần hướng tuyết liền không làm được đến mức này trương công tử mặc dù ngươi rất mạnh nhưng ta cảm thấy vẫn là không muốn xâm nhập trở về sơn động nghỉ ngơi đi trần hướng tuyết có chút lòng vẫn còn sợ hãi đề nghị lại giải thích nói hồng hà tứ lao giống như chỉ ở hồng hà phụ cận xuất hiện lần này nhưng còn xa rời hồng hà chỉ sợ bá vương động bên trong xuất hiện biến hóa gì trương linh sơn nói ừ m liền thế trở về đi vậy phần xuất hiện biến hóa gì không phải nói bá vương động hoa t i ể u thiên tiệm các vùng đều đến muốn xảy ra bạo động thời điểm a xuất hiện biến động cũng là bình thường không bình thường trần hướng tuyết trịnh trọng lắc đầu nói dựa theo thời gian suy tính nếu quả như thật xuất hiện biến động liền thế đại biểu bạo động trước thời hạn nhất định phải nhanh nhắc nhở cái khác tô môn miễn cho bị người khác nhà đánh cái trở tay không kịp trương linh sơn nói các người bá vương môn phía sau còn có ẩn thế môn phái sao không có chúng ta chính là bá châu duy nhất đại môn phái trấn thủ bá vương động là trách nhiệm của chúng ta ý của ta là bá vương động nếu là sớm bạo động những địa phương khác cũng đều sẽ sớm tất cả mọi người là cựu châu đại lục tô n g môn có vinh cùng linh có nhục cùng đục các không thể bị từng cái đánh tan trần hướng tuyết trầm giọng nói trương linh sơn ngờ tới bá vương động phía sau không có ẩn thế môn phái dù sao trần hướng tuyết thực lực đã không thể so với lạc hoa tông đại trưởng lao phòng tôn yếu nếu như sau lưng nàng vẫn là ẩn thế môn phái vậy cái này ẩn thế môn phái đến cường đại c ỡ nào nhưng nếu như trần hướng t u y ế t thực lực liền đại biểu bá châu đình tiêm mà nàng lại ngay cả hồng hà tứ lao đều không đối phó được như vậy chẳng phải là nói do chỉ cần hồng hà tứ lao bốn cái tà dị xông ra bá vương động liền có thể đem bá châu cho tận diện rồi làm trương linh sơn đưa ra vấn đề này trần hướng t u y ế t giải thích nói không nhưng này a tính bá vương động bên trong quy tắc cùng chúng ta cựu châu đại lục quy tắc là không giống chúng ta tiến vào bá vương động sẽ bị quy tắc á c chế bọn hắn tiến vào cựu châu đại lục cũng giống như vậy hiểu rõ trương linh sơn nhẹ gật đầu l i ê n giống với giờ phút này bọn hắn tiến vào bá vương động bị bá vương động bên trong c á t bay đá chạy ảnh hưởng thần thức không thể vận dụng sức chiến đấu chí ít hao tổn bốn thành mà người ta hồng hà tứ lão lại như cá g ặ p nước trần hướng tuyết tự nhiên không kể được nhà nhưng nếu như đến i ể u châu đại lục trần hướng tuyết liền có thể phát huy ra toàn bộ thực lực mà hồng hà tứ lão nhận áp chế liền ngược lại không phải là trần hướng tuyết địch thủ đây chính là sân nhà ưu thế hai người một bên trò chuyện một bên bay trở về trong sân động chỉ gặp quế hoành đột phá đã tiến vào hồi c ố i lúc này mới không đến nửa ngày thời gian hắn đã đột phá hoàn thành có thể thấy được hắn thích xúc thâm hậu cỡ nào bá q u ế hoành mở hai mắt ra trong mắt có tinh quang phun ra n u ố t vào chính là cương vừa đột phá đến thông mạch cảnh còn không cách nào tình chuẩn khống chế trong cơ thể dư thừa linh lực mà trong b a bưng động bởi vì quy tắc cùng cựu châu đại lục khác biệt hắn thiên địa linh khí cũng không tốt hấp thu q u ế hoành liền đành phải ngừng tu luyện đứng dậy nói chư vị đa t ạ mọi người hộ pháp hiện tại liền từ ta đến gác đêm đi vất vả hoành sư phụ trương linh sơn nói một tiếng liền ngồi xếp bằng xuống mở ra hoắt h i ệ k i ê m túi chữ vật trước đó hắn g i t h o á thiệm về sau cái này túi chữ vật chỉ là đại khái nhìn một chút không có cẩn thận nghiên cứu lần này mới hoàn toàn ổn định lại tâm thần đem thần thức đưa vào trong đó cẩn thận ở bên trong thăm dò không thể không nói cái này hoát thiệu khiêm túi chữ vật không gian cực lớn so lạc hoa tông đại trưởng lão phòng tôn túi chữ vật còn lớn hơn có thể thấy được cha hắn hoác vô dạ đối cái này con riêng đến cỡ nào yêu thương chẳng những cho hắn như thế lớn túi chữ vật đồ vật bên trong cũng đều không phải phản phẩm các loại pháp khí công kích phòng ngự pháp khí khắp nơi đều là trương linh sơn ám đạo nếu không phải trước đó trần hướng tuyết đem khoác t i ệ u khiêm bớt b ớ n nhường hắn p h ấ t lờ nếu không chỉ bằng nhiều như vậy đồ tốt dùng để phòng ngự gặm bệnh mình thật đúng là không dễ giết hắn a là thái huyền kinh trương linh sơn ánh mắt đ n g nhiên sáng lên thế mà tại tiểu tử này trong túi chữ vật tìm được một bàn thái huyền kinh nâng lên thái huyền kinh hắn đ n g nhiên nghĩ đến đố lao nhị còn tại mình linh tú h đại bên trong trước đó đáp ứng đố lao nhị tiến vào bá vương động về sau đem hắn phóng x u ấ t nhưng bây giờ cục diện này thôi được rồi liền để hắn tiếp tục ở bên trong ở lại đi ra hỏ này tác dụng là dùng đến liên hệ đố lao kiểu nhưng nhìn bá vương môn xâm nghiêm như vậy dáng vẻ đố lao i ể u đoán chừng là vào không được cho nên trở về sau rời đi bá vương động lại đem đố lao nhị phóng xuất liên hệ đố lao i ể u không biết cái này thái h u y ề n kinh là thứ m ấ y bản trương linh sơn xuất ra hóc thiệu khiêm trong túi chữ vật thái h u y ề n kinh bảng cũng không có phản ứng hắn không khỏi thở d à i xem ra là tái diễn trương công tử người đối đạo này nhà kinh thư cảm thấy hứng thú trần hướng tuyết nhìn thấy trương linh sơn thở d à i quét trương linh sơn trong tay thái n u y ề n kinh một chút tò mò hỏi trương linh sơn linh cơ khé động lập tức nói trần cô nương trong tay có thái n u y ề n kinh sao ta không có trần hướng tuyết lắc đầu ta đối với mấy cái này đ ồ vật không có hứng thú nhưng nếu như ngươi cảm thấy hứng thú chờ sau khi rời khỏi đây ta có thể giúp ngươi trong bá vương môn tìm một chút vậy nhưng thật sự là quá cảm tạng trương linh sơn đại hỉ lúc này quế hoành đột nhiên đ ụ n g lên đến nói núi nhỏ ta chỗ này có mấy quyển không biết đ ố i ngươi có hữu dụng hay không nói h ắ n tử trong túi chữ vật xuất ra một sấp thái huyền kinh c h ỉ ít có mười bản nhiều như vậy trương linh sơn trong lòng kinh hỉ nếu là vận khí tốt hắn lập tức đem kia một sấp thái huyền kinh lấy tới lần lượt lật cái một lần thu thập hoàn thành ba mươi lăm ba mươi sáu tốt nhìn thấy bảng có phản ứng trương linh sơn đông nhiên hét lớn một tiếng đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a quế hoành quả nhiên là phúc của mình tinh chẳng những mang theo mình thuận lợi tiến vào bá vương đậu còn giúp mình tiếp cận một bạn thái huyền kinh liền sông hai cái này ân tình coi như quế hoành tương lai không nguyện ý đi theo hắn trương linh sơn mình cũng biết cho hắn một cái tốt tiền đồ có phải hay không hữu dụng quế hoành nhìn thấy trương linh sơn một mặt hư vấn mình cũng có chút vui vẻ dù sao được người ta trương linh sơn đề điểm chính mình mới có thể đột phá thông mạch cảnh bây giờ có thể dùng thái huyền kinh còn cho đối phương ân tình cái này khiến quế hoành cảm giác trong lòng đều thoải mái hữu dụng quá hữu dụng trương linh sơn hung hăng đem một cái túi đựng đồ đập tới quế hoành trong tay nói cái này túi chữ vật đưa cho hoành sư phụ không thích hợp không thích hợp ta đã được ngươi trợ giúp nhiều lắm đâu còn có thể lại thu ngươi đồ vật quế hoành một bên chối từ một bên lặng lẽ kiểm tra một hồi túi chữ vật trong lòng khiếp sợ t ộ t đ ỉ n h đối phương lại là đem bàng bách, bách giữ nhà binh khí nhìn ra được mà ngoại trừ bàng bách giữ nhà binh khí bên ngoài nơi này còn có rất đa dụng tới tu luyện đan dược vang cái c này thái huyền kinh đối ta có tác dụng lớn cái này trong túi c h a vật đổ vật ta đều trừng mắt ngươi nếu là không thu ta liền làm rác rưởi ném đi trừ linh s nói huế hoành liền tranh thủ túi chữ vật nhét vào trong ngực thu thu có thể nào làm rác rưởi ném đi chẳng phải là phung phí của trời hoành sư phụ đi tu lợi đi tiếp xuống ta đến g á c đêm trương linh sơn đi đến cửa h à n g trong tay túi chữ vật đều kiểm điểm không sai biệt lắm ngoại trừ quế hoành cho thái nguyền kinh để cho người ta kinh hỉ bên ngoài vật gì khác đều đối với mình không có gì đại dụng chỉ trách nhục thân của mình đã viễn siêu người thường bình thường đang lưu ư ợ c thi tài địa bảo hiệu dụng cũng quá kém hoàn toàn không cách nào xứng đôi mình bây giờ nhục thân ngược lại là những này trong túi chữ vật có không ít công pháp l u y ệ n thể trương linh sơn trong lúc rảnh rỗi liền lật xem những này công pháp lợi thể đồng thời từng cái đ i ệ dùng điểm năng lượng thêm đến cảnh giới viên mãn dù sao cấp độ đều không cao thốn h a o điểm năng lượng cũng không nhiều cho dù những ngày công pháp luyện thể đối với mình tăng lên rất yếu ớt nhưng thịt mũi cũng là thịt có thể tăng lên một chút chính là một chút đi bá đạo tổng cương đây là công pháp gì trương linh sơn nhìn thấy quyển sách này trong lòng tò mò đây là từ hóc thiệu khiêm trong túi chữ vật đặt được lấy hoác vô giả đối hóc thiệu khiêm yêu thương trình độ công pháp này cũng không chính lệ thế là trương linh sơn cẩn thận đó qua quả nhiên cái này bá đạo tổng cương phía trên liền có phân tích chữ viết nét chữ cứng cáp xem xét chính là cao thủ biết đại khái xuất chính là bá vương môn môn chủ hóc không đem bản chép tay một ý trương linh sơn nhìn một chút nhìn không được cũng có chút mê mẩn cái gọi là bá đạo tổng cương tu luyện chính là bá chi nhất đạo dựa theo quyển sách này bên trên lời nói tu luyện tới đỉnh phong về sau toàn thân trên giới sinh ra bá vương c h i khí bất động sắc mặt liền có thể c h ấ n áp vô số đạo trích chính là nhất đ ẳ n g tu luyện khí thế chi pháp đáng tiếc quyển sách này chỉ là tổng cương công pháp phía sau không có ghi chép cũng không biết là hoác không đêm không có công pháp phía sau hay là chuẩn bị chờ hoác thiệu khiêm tu luyện có thành tựu về sau lại cho hoác t i ệ u k i ê m tóm lại trương linh sơn tạm thời là vô phúc sau khi thấy được mặt công pháp chỉ là không có quan hệ thêm điểm trương linh sơn trong lòng mặc niệm hoa một trăm tỷ điểm năng lượng trong n g á y mắt tiêu tán bá đạo tổng cương nhập môn không m ờ i điểm báo màu đỏ cái này màu đỏ rồi trương linh sơn cảm thấy không thể tưởng tượng được nhục thân của mình thế mà gánh không được cái này bá vương chi khí a vẫn là nói mình kinh m ạ n h v i ệ t khiếu bên trong tích chứa linh khí còn chưa đủ nhiều cho nên mới không cách nào tiếp tục đột phá nhưng bất kể nói thế nào liệu thuyết minh bản này bá đạo tổng cương không tự mình tính là bơi đống g á p nhặt được bảo tàng、ừ. trần hướng tuyết đột nhiên mở mắt nhìn về phía trương linh sơn ngay tại trong nháy mắt đó trương linh sơn trên thân sinh ra nhường nàng cảm thấy run sợ khí tức hận không thể lập tức q u ỷ xuống túi đầu liền bái chỉ là rất nhanh c ố khí tức kia liền bị trương linh sơn thú liễm hắn thế mà còn có dấu thần công trần hướng tuyết trong lòng trực khiếu không thể tưởng tượng nổi người này mạnh không thể tưởng tượng trước đó nói cái gì hắn là trấn ma ti trưởng chủ Ý sử ngẫm lại đều cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i thực lực thế này không nên làm trấn ma ti lao đại sao làm cái gì trưởng chủ y sử đúng rồi trương linh sơn nói qua muốn để tương lai mình cùng c h ấ n ma ti chấp kiếm sử tả khâu kiệm đánh một trận ý t ứ này có phải hay không nói trương linh sơn không cam lòng làm một cái nho nhỏ trưởng chủ ý sử mà là dự định làm cái c h ấ n ma ti đại nguyên x o á i làm một làm đây cũng không phải là điểm tốt đại biến sắp tới nếu như trương linh sơn không nghĩ mọi người hợp lực chống cự ngoại địch ngược lại nghĩ đến tranh quyền đoạt thế làm c h ấ n ma ti đại nguyên x o á i như thế nội chiến chỉ sợ là cựu châu đại lục chi họa à không được mình đến tìm cơ hội khuyên hắn một chút trần hướng tuyết yên lặng quyết định nhất định phải thuyết phục trương linh sơn như thế mới có thể phòng ngừa cựu châu đại lục sinh linh đồ thán coi như không vì cựu châu đại lục sinh linh vì nàng chính trần hướng tuyết nàng cũng nhất định phải thuyết phục trương linh sơn dù sao thiên hạ đại biến về sau không ai có thể chỉ lo thân mình a trương linh sơn cũng không biết trần hướng tuyết thời khắc này ý nghĩ hắn đứng tại chỗ không nhúc đích trên người lỗ chân lông thì cùng nhau mở ra hấp thu cái này bá vương động bên trong linh khí mặc dù nơi đây linh khí cùng cựu châu đại lục khác biệt mà lại khắp nơi đều là cắt bay đá chạy xung kích người nhục thân nhưng là hắn như n g là tu luyện ba thôn b ụ tả pháp ngay cả vụ giới sương n g đều có thể hấp thu cái này và vương động lợi hại hơn nữa cùng vụ giới tầng thứ hai sương n ũ so sánh vẫn là kém không ít hỏa hầu a mà theo trương linh sơn cưỡng ép đ ỉ n h lấy các b a y đá chạy hấp thu linh khí hắn đột nhiên phát hiện mình quanh thân lỗ chân lông tựa hồ bắt đầu chậm rãi sản sinh biến hóa chỉ là loại biến hóa này rất vi d i ệ u có chút nói không ra ý vị nhưng hết lần này tới lần khác lại rất quen thuộc tựa hồ đúng rồi trương linh sơn trong lòng chấn động loại cảm giác này chính là sớm nhất mở ra ưu phủ lúc cảm giác trên lỗ chân lông biến hóa biểu thị mình sắp mở ra mới phủ giấu nghe nói đại vũ vương triều hoàng đế vũ văn vô cực mở ra chính là nguyên phủ mà nguyên phủ chính là mở ra quanh thân lỗ chân lông chỉ giấu trương linh sơn đại hỷ thì ra cái này bá vương động chân chính bảo vật không phải khác chính là những này cắt bay đá chạy chỉ cần mình chống đỡ được cắt bay đá chạy sau đó hấp thu bá vương động bên trong linh khí mình liền có thể thuận lợi mở ra nguyên phủ thực lực nâng cao một bước phải biết nhân thể lỗi chân lông nhiều nhưng so sánh quanh thân huyệt khiếu nhiều hơn nhiều mở ra nguyên phủ về sau toàn thân trên giới tích chứa thiên địa linh khí tổng lượng sẽ cực lớn biên độ tăng lên đến lúc đó mình tất có thể nhường bá đạo tổng cương bá vương chi khí nâng cao một bước